mà hắn thông qua thần bí tinh thể làm môi giới, dựa vào 100 giai khí chất ngoại hình hai loại này thuộc tính, đạt được chúng sinh ý chí, tinh thần ý chí hào cảm, đạt được chúng sinh ý chí, tinh thần ý chí tán thành, thế là có thể dễ dàng thu hoạch được cải thiên hoán địa lực lượng. Thậm chí cả thiêu đốt toàn bộ tầng địa ly, đối lam tinh vài tỷ cây số vương đại địa tiến hành không khác biệt điện tử công kích. Đây chính là khí chất cùng ngoại hình 100 giai lớn thuế biến sau uy thế tăng vọt chân tường a. Lục luyện tiêu trong lòng hiểu ra. Lúc này, Nhật tinh thủ đô Liên bang chỗ thành thị gần ngay trước mắt,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 Đây chính là khống chế Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang Ngũ Đại tại phiệt. Lục Luyện Tiêu ánh mắt từ năm người trên thân đảo qua, ánh mắt vẫn còn một vị yêu thánh trên thân dừng lại một lát. Kakuza. Năm đó Lục Luyện Tiêu lần đầu tiên tới Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang lúc còn cùng vị này hiệu lực tại Đỗ Lỗ môn tập đoàn yêu thánh phát sinh xung đột. Mà tại phát giác được Lục Luyện Tiêu ánh mắt về sau, vị này yêu thánh ngược lại làm 10 điểm quả quyết, đột nhiên dùng tay phải chế trụ tay trái của mình, kinh đạo bộc phát, hẳn là đem cái cánh tay này triệt để xé xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Có thể hắn lại cố nén loại này đau khổ kịch liệt, sắc mặt trắng bệnh một quỷ trên mặt đất, thuộc hạ nguyện vì năm đó đối thần vương bệ hạ mạo phạm trà bất cứ giá nào. Ta thấy được quyết tâm của ngươi." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, ánh mắt từ trên thân cạ gù dạ thu hồi, lại lần nữa quét về phía trong tràng cái khác tuấn giả, "Yêu Thánh, tiếp xuống, các ngươi cần phải làm là phối hợp sắp đến Tam Quốc Liên quân duy trì Nhật Nguyệt Tinh Liên bang trật tự, các ngươi có nửa tháng. Hiện tại thừa đã 13 ngày, các ngươi có 13 ngày thời gian." Hắn bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh, "Sau 13 ngày, làm Nhật Nguyệt Tinh Liên bang khôi phục trật tự, sau đó tiến về Thiên Đạo Kiếm Tông, chính thức hướng ta hiệu trung."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 có lẽ là thật lòng mang bất mãn, lại có lẽ chỉ là vì tốt hơn thu hoạch rích lợi của mình, nhưng hắn không có nhiều thời gian như vậy đi phân biệt. hắn tự mình dáng lâm, vô luận địch nhân là yêu thánh, hoặc là tôn giả, lại hoặc là có được hàng ngàn hàng vạn tư nhân đội lực lượng vũ trang, trực tiếp lấy lực lượng tuyệt đối đem săn bằng. trình bày chi tiết, giải thích, cầu xin tha thứ, hết thề không cần. hiệu suất là vua, hắn muốn chính là bằng nhanh nhất hiệu suất nhường nhật nguyệt tinh liên bang khôi phục trật tự, nhường toàn bộ thế giới quay về tại hòa bình. phạm là ngăn trở thế giới thống nhất hiệu suất người, hết thề không lưu tình chút nào xóa đi nên chém giết bốn vị yêu thánh, hai vị tôn giả, cùng phá hủy hai cái cầm giữ quân hơn vạn tư nhân vũ trang đội về sau. Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang tin đồn cấp tốc an tĩnh lại, thay vào đó là đối lục luyện tiêu một mạnh mà hơn. Tất cả mọi người tại cảm tạ lục luyện tiêu là Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang tránh khỏi một trận chiến loạn, cũng là cảm tạ hắn là Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang tại loạt vào điện từ công kích, cả nước hàng rào điện tê liệt hỗn loạn bên dưới, cấp tốc giữ gìn tốt trật tự. Tại loại này tốt đẹp không khí bên dưới, khi Châu Cộng Hòa Quốc, Thái Nguyên Đế Quốc, Hạ Quốc liên quân đến Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang lúc đối quốc gia này không có bị bất kỳ trở ngại nào. Chiến thần Robin lại thêm từng vị tôn giả. Yêu Thánh, càng là nghị trăm phương ngàn kế lệnh bệ thiên đạo kiếm tông người, đem đại lượng địa bàn, tài phú, kết giao thiên đạo kiếm tông trên tay lấy cam đoan bản thân trung thành tín nhiệm, tuyệt không hai lòng. Tại loại này tốt đẹp không khí bên dưới, Lục luyện tiêu không có tại nhật nguyệt tinh liên bang mỏi mòn chờ đợi. Hắn trực tiếp lên đường, trở về Hạ quốc. Hắn không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng trong lòng một cái suy đoán. Hạ quốc, Khải Minh tinh thị, Lục luyện tiêu thân hình trực tiếp xuất hiện tại trong tòa thành này. So với mười mấy năm trước, Khải Minh tinh thị ngược lại là có một chút biến hóa, nhiều hơn không ít cao lâu, càng là xây dựng mấy chỗ đại quảng trường, tạo thành trung tâm thương nghiệp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 có thể vẫn có nhiều vô số kẻ vong hồng chạy đến nhà này không có cái gì lịch sử lắng động cảm giác viện lạc trước đánh ghen lúc này cũng không ngoại lệ thiên đạo kiếm tông đại môn khóa chặn bên ngoài còn kéo một vòng cảnh giới tuyến có thể vẫn có mười mấy vị vong hồng đứng ở bên ngoài hoặc phát trực tiếp hoặc chụp ảnh tấm này cảnh tượng nghiệm chứng giờ này khắc này hạ quốc trên dưới thái bình tình thế lục luyện tiêu cũng không ẩn tàng thân hình trực tiếp lái xe cảnh giới tuyến hướng thiên đạo kiếm tông cửa chính đi đến cách đó không xa một cái bảo an đình nhân viên công tác thấy cảnh này liền vội vàng tiến lên uỵ ngươi làm gì không thấy được không cho phép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 sáng lập Thiên Đạo Kiếm Tông, mà lại vẫn là một cái chỉ dạy kỹ thuật, không dạy luyện khí thuật Thiên Đạo Kiếm Tông. Luyện khí thuật không thể ngoại truyền là nguyên nhân. Điểm trọng yếu nhất là hắn nghĩ giảm xuống bản thân tồn tại cảm giác đi. Lục Luyện Tiêu đứng Thiên Đạo Kiếm Tông bên trong, tâm thần lại là không ngừng dung nhập phiến đại địa này. Hoặc là nói, phiến đại địa này tất cả vật phẩm, hoa cỏ, cây cối, thậm chí cả nham thạch, thổ địa bên trong lần chứa tin tức tố, đi lại từng ly từng tí. Tại loại này không ngừng dung hợp bên dưới, hắn cảm giác bên trong, thời gian phảng phất tại không ngừng chuyện. Theo hiện đại, trực tiếp đảo lưu đến mười mấy năm trước, hắn cùng đệ đệ lục tiên cơ, mậu thân trương lỵ ba người gian nan nhất thời kỳ. ngay sau đó, đạo lưu đến lục trường ca còn tại, học đồ gần trăm, thiên đạo kiếm tông đối lập vi hoàng thời đại. sau đó, nhanh chóng lưu truyền, lưu truyền quá trình bên trong, hắn lục luyện tiêu bản thân cũng là theo một người trẻ tuổi, biến thành một cái thanh thiếu niên, lại biến thành một cái trẻ em, cuối cùng, biến thành một đứa bé, làm hắn lui trở về ba tháng lớn nhỏ hài nhi trạng thái lúc, hắn xem đến, thấy được lục hốc nhật, nhìn qua cực kỳ rán nuôi lục Húc nhật. một buổi tối, tóc trắng thơ nhìn qua phảng phất thất lao 80 lục hữu nhật đứng cái nuôi trước, thần sắc một trận biến hóa, khi thì phức tạp, khi thì phẫn nộ, khi thì không tâm lòng, khi thì giữ tợn. đúng vậy, giữ tợn. Lục luyện tiêu xem lấy hắn, vị này hắn căn bản không có bao nhiêu cái ước ra ra. hắn một mặt giữ tợn đứng bản thân cái nôi trước, tràn đầy đố kỵ, thậm chí. hắn đưa tay ra, giữ lại đầu của hắn. trong mắt có ngăn chặn không ngừng phẫn nộ cùng sát cơ. lúc này, hắn tựa hồ tỉnh. ba tháng lớn nhỏ hắn căn bản không biết nguy hiểm là vật gì. tại miễn miễn cưỡng gắng gượng mở mắt, nhìn thấy lục quốc nhật có chút quen thuộc mơ hồ bộ dáng về sau, nhịn không được cười vui vẻ, còn phát ra một trận vô ý thức tiếng e À nha nha, nghe được trận này tiếng tê Lục Húc Nhật trong mắt vẻ giữ tợn dần dần nhạt đi. Nguyên bản chế trụ hắn đầu lâu năm ngó tay, cũng là nhu hòa xuống tới, biến thành xoa xoa. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hắn, nhìn một lúc lâu. Cuối cùng, quay người rời đi. Lục Luyện Tiêu nhìn ra được, hắn toàn thân trên dưới tinh khí thần đã suy bại đến cực hạn, căn bản không giống một cái chừng 50 tuổi người, mà cũng chính là tại một màn này đi qua sau ba ngày, Lục Húc Nhật tà thế, đơn giản hạ táng. Lục Luyện Tiêu nhìn một lúc lâu. Hắn không nghĩ tới, bản thân khi sinh ra 3 tháng lúc, cách tử vong, cư nhiên như thế tức cận. Mà cái kia suýt nữa giết hắn người, chính là hắn có thể xương trí thân, Ra ra! người, lục luyện tiêu trong miệng lẩm bẩm cái chữ này, thời gian lại lần nữa nghịch lưu, đến hắn vừa mới ra đời một khắc này, lúc này lục húc nhật trạng thái tinh thần mặc dù có chút tiểu tụy, nhưng còn không giống sau 3 tháng như vậy giàn mua, mà trên tay hắn, lục luyện tiêu thấy được thần bí tinh thể chân thân, thân là đỉnh phong thần cảnh lục húc nhật tại nghị trăm phương ngàn kế dụng tâm thần tế luyện, nhưng ai này thần bí tinh thể đối với hắn tế luyện căn bản không có nửa điểm phản ứng, thang đến hắn đem sinh một khắc này, hắn phảng phất có sinh mệnh, đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang, rót vào trong thân thể hắn, tựa như. Bảo vật trọng chủ, liên cũng rất nhiều công pháp nhất định phải đặc biệt người mới có thể luyện thành thần bí tinh thể dạng này tu thần kỳ vật, cũng sẽ lựa chọn phù hợp người. Lục Húc Nhật, Lục Trường Ca đều không phải là thần bí tinh thể phù hợp người. Vì cái gì? Là ta. Lục Luyện Tiêu tự lẩm bẩm. Điểm này hắn không thể nào hiểu được. Nhưng thần bí tinh thể lai lịch hắn biết rõ. Thân là thần cảnh Lục Húc Nhật trốn ở Khải Minh Tinh Thị Tòa Thành nhỏ này sáng lập Thiên Đạo Kiếm Tông, mục đích đúng là vì nghiên cứu thần bí tinh thể. Thậm chí, củng cố trường thiên lý niệm không hợp mỗi người đi một ngã, lại không liên hệ đều có thể là lấy cớ bởi vì lo lắng cho hắn cố trường thiên sẽ cướp đi thần bí tinh thể lục luyện tiêu lặng lặng xem lấy một màn này thần bí tinh thể hóa thành hồng quang tiến nhập trong cơ thể hắn về sau lục húc nhật cảm xúc trở nên cực kỳ khắc hưởng đơn giản tựa như là đã mất đi trong lòng trí bảo ba tháng ngắn ngủi hắn theo tiểu thụy tinh thần không tốt trở nên già yếu lưng quòng giống như một cái thất lao 80 lão nhân đồng dạng lục trường ca quan tâm hỏi thăm lại bị lục húc nhật lấy vết thương cũ tái phát qua loa tách trách trở về cái này đại khái chính là phụ thân lục trường ca trong miệng nói tới gia gia thân thể không tốt bởi vì vết thương cũ tái phát qua đời nguyên nhân Lục Luyện Tiêu xem lấy một màn này, thật lâu không nói gì. Ngay sau đó, thời gian đảo lưu lại lần nữa gia tốc. Không ra Lục Luyện Tiêu sở liệu, tại hắn hơn 30 tuổi đến hơn 50 tuổi cái này hơn 20 năm bên trong, lục húc nhập phản phất ma chướng, nghị trăm phương ngàn kế nghiên cứu thần bí tinh thể, toan lợi dụng trong đó lực lượng, nhưng không thu hoạch được gì. Mà hắn lựa chọn ở tại Khải Minh tinh thị Mai danh nhận tích, thậm chí tùy tiện cùng một cái thương nhân chi nữ thành gia, không còn trở về Hôn Nguyên Tông, cũng là vì tốt hơn che giấu thân phận của mình. Nhất là nhường Lục Luyện Tiêu trần mặc chính là, muốn nội nó chết, cũng không phải là xảy ra ngoài ý muốn. Mà là, Lục Húc nhật thân thủ chết chết. Nguyên nhân chính là nàng làm vệ sinh lúc, phát hiện khối này thần bí tinh thể, cũng đem cất giữ đến một địa phương khác. Tìm không thấy khối này thần bí tinh thể, Lục Húc nhật cuồng tính đại phát, chờ dung một ngày, theo nàng trong ngăn kéo tìm ra thần bí tinh thể về sau, triệt để mất khống chế. Lục Luyện Tiêu trầm mặc xem lấy một màn này. Trên người Lục Húc nhật, Lục Luyện Tiêu xem đến, một loại phù hồ nhập ma. Loại này, trực tiếp nhường hắn thần tiêu cốt gậy, hắn hơn 20 năm bên trong ngày đêm có ngủ, đau đến không muốn sống, cuối cùng triệt để hủy hắn. Chương 457, trở về Lục luyện tiêu cuối cùng không thể ngược dòng tìm hiểu ra Lục Húc nhật củng cố Trường Thiên Cơ duyên chỗ điệp. Lục Húc nhật đạt được thần bí tinh thể, lại đến củng cố Trường Thiên mỗi người đi một ngã, sau đó trốn đến Khải Minh Tinh Thị sáng lập Thiên Đạo Kiếm Tông Mai danh nhận tích, Trong lúc đó chuyển di phạm vi quá lớn, hắn tại không biết cụ thể vị trí tình huống dưới muốn một đường quay lại đi qua, không phải làm không được, mà là cần tốn hao thời gian, tinh lực quá lớn, lớn đến sợ sợ phải dùng một năm trước, hai năm, thậm chí ba bốn năm, mà đừng nói một năm, coi như nửa năm, hắn cũng không biết mình còn có thể hay không chống đỡ số dưới. Dưới loại tình huống này, hắn từ bỏ không ngừng quay lại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 thậm chí kể vai chiến đấu qua. Chỉ tiếc, bọn hắn quá mức hiệu quả và lợi ích, không thể tại Lục Luyện Tiêu nhỏ yếu lúc cùng hắn kết xuống hữu nghị, lấy về phần hiện tại, căn bản không có mặt mũi, cũng không có dũng khí bợ đỡ được đi. Có mấy nhân vật, có chút cơ duyên, bỏ qua, liền vĩnh viễn bỏ qua. Lục Luyện Tiêu đón xe, chỉ dùng mấy canh giờ liền quay trở về tới Thiên Hải Thị Thiên Đạo Kiếm Tông. Thiên Đạo Kiếm Tông ngoại trừ đệ tử của hắn tông ngọc trầm, phó tông chủ Hứa Thế An tọa bên ngoài, Lục Tiên Cơ đồng dạng chờ tại Thiên Hải Thị bên trong. Cái này đội hình, mặc dù có bán thần chui vào Thiên Đạo Kiếm Tông muốn tiến hành phá hư, đều chưa hẳn có thể tùy tiện đạt được. Lục luyện tiêu trở lại Thiên Đạo Kiếm Tông lúc trong cửa lớn bên ngoài vô số đệ tử nhao nhao hiển thân nhìn xem từ trên xe đi xuống Lục luyện tiêu đơn giản như xem chân thần. Đoạn thời gian này hắn tại Sích Hải hải vực Thần Thánh giáo Quốc Nhật Nguyệt Tinh Liên bang bên trong hành động đều đã truyền tới nhất là thiêu đốt tầng điện ly cái kia có thể xưng thần tích hành động vĩ đại toàn thế giới tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy khi biết được loại lực lượng này là bọn hắn tông chủ Lục luyện tiêu diễn dịch sau khi ra ngoài những thứ này Thiên Đạo Kiếm Tông con cháu rung động ngạc nhiên đồng thời càng là tràn đầy một loại cùng có vinh yên cảm giác lúc này nhìn thấy Lục luyện tiêu ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy không lợi tự hào đây chính là bọn hắn Thiên Đạo Kiếm Tông Tông Chủ, đương thời đại nhất vô thượng tiên Vương, cung nên Tông Chủ tại Hứa Thế An dẫn đầu bên dưới, tất cả mọi người đồng thời không mình hành lễ, lục luyện tiêu ánh mắt tại trên thân mọi người khẽ quét mà qua, khẽ bước cẩm, không cần đa lễ. Tại mọi người sau khi đứng dậy, hắn cũng là cùng Hứa Thế An, Phong Vô Ngân, Tô Ngọc Trầm bọn người cùng một chỗ vào Thiên Đạo Kiếm Tông phòng nghị sự. Hạ quốc tại điện tử công kích đến không có nhận ảnh hưởng gì a. Nam Tông Chủ ngày trước đó nhắc nhở, tại điện tử công kích đến trước chúng ta sớm ban bố thông tri tiến hành cả nước phạm vi cúp điện, mất điện xử lý, đem điện từ công kích tổn thất hạ xuống thấp nhất, một chút nhẹ nhàng ảnh hưởng trải qua mấy ngày nữa sửa gấp đã khôi phục lại. Hứa Thề An mỉm cười nói, hiện tại theo trong vũ trụ hướng lam tinh quan sát, chỉ có chúng ta hạ quốc khu vực còn đèn đuốc sáng trưng, tràn ngập văn minh khí tức. Lục luyện tiêu gật đầu, đoạn thời gian này đoán chừng sẽ kéo dài mấy tháng đến mấy năm, chúng ta hạ quốc cần phải làm là thừa dịp đoạn thời gian này, lợi dụng chúng ta tự thân lấy được ưu thế, tận khả năng đem lam tinh trên những lực lượng khác tăng dã, là tương lai thống nhất lam tinh chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Thề An nặng nề gật đầu, hiện tại thần thánh giáo quốc.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 Những người khác thâm dĩ vi nhiên gật đầu, thống nhất mới là thế giới tương lai đầu ra. Sau đó lục luyện tiêu lại lần nữa cùng hứa Thê An, Phong Vô Ngân bọn người trao đổi một phen tiên đạo kiếm tông phát triển chú ý hạng mục. Bất quá so với lục luyện tiêu, quanh năm phụ trách xử lý tông môn quốc gia lớn nhỏ công việc hứa Thê An, Phong Vô Ngân đem tiên đạo kiếm tông cũng tốt, hạ quốc cũng được, cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Có lẽ bọn hắn tại đại cục trên ánh mắt sẽ có khí quyết, có thể tại làm việc bên trên, mỗi một người đều có thể làm được tập toàn thẩm mỹ. Lúc trước hạn chế bọn hắn nhăn giới lại không phải kinh nghiệm, mà là thực lực. Không có có đủ thực lực bọn hắn tự nhiên là không cách nào xem quá nhiều tựa như một người bình thường, suốt ngày vì sinh hoạt việc vật búa ba, cái nào có tư cách gì, tầm mắt đi phóng nhãn toàn thế giới chiến lược. lúc này đại cục bên trên có đứng thế giới đỉnh phong lục luyện tiêu đem hướng phương hướng, bọn hắn chỉ cần dựa vào ý chí của hắn tiến hành áp dụng, làm lên sự tình đến, tự nhiên ngay ngắn rõ ràng. một phen giao lưu về sau, hứa thế an, phong vông ngân mấy người cũng không dám chế mãi lục luyện tiêu quá nhiều thời gian, nhao nhao cáo từ rời đi. mà lục luyện tiêu thì hướng thiên đạo kiếm tông nội bộ đi đến, tại trung địa thiên đạo kiếm tông võ sư, thần cảnh, thậm chí hư cảnh cấp đệ tử thủ vệ bên dưới, thanh tì, lục thanh bình chứng lý bọn người ở tại tông môn nội bộ. Chớ nói chi là còn có Thiên đạo kiếm tông Duy hai Thánh giả Lục Tiên cơ tại. Bọn hắn an toàn trên cơ bản không cần lo lắng. Theo Lục Luyện Tiêu bước vào viện tử, nhận được tin tức nhiễm Thanh Ti nắm Lục Thanh Bình, tại chỗ này chờ đợi. Đồng dạng chờ ở bên, vẫn là mẫu thân chứng lý để đệ đệ Lục Tiên cơ. Khi thấy Lục Luyện Tiêu theo ngoài viện đi tới lúc, một thân thanh sắc váy dài, nhìn qua mê người vẫn như cũ nhiễm Thanh Ti tiến lên, mỉm cười nói một tiếng, "Luyện Tiêu, hoan lên về nhà." Lục Luyện Tiêu nhìn xem nàng, mình. Ngay sau đó, cũng gật đầu, "Ta trở về." Chương 458, tạo thần mấy ngày kế tiếp, lục luyện tiêu cũng đem thời gian đặt ở làm bạn nhà người bên trên. thông qua loại này người khí tức, tăng cường quá khứ, hiện tại thân lực lượng, lấy áp chế tương lai thân tiến một bước nói hóa, kéo dài bản thân có khả năng có thời gian. bất quá, mặc dù đang ngồi bạn nhà người, nhưng hắn đối thế giới chú ý không chút nào không ít. đương kim thế giới từng vị bản thần, lục địa chân tiên cấp tin tức toàn bộ đưa đến trước mặt hắn. lúc này hắn mới phát hiện, lam tinh trên mặc dù là lấy thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang, cựu châu cộng hòa quốc, thái huyền đế quốc, hắc thiết liên minh là ngũ đại bá chủ, có thể bản lục địa chân tiên số lượng nhưng cũng không ít. giống như lệnh châu.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 Dù sao chân tiên lực lượng trên thực tế cùng lục địa chân tiên tương đương, cái bất quá bọn hắn có thể thời thời khắc khắc duy trì tại trạng thái mạnh nhất thôi. Tựa như phổ thông anh hùng cùng đại chiêu không làm lạnh anh hùng, cái sau lực sát thương mặc dù kinh người, chỉ khi nào bị mấy chục người vây giết, vẫn có vẫn diệt chi hiểm. Nhưng những thứ này lục địa chân tiên, bán thần nhóm nếu không nghĩ cái biện pháp giải quyết đối thiên đạo kiếm tông tương lai thống nhất toàn thế giới vẫn là một cái to lớn thai hoảng ầm. Lục luyện tiêu cẩn thận lật nhìn một phen những thứ này lục địa chân tiên, bán thần nhóm tin tức, sau đó nhường thiên đạo kiếm tông ban bố một phần thích mời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 có thể tu thành lục địa chân tiên bán thần vị kia không đều là quyền cao chức trọng đứng địa phương chi đỉnh nhân vật có bực này thân phận tại, bọn hắn như thế nào có dũng khí trực diện thân là chú thế chân tiên lục luyện tiêu kết quả này nhương lục luyện tiêu thất vọng trở thành đương thời đệ nhất cùng thống nhất thế giới cái so độ khó hiển nhiên cao hơn một điểm trong thư phòng lục luyện tiêu nhìn xem đến từ thiên long đảo lục địa chân tiên hồi âm thần sắc bình tĩnh nói bọn hắn không dám xuất hiện tại tông chủ trước mặt tất nhiên là còn có dị tâm mà lại hứa thế an nói nữ khí có chút dừng lại mà lại cái gì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 cùng nhật nguyệt tinh liên bang, thiên trượng quốc, lang đổ đẳng liên bang những chiến thần kia, lục địa chân tiên, không tệ, tông chủ, đối thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang cái kia nhiều bán thần, ta đề nghị, hứa thế an cân nhắc một chút ngôn từ nói, thiên đạo kiếm tông không cần mượn nhờ bọn hắn lực lượng, mỗi một cái bán thần trên tay cũng dính đầy vô số máu tươi, mà lại, bọn hắn tu hành hệ thống, chú định cùng chúng ta không phải là cùng một người qua đường, giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, một phần bạn tương lai làm ra một chút người người oán trách sự tình, không duyên cớ hao tổn chúng ta thiên đạo kiếm tông thanh danh, ta biết, lục luyện tiêu bình tinh nói.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 cơ hội tương đương với hư cảnh, thánh giả, lục địa chân tiên hỏa đốt chính mình tinh khí thần. hư cảnh, thánh giả, lục địa chân tiên ngoại trừ tại hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống dưới tại binh đi nước cờ hiểm thiêu đốt bản thân, có thể tôn giả, bán thần, lại đem thần hóa thân thể coi như thông thường kỹ năng đến sử dụng. nguyên nhân là cái gì? thiêu đốt tinh khí thần hao tổn quá lớn, nhẹ thì nguyên khí đại thường, mấy tháng khó khôi phục, nặng thì tại chỗ tử vong, hồi phiên diệt. tôn giả, bán thân mặc dù đồng dạng gặp phải loại kết quả này, có thể bọn hắn lại có thể thông qua luyện hóa tinh huyết đến tiến hành bổ sung.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 Lục luyện tiêu ngoại trừ có thể tạo nên hư cảnh, còn có thể nuôi dưỡng được chạm ở trên đỉnh thế giới lục địa chân tiên, hoặc là ban thần. Lục luyện tiêu cùng hứa thế an trao đổi một phen, về đến nhà. Tiến việt tử, thư nhân thầy thuốc dẫn theo cái dương đi ra. Nhìn thấy lục luyện tiêu lúc vội vàng cung kính hành lễ. Lục luyện tiêu có chút kỳ quái, gật đầu vào phòng. Trong phòng, trương lị, nhiễm thanh ti hai người đều không tại phòng khách mà là tại phòng ngủ. Phòng ngủ trên giường, lục thanh bình có vẻ hơi khao giống. Đây là một điểm nhỏ cảm bạo, thầy thuốc nói, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Nhiệm thanh ti giải thích nói, cảm bạo.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 Điểm trọng yếu nhất chính là ta trên người có một cái bảo vật. Lục Tiên Cơ gật đầu. Chuyện này hắn tự nhiên nhớ rõ. Một lát, hắn phản phất nghĩ tới điều gì, ta nhớ được ca ngươi đã nói, bản thân ngươi trên thực tế còn không có bước vào chúa thế chân tiên chi cảnh, chỉ là cảnh giới thành tựu chân tiên. Nhưng rất nhiều trong cổ tịch ghi chép, chúa thế chân tiên cũng cường đại không đến ngươi làm trình độ, nhất là thiêu đốt toàn bộ tầng điện ly, đối toàn thế giới vài tỷ cây số vương thổ địa phát động điện tử công kích. Chẳng lẽ lại, đây cũng là món kia chí bảo lực lượng. Lục Luyện Tiêu cười cười, không thể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 có thể trực tiếp đưa ngươi thể phách cường hóa đến so sánh nhân gian chân thần tình trạng nhân gian chân thần lục tiên cơ đồng tử đại trương đúng nhân gian chân thần lục luyện tiêu gật đầu đến lúc đó ngươi ta huynh đệ liên thủ tất nhiên có thể quốc thái dân an nhường thiên đạo kiếm tông quang huy giải đầy toàn thế giới chương 459, trăm năm ca phần này trí bảo quá chân quý ta không cần nhiều lời tương tự bảo vật ta đã có một cái kiện thứ hai không cho ngươi cho ai lục luyện tiêu nói lại đem cái kia gốc bất tử thảo đem ra hấp thu món bảo vật này bên trong năng lượng sẽ đối với thân thể của ngươi tạo thành cực lớn phụ tại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 đồng thời quán triệt ý chí của ngươi, mang cho hòa bình thế giới cùng ổn định. Ta tin tưởng ngươi." Lục Luyện Tiêu hơi cười nói ra, "Đi U Minh Chi môn quặn mỏ đi, ta cho ngươi hộ pháp." "Được." Lục Tiên Cơ nhìn xem Lục Luyện Tiêu, tràn đầy nghiêm nghị gật đầu. Lục Luyện Tiêu cùng Lục Tiên Cơ hai người đều có đầy đủ lực chấp hành. Bọn hắn rất nhanh tiến về U Minh Chi môn quặn mỏ, cũng lựa chọn một chỗ khu mỏ rộng, nhờ Lục Tiên Cơ luyện hóa. Lục Luyện Tiêu thì ở vào quặng mỏ bên ngoài thay hắn hộ pháp, bảo đảm không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Gai Á Thần giáo những năm gần đây dựa vào huyết hồng sắc tinh thạch, không chỉ một lần nhường giáo hoàng nhón có được so sánh nhân gian chân thần lực lượng,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 Tựa như thần bí tinh thể trên tay lục hốc nhật, mặc dù có chút thần diệu, có thể hắn bỏ ra hơn 20 năm, đều không thể đem loại này thần diệu lợi dụng đi ra. Còn có gã thần giáo, mặc dù đánh bại đánh bại có thể lợi dụng huyết hồng sắc thần tinh, tích xúc năng lượng, cường hóa hắn nhân thể phách, làm cho thể hiện ra nhân gian chân thần cường đại vĩ lực. Nhưng mỗi vận dụng một lần lực lượng, cần hai ba trăm năm thời gian đi tích xúc. Thẳng đến gần đây, phát hiện thành kính người loại sinh vật này có thể tăng tốc huyết hồng sắc thần tinh năng lượng tích lũy, mới đưa thời gian rút ngắn đến trong vòng trăm năm. Nhưng trên thực tế, thành kính tín đồ bồi dưỡng rất dễ dàng, tẩy não tiến hành phản trí đồng dạng điên cuồng tẩy não chỉ cần đem dân chúng tiến hành phản trí tẩy não sau đó không ngừng nhường bọn hắn tuân theo thành tính tín niệm là thần tinh hy sinh nhường huyết sắc thần tinh trong thời gian ngắn tích lũy đến đủ để đem một người tạo nên là nhân gian chân thần lực lượng chưa chắc sẽ khó đến đi đâu gông cùng xiềng xích gã thần giáo cao tầng thống nhất thế giới không phải huyết sắc thần tinh mà là tư tưởng vũ yêu thời đại chân tiên thời đại võ đạo thời đại thành thần thời đại một cái thế lực trường thịnh không suy không ở chỗ bọn hắn có bao nhiêu lãnh địa bao nhiêu con dân cùng chiếm cứ nhiều tài nguyên phong phú mà ở chỗ tư tưởng rất nhanh thức thời tư tưởng chỉ cần không bị tư tưởng thủy chiều đào thải, một cái thế lực lại thế nào xuống dốc cũng xuống dốc không đến đi đâu. Lục luyện tiêu nghĩ đến cái này, ý niệm một mạnh thanh tĩnh, lờ mờ bên trong tâm linh của hắn tựa hồ cũng thấu triệt một chút, tinh thần lực hoàn thành thủy biến, can thiệp vật chất thời cơ đang ở trước mắt. nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, ta tất thành lục địa chân tiên. Lục luyện tiêu mỉm cười, mặc dù hắn giờ phút này đối bên ngoài cho thấy không có gì sánh kịp cường đại, có thể chính hắn trong lòng so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng. hắn chỉ là một cái nho nhỏ thánh giả, một khi chém tới tương lai thân hóa đạo trạng thái, hắn đem trực tiếp bị đánh hồi trở lại nguyên hình. Mặc dù dựa vào thần bí tinh thể tăng phúc, so bình thường lục địa chân tiên, bản thân vẫn là phải mạnh hơn một chút, cần phải giống bây giờ như vậy, thể hiện ra càng siêu chú thế chân tiên, nhân gian chân thần tình trạng, không thể nghi ngờ là người xi si nói vọng. Nhưng theo hắn lục địa chân tiên cảnh đột phá, dù là tương lai chém tới tương lai thân hóa đạo trạng thái, hoàn thành tẩy điểm, dựa vào ngoại hình trợ thuộc tính tăng phúc, chiến lực của hắn vẫn sẽ không kém hơn bất luận cái gì một tôn chú thế chân tiên, một tôn chú thế chân tiên, lại thêm một tôn nhân gian chân thần. Nhất là bây giờ toàn thế giới vũ khí hạt nhân bị tiêu hủy, quốc gia khác hàng rào điện tê liệt tình huống dưới. Hạ quốc tại huynh đệ bọn họ hai người dẫn đầu hạ thống nhất thế giới, còn thiên hạ tại Thái Bình cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, về thời gian sợ là cần nhiều năm, thậm chí vài chục năm lâu. Bất quá, chém tới tương lai thân hóa đạo trạng thái, hắn còn có thể nhẹ nhõm sống trên trăm tuổi, đừng nói vài chục năm, coi như mấy chục năm thực hiện cái mục tiêu này cũng có thể tiếp nhận. Lục Luyện tiêu lẳng lặng tu hành lấy đi qua hiện tại tương lai bà pha chân kinh. U minh chi môn trong hầm mộ, Lục Tiên cơ tự thân cũng là phát sinh thủy biến. Huyết sát thần tinh bên trong năng lượng ẩn chứa đến từ nơi nào? Huyết tế Cứ việc cái này trăm năm bên trong lực lượng không ít đến từ thành kính tín đồ cam nguyện bản thân hy sinh, có thể huyết tế vẫn chiếm cứ lấy không ít phân lượng. Huyết tế lực lượng bên trong lần chứa kinh khủng tâm tình tiêu cực, tạp niệm, cũng chính là huyết mạch một đạo cái kia nhiều tôn giả, yêu thánh đều sẽ gặp phải ma chướng ngăn trở. Yêu thánh, các tôn giả lần lượt huyết tế, lực lượng tăng trưởng đồng thời, ma chướng lực lượng cũng là tiến hành theo chất lượng tăng trưởng. Có thể lục tiên cơ. Một hơi thu hoạch được nhân gian chân thần lực lượng đồng thời, ma chướng cường độ cũng là cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Giờ khắc này, hắn phản phất đi lại tại vô gian địa ngục thi sơn huyết hải bên trong. Vô số đoan hồn ở bên cạnh hắn cuốn quanh, vô số ác linh ở trung quanh hắn kêu rên. Hỏa Diễm, Thi Cốt, Hải Cốt, Huyết Hà, tràn ngập thế giới tinh thần của hắn. Loại kia cảnh tượng, so với hắn cho tới nay chịu đủ tra tấn ác mộng còn kinh khủng hơn. Loại lực lượng này, loại lực lượng này, Lục Tiên Cơ cảm giác được tâm linh của mình gặp cực lớn tàn phá. Những lực lượng này, hắc ám đến cực hạ, ta ác đến cực hạ. Cái này cùng yêu thánh, tôn giả, bán thần nhóm huyết tế khác nhau ở chỗ nào? Không, loại lực lượng này so với yêu thánh, tôn giả, bán thần huyết tế đáng sợ hơn. Yêu thánh. Tôn giả, bản thân huyết tế là bày ở trước mắt tà ác, bọn hắn sát lục, hủy diệt, huyết đồ một phương, những thứ này mọi người đều biết. Có thể huyết sắc thần tinh lại là đem tất cả mọi người tư duy chuyển hóa, nhưng bọn hắn cam tâm tình nguyện hiến tế bản thân, hóa thành trong đó lực lượng một bộ phận. Loại thủ đoạn này so với bày ở trước mắt tà ác càng thêm đen tối, càng đáng sợ. Cùng trong ngộ cảnh hình ảnh cơ hồ giống nhau như lúc, lục tiên cơ trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Nguyên bản hắn căn bản không tin tưởng trong ngộ cảnh nhìn thấy hết thảy, dù là trong lòng nỗ nhiên có như vậy một chút ý nghĩ, có thể càng nhiều, lại là muốn thay đổi hắn phong ngừa trong ngộng cảnh chàng cảnh xuất hiện, cho nên mới gấp 10, gấp trăm lần tại lúc trước cố gắng tu hành, vì thế thậm chí tại Cố Trường Thiên đám người an bài xuống bước lên chiến trường, tại chiến tranh cùng hỏa diễm bên trong tẩy lễ bản thân, để mau chóng thu hoạch được có thể giúp trên ca ca lục luyện tiêu lực lượng. Nhưng bây giờ, hắn nhưng từ lục luyện tiêu trên tay nhận lấy loại này hắc ám, tà ác, lực lượng kinh khủng. Dựa theo lối nói của hắn, trên người hắn chỉ bảo, đồng dạng là dạng này một khối tinh thể. Lại liên tưởng đến quốc tế dư luận nhằm vào Thiên Đạo Kiếm Tông đủ loại nghe đồn. Vô số người tại nghe xong lục luyện tiêu ca hậu sẽ cảm giác không cách nào lời nói tinh thần mệt, mệt. Lục luyện tiêu trong tiếng ca ẩn chứa tẩy não hiệu quả sẽ bất chi bất giác cải biến một cá nhân ý nghĩ, tư duy, tin đồn, huyết sát thần tinh lực lượng tà ác lại cùng trong ngậm cảnh lẫn nhau nghiệm chứng, đủ loại tạm niệm đan vào một chỗ, nhường lục tiên cơ thống khổ không chịu nổi, làm có loại này tam quan sụp đổ, tinh thần sụp đổ cảm giác. Vì cái gì? Lục tiên cơ trong lòng cảm nhận được một loại hắc cám thâm trầm đến xem không đến bất luận cái gì quang mang tuyệt vọng. Ngọc hồn đan, phục dụng ngọc hồn đan. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên lên, lại là đã nhận ra lục tiên cơ một trận lục luyện tiêu trước tiên phát ra nhắc nhở. Thanh âm của hắn phản phất tẩn chứa lực lượng thần bí, thẳng tới tâm linh, chấn động lòng người, không nên bị loại này hỗn loạn ý chí ảnh hưởng đến tự thân, phục dụng Ngọc Hồn đan, lấy tốc độ nhanh nhất đem lực lượng luyện hóa. Thiên cơ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Lục Tiên Cơ bị những âm thanh này kích thích hạ thoáng tỉnh lại một chút tinh thần. Không đúng, ta tin tưởng ta ca tuyệt không phải loại người này. Hắn cấp tốc một lần nữa ngưng tụ tín niệm của mình, vô luận hắn biến thành cái gì, đều không phải là ta phủ nhận hắn lý do, dù cho là hắn thân vực sâu và trượng, ta tin tưởng, hắn cũng là vì Thiên Đạo kiếm tông, vì chúng ta. Mà ta muốn làm, chính là tại hắn cần thời điểm. Tại hắn mất phương hướng thời điểm, đem hắn từ bên trong lôi ra đến. Muốn đem hắn lôi ra tới, hắn nhất định phải có sức mạnh. Cương đại đến nhường lục luyện tiêu từ nay về sau không còn cần vì thiên đạo kiếm tông, vì cái nhà này mà đoạn lạc lực lượng. Những năm này ta một mực che chở tại hắn vũ dực phía dưới, nhưng bây giờ ta đã trưởng thành. Tương lai, nếu như nhất định phải có một người muốn hành tẩu ở hắc ám, như vậy ta tới. Chương 460, chân thần, thái huyền đế quốc, tạo thế hội, cố trường thiên, an kỳ, thạch thanh tuyền, hạ bọn người hội tụ một đường. Thạch thanh tuyền đồng dạng tại tần vô tiên đề cử biên giới tiến nhập tạo thế hội bên trong. Bất quá, đối với tạo thế hội tồn tại, Thạch Thanh Tuyển Sớm có nghe thấy, lúc này đối với dung nhập cái này sớm từ đế chủ trưởng cầm thế lực, cũng không có cảm giác không hài hòa. Đế chủ lại lần nữa bế quan, lần này cùng mấy lần trước khác biệt, làm hắn nhìn thấy tất cả vũ khí hạt nhân phát xạ, hừng hực đuôi lửa lướt qua thiên không lúc, cùng tại hắn phía dưới, đến trăm vạn mà tính quân đội đang không ngừng hoạt thành, hình thành không thể phá vỡ dòng lũ sắt thép quần quật hướng về phía trước lúc, hắn thật sâu bị trước mắt một màn chỗ chấn động. Hắn hiểu được trong tâm linh mâu chốt. Thạch Thanh tuyền trong mắt lóe ra tinh quang, liền như là tạo thế hội cái tên này, tái tạo thế gian. Đế chủ phá vỡ trong lòng gông cùng xiềng xích, thống nhất thế giới tín niệm không phải bị bất kỳ lực lượng nào trói buộc, cho dù thế giới sẽ hóa thành một vùng phế tích, nhân loại văn minh vẫn sẽ ở cái này mạnh phế tích bên trong khỏe mạnh trưởng thành, mà chúng ta liền có thể tại cái này phiến thiết lập lại thế giới bên trong, thỏa thích viết tâm ý, tạo nên nhân thế. Chú thế chân tiên, An Kỳ trong mắt có chút mê mẩn, có thể đồng thời, nhưng cũng có một tia lo âu. Cựu Châu cộng hòa quốc trăm năm trước liền có chân tiên xuất thế, nhưng lúc ấy vị tia chân tiên lực lượng so với lục luyện tiêu đến, rõ ràng kém hơn không ít cho dù đế chủ thật sự có thể tại lục địa Chân Tiên chi cảnh trên lại làm đột phá, thành tựu chú thế Chân Tiên, thật liền có thể làm gì được Lục Luyện Tiêu. Làm gì được? Được xưng là tiên bên trong chi vương, vô thượng tiên vương Lục Luyện Tiêu. Lục Luyện Tiêu đã ở tay thống nhất thế giới, hiện nay Tây Phương thế giới đều đã hướng hắn thần phục, từng vị yêu thánh, tôn giả, bán thần đều quỳ sát tại dưới chân hắn. Cứ việc chúng ta cùng Cựu Châu tương đương với minh hữu của hắn, nhưng lực lượng không ngang nhau tình huống dưới, là không có trở thành minh hữu tư cách, tựa như lúc trước Lục Luyện Tiêu xây dựng Thần Châu Đồng Minh, hiện tại quốc gia khác cũng không phải là không lấy hạ quốc như Thiên Lôi Sai Đâu đánh đó. An Kỳ nói: "Là người liền sẽ có nhược điểm." Lúc này, làm tạo thế hội bên trong gần với Tần Vô Tiên nhân vật số 2 Cố Trường Tiên chậm rãi nói: "Chúng ta chỉ cần nhắm vào hắn nhược điểm bố cục, cho dù hắn có lại kinh người vĩ lực, cũng là có thể đem công phá." Nhược điểm? An Kỳ lắc đầu, khi một người cường đại đến vượt xa khỏi chúng ta một thế kỷ về sau, nhược điểm của hắn cũng không phải là nhược điểm. Lần này thuyết pháp, Cố Trường Tiên cũng là không nói gì phản bác, hắn cũng tán thành điểm này. Lục luyện Tiêu, trưởng thành quá nhanh. Thạch Thành tuy nói, mấy tháng trước, tiểu Châu còn truyền ra Lục Luyện Tiêu không có thể đột phá đến chú thế chân tiên chi cảnh. Lục Địa Chân Tiên chính là hắn có khả năng đạt tới mức cực hạn, đồng dạng, cũng là tu thần một đạo có khả năng đạt tới cực hạn, có thể cái này một bừng tinh thần, hắn không chỉ bước vào chú thế chân tiên lĩnh vực, càng là trở thành ngàn năm đến nay đệ nhất chân tiên, so với bình thường chân tiên cường đại mấy lần không ngừng, được tôn là vô thượng tiên vương. Quả thực là không thể tưởng tượng. Ta không tin có người có thể vượt qua như thế lớn giai cấp, trực tiếp theo Lục Địa Chân Tiên nhảy đến cái này cái gọi là vô thượng cảnh giới của tiên vương. Chuyên môn phụ trách nghiên cứu công pháp Lý Thiên Cường nói, chúng ta muốn dạng sự thật, nói khoa học, nói chứng cứ. Ngươi phát hiện cái gì? An Kỳ lập tức hỏi. Ta nghiên cứu qua lục luyện tiêu tất cả tư liệu, video chiến đấu, nếu như không phải hắn nhắc lên qua một trận hải khiếu, thiêu đốt tầng địa ly, cho thấy bực này dẫn động thiên địa chi lực, hiển hóa ra mênh mông thiên uy thủ đoạn, ta càng tin tưởng hắn là một tôn nhân gian chân thần, mà không muốn tin tưởng hắn là một vị chú thế chân tiên. Nhân gian chân thần. Thạch Thanh truyền trong lòng hơi động, lục luyện tiêu thể phách, sắp thực cường đại đến không giống thánh giả, lục địa chân tiên có khả năng có được, hắn từng dựa vào thể phách cường độ, chính diện giao phong chém giết hắc thiết liên minh bán thần Tô Gia Hòa, mà hắn chỗ bạo phát đi ra tốc độ nhanh nhất, một lần đến gấp 3 vận tốc cấm thanh. Mà tại lúc trước hắn, đương kim thế giới nhanh nhất bán thần cũng bất quá gấp 2 vận tốc âm thanh thôi, hắn trực tiếp tại bán thần cực hạn nâng lên thăng lên 50%, gấp 3 vận tốc âm thanh. Không chỉ, chính xác nói là 4 lần. Hắn tại trấn áp 26 liên minh quốc tế quân rất nhiều bán thần trong trận chiến ấy, hiện ra qua 4 lần vận tốc âm thanh. Lý Thiên Cương nói, ta thu thập qua trong lịch sử thoáng hiện ba vị nhân gian chân thần số liệu, dựa vào những thứ này số liệu xây mô hình suy tính, tốc độ của bọn hắn cũng chính là gấp 4 tới 5 lần vận tốc âm thanh cấp độ. Cho nên nói, có hay không một loại khả năng là Sự cường đại của hắn xây dựng ở tiên thần song tu trên đã là một tôn chú thế chân tiên, lại là một tôn nhân gian chân thần, cả hai kết hợp mang đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, cho nên mới có thể để cho hắn thể hiện ra viễn siêu chú thế chân tiên cấp độ. Thạch Thanh tuyệt nói, vô luận hắn đến cùng phải hay không tiên thần song tu cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhân gian chân thần, chú thế chân tiên, chúng ta vẫn không có khả năng tới đối kháng. An Kỳ có chút hề phải nói, từ hạ lại là đột nhiên nhìn phía cô trường tiên nhị ca, ngươi không phải tại thiên đạo kiếm tông nội bộ có một cái cao cấp tiến nhân à? Nếu không, tìm hiểu một chút. Lục luyện tiêu đến cùng là thực lực gì? Tiên, thần song tu, vẫn là nắm giữ lấy bí thuật gì, tiên pháp? Cố Trường Thiên ngẫm nghĩ một lát, gật đầu, ta sẽ đi tìm hiểu một chút. Nói đến đây, hắn chậm rãi nói, trên thực tế sớm tại Lục luyện tiêu lực lượng mới xuất hiện lúc, ta liền dùng quanh co phương pháp, thử qua đối với hắn tiến hành ngăn được, hiện tại hẳn là có mặt mày. Ngăn được? Thạch Thanh Tuyển nhìn qua hắn, như thế nào ngăn được? Ta nói qua, là người, liền sẽ có nhược điểm. Cố Trường Thiên thản nhiên nói, ta làm, chính là thông qua phương pháp đặc thủ, đem nhược điểm của hắn, đem người khác tính trên khuyết điểm, thậm chí, gấp 10 gấp trăm lần phóng đại. Sau đó, nhường chính hắn đi hủy diệt chính mình. Phương pháp gì? Thạch Thanh Tuyền hai mắt tỏa sáng. Một môn, luyện thân pháp. Cố Trường tiên cũng không có giải thích cặn kẽ đến cùng là dạng gì công pháp, chỉ là lấy một tia thâm trầm giọng nói, Thiên muốn hắn vong, tất khiến cho cường. Hiện tại, chính là lục luyện tiêu rất cần dỡ đắc chí thời điểm. Chúng ta cần, chính là các loại. Chờ một cơ hội. Thiên đạo kiếm tông, Ú Minh Chi môn quan mỏ. Lục Tiên Cơ phục dụng bất tử thảo cùng tất cả ngọc hồn đan, dựa vào cường đại tín nhiệm, gắt gao chống đỡ. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép một màn kia xuất hiện. Lục Tiên Cơ sắc mặt tái nhợt, trong mắt càng là lóe ra huyết quang, có thể trong đầu hắn tín niệm lại cố như cương thiết, không thể dung chuyện, nhân định thắng thiên. Ngộ Cảnh, nếu như đại biểu cho tương lai, vậy ta liền cải biến tương lai. Lực lượng cường đại không ngừng tại hắn trong thân thể cọ rửa, cường hóa lấy thể phách của hắn. Tại cọ rửa, cường hóa quá trình bên trong, bất tử thảo cùng ngọc hồn đan dược lực cũng là không ngừng tiêu hóa, làm cho thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng cường, tăng cường. Cấp tốc hướng phía nhân gian chân thần lĩnh vực dạo bước tiến lên. Trong quá trình này, thân thể của hắn phảng phất thừa nhận thiên đao vạn quả thống khổ. Chỉ là. Những năm gần đây, không ngừng gặp ngợn cảnh tra tấn, tinh thần của hắn tính bền dẻo so với lục luyện tiêu trong tưởng tượng càng kinh người hơn. Cho dù thân thể tựa hồ bị nhu tái tái tạo, có thể hắn từ đầu đến cuối cắn chặt rằng, tinh thần ý chí, hừng hực như hỏa, không thể chinh phục ta, sẽ chỉ làm ta càng thêm cường đại. Lục tiên cơ trong miệng gầm nhẹ, tại loại này lục thân từ tế bào phương diện sụp đổ, trọng tổ kịch liệt thống khổ bên dưới, cả người mãnh liệt đứng lên. Trong đầu hắn, dần dần hiện ra năm đó ở Khải Minh Tinh Thị Thiên Đạo Kiếm Tông lúc đêm ấy. Một cái, hoảng loạn, Hán vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ban đêm. Một đêm kia bên trên, ngủ rất nhẹ hắn nghe được động, xuống lầu thuế thanh âm chuyển đến tu luyện thất đi đến tu luyện thất đen như mực thâm thúy đưa tay không thấy được năm ngón hắn đứng ngoài phòng tu luyện nhìn xem ca ca lục luyện tiêu toàn thân máu tươi vận chuyển lấy ba bộ thi thể bộ kia chẳng cảnh đối từ nhỏ sống ở trường học gia đình hai điểm tạo thành một đường thẳng trong sinh hoạt hắn tới nói tựa như ác nhậu ca ngươi cũng sẽ sợ đúng hay không lục tiên cơ cao cao nửa đầu kiên ngạo, bất khuất ta không chỉ một lần nhìn thấy dưới giường có người ngủ qua vết tích hắn gắt gao cầm kiếm trong tay nhất tụ lấy loại này thường nhân không thể nhịn được khổ bắt đầu Vũ kiếm vung kiếm quá trình bên trong, đầu óc hắn tinh thần, tín niệm, dần dần ngưng tụ. Làm vinh dự thiên đạo kiếm tông, cho tới bây giờ cũng không phải là người chuyện riêng. Kiếm thuật bên trong ẩn chứa lực lượng càng ngày càng mạnh. U Minh Chi môn trong hầm mộ dần dần cuốn lên cuồn phong, mà thân thể của hắn, tại huyết hồng sắc thần tinh trùng kích vào cũng là bị điên cuồng cường hóa. Rốt cục, làm loại này cường hóa đạt tới một cái chất biến lúc, một loại toàn bộ lực lượng mới ở trên người hắn hiện lên. Đây là siêu thoát tại nụ thân khí huyết phía trên lực lượng, cùng loại với cương khí, nhưng lại dung nhập người tu hành tinh thần ý chí, khiến cho tựa như tỏa ra sự sống, ẩn chứa sinh mệnh đây là thần cương nhân gian chân thần có thần cương chi lực lục tiên cơ đột nhiên vung kiếm ầm ầm thần cương phá không phía trước khu mỏ quặng phạm phất bị mười mấy mai đạn đạo cày qua phát ra đinh thai nhức có quanh mình từng đạo trừng mấy trăm mét dài vết kiếm đem phía trước khu mỏ quặng đều xé rách thậm chí đã dẫn phát phạm vi nhỏ ngọn núi sụp xuống, xuống mà theo lục tiên cơ rốt cục ngưng tụ ra thần cương bước vào nhân gian chân thần lĩnh vực huyết hồng sắc thần tinh bên trong năng lượng đối với hắn tạo thành đau sót phá hư tái tạo hiệu quả cũng là trên phạm vi lớn suy giảm đang kéo dài không đến mấy phút về sau. Huyết hồng sắt thần tinh bên trong năng lượng bị hấp thu hầu như không còn, chỉ để ảm đạm đi. Bất quá, lục tiên cơ vẫn không để ý tới huyết hồng sắt thần tinh. Hắn lúc này lặng lặng cảm thụ được trong cơ thể mình lưu truyền loại kia hoàn toàn mới lực lượng, một loại có khác với khí huyết chi lực, có khác với thiên địa chi lực hoàn toàn mới tồn tại. Tinh thần đồng dạng có được lực lượng. Điểm này đến lục địa chân tiên giai đoạn liền có thể chứng thực. Thần cương không thể nghi ngờ là đem tinh thần thực chất hóa lực lượng kích phát đến cực hạn. Khí huyết hình thành cương khí biến thành lực lượng tinh thần vật dẫn, giống như tinh thần vũ khí, càng nhanh càng mạnh. Nếu như nói lục địa chân tiên lực lượng tinh thần tương đương với trên trời lôi điện, như vậy nhân gian chân thần lực lượng tinh thần chính là đem điện, hóa thành pháo điện từ nguồn năng lượng, cũng lấy khí huyết coi như là tháo. Chính là bởi vì loại biến hóa này, nhân gian chân thần so với bản thần, cường đại không chỉ một đinh nửa điểm. Tựa như lục địa chân tiên hạn mức cao nhất lực lượng giống như thánh giả, nhân thể lực lượng có hạn, mà lực lượng tinh thần vô hạn. Lục tiên cơ nói một mình. Hắn hiểu được, tiên vì cái gì được xưng là tiên? Thần, lại vì cái gì được xưng là thần? Thoáng run lên kiếm trong tay, lục tiên cơ làm mất đi tất cả quang trải cám hồng sắc thần tinh thu hồi. Hướng U Minh Chi môn quẳng bỏ đi ra ngoài. Chương 461, thông cáo. U Minh Chi môn quẳng bỏ bên ngoài. Lục Tiên Cơ từ bên trong đi ra. Cảm thụ được bên ngoài dương quang ấm áp, hắn có một loại lại thấy ánh mặt trời, thoáng như tân sinh cảm giác. Luyện hóa huyết hồng sát thần tinh năng lượng quá trình hung hiểm viễn siêu lục luyện tiêu tưởng tượng, tất nhiên, chân chính gặp phải nguy hiểm lúc, hắn có thể lựa chọn bỏ qua cố lực lượng này, lại mượn bất tử thảo, ngọc hồn đan giữ được tính mạng. Chỉ là như vậy vừa đến, tự nhiên bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này. Tốt tại Lục Tiên Cơ. Khiêm tới, dựa vào bản thân cường đại đến vượt qua lục luyện tiêu tưởng tượng ý chí tính bền dẻo, Khiến tới. Thiên cơ, ngươi rất tốt." U Minh Chi môn quẳng mở bên ngoài, Lục Luyện Tiêu từ đáy lòng nói một tiếng. Hắn không nghĩ tới, tạm thời mượn dùng huyết hồng sắc thần tinh lực lượng dễ dàng, có thể luyện hóa huyết hồng sắc thần tinh bên trong lực lượng khó khăn như thế. Hết lần này tới lần khác, Lục Tiên Cơ còn làm được. "Ca." Lục Tiên Cơ mỉm cười, "Từ ngày hôm nay, ta chính là Thiên Đạo Kiếm Tông sắc bén nhất kiếm. Ai cũng không ngăn cản được chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông ý chí." "Tốt." Lục Luyện Tiêu nặng nghề gật đầu, "Thiên Đạo Kiếm Tông có ngươi tồn tại, ta cũng có thể an tâm." "Ca, ngươi bỏ xuống trong lòng tất cả gánh vác, tiếp xuống, nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi." cái khác tất cả sự tình giao cho ta lục tiên cơ thận trọng nói lục luyện tiêu nhìn xem lục tiên cơ trong thần sắc mang theo một tia vui mừng lục tiên cơ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thành thục, hiểu chuyện tốt tiếp xuống liền để huynh đệ chúng ta hai cùng một chỗ kết thúc cái loạn thế này thống nhất toàn thế giới dẫn đầu lam tinh hướng đi tương lai lục luyện tiêu nói không lục tiên cơ gật đầu ngươi là thiên đạo kiếm tông vì cái này nhà đã bỏ ra quá nhiều hiện tại đã đầy đủ thật đầy đủ chuyện kế tiếp toàn bộ giao cho ta ngươi liền chờ tại thiên đạo kiếm tông chờ tại hạ quốc bồi bồi nhiệm sư thỉ, bồi bồi thanh bình chất tử Hào hảo dư phúc, cái khác không cần ngươi quan tâm." Lục Luyện tiêu giận mình, có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều, vẫn là vui mừng. "Ngươi có thể có những ý nghĩ này ta thật cao hứng, bất quá, nhân gian chân thần lực lượng mặc dù có thể sừng cử thế vô song, nhưng muốn cưỡng ép thống nhất thế giới vẫn không phải chuyện dễ dàng. Đương kim thế giới, lục địa chân tiên còn có hơn 20 tôn, bán thần cộng lại vượt qua 60 tôn, bán thần không nói đến, nhưng một vị tụ lực dư thừa lục địa chân tiên có uy hiếp được nhân gian chân thần lực lượng, bởi vậy, tụ lực dư thừa lục địa chân tiên uy hiếp được nhân gian chân thần, vậy ta liền không cho hắn tụ lực cơ hội." Lục Tiên cứ nói, kiên trì nói ca, tin tưởng ta, ta sẽ đem sự tình làm tốt. Lục luyện tiêu nhìn xem lục tiên cơ, hắn biết nên cho hắn một cái cơ hội. Chỉ là, vậy thì tốt, mấy ngày nữa, thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang yêu thánh, tôn giả, bản thần nhóm đều sẽ đến chúng ta thiên đạo kiếm tông, ta sẽ nghĩ cách đem những thứ này yêu thánh, tôn giả, bản thần khống chế, nhường bọn hắn trở thành trong tay ngươi lực lượng, có cố lực lượng này, lại thêm bản thân ngươi nhân gian chân thần cảnh giới, cấp tốc hoàn thành đối thế giới thống nhất cũng không phải là chuyện khó. Lục luyện tiêu nhượng bộ, hắn công nhận lục tiên cơ thuyết pháp, định cho hắn một cái biểu hiện cơ hội của mình một vị nhân gian chân thần, không cần hắn lại cùng lúc trước một dạng giống như che chở một đứa bé đồng dạng thời thời khắc khắc bảo hộ lấy hắn. Ca, ta đầu tiên muốn nói liền là chuyện này. Lục tiên cơ nói, nữ khí có chút dừng lại, ngươi là dự định mượn dùng trên người ngươi món kia trí bảo lực lượng để rửa não phương thức, khống chế bọn hắn à? Lục luyện tiêu nhìn hắn một cái, hắn có được chi phối hắn người tư duy ý nghĩ lực lượng tại thiên đạo kiếm tông cao tầng cũng không phải là bí mật. Dù sao rất nhiều người tại cùng hắn chờ đợi sau một thời gian ngắn, trước sau biến hóa quá lớn. Bất quá, ta cũng không hề hoàn toàn khống chế bọn hắn ý nghĩ này, yêu thánh, tôn giả, bán thần. Không giống với bình thường thần cảnh, võ sư, mỗi một cái có thể thành tựu yêu thánh, tôn giả, bán thần cấp nhân vật, tinh thần ý chí tất nhiên thập phần cường đại, ta cho dù có được cải biến bọn hắn tư duy, ý nghĩ lực lượng, cần phải đem ý nghĩ của bọn hắn triệt để thay đổi, cần tốn hao thời gian vẫn quá dài." Lục Luyện Tiêu nói. Hắn nói là sự thật. Thay đổi yêu thánh, tôn giả, bán thần bực này tồn tại ý chí, ý nghĩ, độ khó xác thực sẽ bao nhiêu tính tăng lên, có thể muốn tiêu tốn hàng mấy tháng, thậm chí một năm. Dù sao bực này nhân vật, cái nào không có trải qua lần lựa sinh tử cải biến. Nhất là yêu thánh, tôn giả, bán thần nhóm bản thân tiểu cần thời thời khắc khắc đối kháng tâm ma ăn mọn, đối lực lượng của hắn kháng tính cao hơn một chút ý chí cường đại người lãng phí hắn một thời gian hai năm đều không phải là quái sự mà hắn định cho mình kỳ an toàn hạn chỉ có 3 tháng k huyết mạch tu luyện thể hệ tất cả mọi người là phản nhân loại người không có khả năng bởi vì bọn hắn tỏ vẻ ra là thần phục liền mang ý nghĩa chúng ta có thể đối bọn hắn năm đó phạm vào sai lầm nhìn như không thấy và không mà nói chúng ta cùng thần thánh giáo quốc nhật nguyện tinh liên bang những người nắm quyền ở kia có cái gì khác nhau lục tiên cương ngâm nghĩ một lát nhìn xem lục luyến tiêu đến nỗi thời gian Hiện tại ta đã thành nhân gian chân thần, chúng ta có được rất nhiều thời gian. Vậy cái kia một số người, ngươi muốn làm gì? Nợ máu trả bằng máu." Lục Tiên Cơ luôn từ chuẩn xác nói, những thứ này huyết mạch một đạo người tu hành, nhất là đến yêu thánh ở trên người, toàn bộ giết, tuyệt đối sẽ không có bất cứ người nào chết toàn, bọn hắn nhất định phải là bọn hắn những năm gần đây hành động trả giá đắt. Nếu như ngươi thật làm như vậy, toàn thế giới hơn 10 vị bản thần, hơn 200 vị tôn đơn giả, cùng mấy trăm vị yêu thánh ngắt phải trở thành chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông lớn nhất đã cả đường. Khó khăn, cũng không phải chúng ta lùi bước lý do. Lục Tiên Cơ trầm giọng nói, cái thế giới này muốn làm thành bất luận một cái nào sự tình cũng không có đơn giản như vậy, tùy tiện, mà lại, ca ngươi cũng không cần khuyết đại địch nhân lực lượng, hơn 10 vị bá thần, hơn 200 vị tôn đơn giả, mấy trăm yêu thánh, cũng không phải thời thời khắc khắc tụ tập cùng một chỗ, chỉ cần tốc độ của ta rất nhanh, hoàn toàn có thể thừa dịp bọn hắn chưa từng hoàn thành hợp thành trước, đem bọn hắn chém giết hầu như không còn. Nói đến đây, trong mắt của hắn phảng phất ẩn chứa một loại nào đó tín hiệu, ta tin tưởng, chính đạo ánh sáng chiếu giỏi tại chúng ta thiên đạo kiếm tông chiến thần, người thắng cuối cùng một phương tuyệt đối là chúng ta thiên đạo kiếm tông bị buộc đến tuyệt lộ bên trong người tất nhiên sẽ binh đi nước cờ hiểm, ngươi mặc dù có được nhân gian chân thần lực lượng, có thể cái kia nhiều cùng đường mạt lộ bán thần vi mạng sống, tất nhiên sẽ bước lên to lớn nguy hiểm, cử hành huyết tế, xung kích nhân gian chân thần lĩnh vực, có lẽ bọn hắn sẽ thất bại, nhưng dù là thành công một bộ phận, cũng sẽ mang cho ngươi đến trở ngại cực lớn cùng nguy hiểm. Lục Luyện Tiêu nói, từ xưa đến nay, muốn chém tận giết tuyệt tốt nhất cách làm chính là vây ba thiếu một, chúng ta nhất định phải nhường bọn hắn nhìn thấy hy vọng, bọn hắn mới sẽ không phản kháng đến cùng. Thế nhưng là cái kia nhiều hết mạch một đạo người tu hành từng cái cơ hồ tương đương với ma, lúc này bọn hắn lựa chọn thần phục, rất biết điều chỉ khi nào nhường bọn hắn có được đầy đủ lực lượng, bọn hắn tuyệt đối sẽ bại lộ bản tính. đến lúc đó, hãy nghe ta nói hết. Lục luyện tiêu nói, ta cái gọi là nhường bọn hắn nhìn thấy hy vọng cũng không phải là muốn cho bọn hắn một con đường sống. ta so ngươi hiểu hơn huyết mạch một đạo người tu hành không ổn định tính. bởi vậy, ta biện pháp chính là khiến cái này yêu thánh tôn giả bán thần vì mạng sống đi giết cái khác yêu thánh tôn giả bán thần. bọn hắn tàn sát lẫn nhau tiêu hao hết một bộ phận, lại thêm hai chúng ta xuất thủ lại diện sát một bộ phận, chờ đến huyết mạch một đạo lực lượng không đủ gây sợ, lúc ta sẽ ra mặt lại đối tội lỗi của bọn hắn tiến hành thẩm phán. Lục Luyện Tiêu lần này thuyết pháp, cuối cùng nhường Lục Tiên Cơ tỉnh táo lại. Ta sẽ nhìn chằm chằm bọn hắn, nếu như bọn hắn tại quá trình này lại lần nữa làm xảy ra điều gì người người hoán trách sự tỉnh, ta sẽ đuổi bọn hắn ra tay. Tất nhiên, Lục Luyện Tiêu có chút một gật đầu, hiện tại liền để chúng ta trở về Thiên Đạo Kiếm Tông, đem cái tin tức tốt này nói cho tất cả mọi người đi. Lục Tiên Cơ gật đầu. Hai người cười nói, về tới Thiên Đạo Kiếm Tông. Đến Thiên Đạo Kiếm Tông, Lục Luyện Tiêu lập tức triệu tập tất cả mọi người, đồng thời tổ chức một trận buổi họp báo, công bố cái tin tức tốt này. Cứ việc theo toàn thế giới điện lực lớn tê liệt, quốc gia khác cơ hồ cũng bị đánh về tới công nghiệp thời đại, nhưng nhân loại văn minh bản thân có được kinh người tính bền dẻo. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, đã có số rất ít thiết bị bắt đầu vận chuyển, tin tức truyền lại mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng, có thể theo lục luyện tiêu quang minh chính đại công bố lục tiên cơ thành tựu nhân gian chân thần, tin tức này vẫn trước tiên truyền khắp toàn thế giới phạm vi tất cả đỉnh tiêm thế lực người cầm quyền trong hai. Trong lúc nhất thời, đừng nói là cựu Châu, Thái Huyền, cùng bị hạ quốc hợp nhất thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, liền liền chính thiên đạo kiếm tông hư cảnh, như Vương đạo đỉnh, vạn vật sinh bọn người là trận mắt hồ khó có thể tin. Thiên đạo kiếm tông bây giờ tại trên quốc tế lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng, nhưng những thứ này lực ảnh hưởng cũng đến từ lục luyện tiêu một người. Một khi lục luyện tiêu có vấn đề gì, hoặc là xảy ra điều gì sơ suất, thiên đạo kiếm tông đem trực tiếp bị đánh hồi trở lại nguyên hình. Nếu không phải là bởi vì lục luyện tiêu thiêu đốt tầng điện ly, bày ra lực lượng thực tế quá mức mênh mông, cường đại, có thể hay không nhẹ nhõm áp chế thần thánh giáo quốc cùng nhật nguyện tinh liên bang tất cả thế lực cũng là một cái vấn đề. Dù sao, một người đối mặt tính ra hàng trăm yêu thánh, tôn giả, bán thần, làm sao có thể chủ đáo? Dưới loại tình huống này, lục tiên cơ thành tựu nhân gian chân thần. Đối Thiên Đạo Kiếm Tông mang tới chính diện ảnh hưởng không cách nào đánh giá. Ý vị này giả Thiết Lục luyện tiêu thật đã xảy ra chuyện gì, vẫn có Lục Tiên Cơ đến nó hầm. Dù là thân là nhân gian chân thần Lục Tiên Cơ chiến lược kém hơn vô thượng tiên vương Lục luyện tiêu, có thể uy áp toàn thế giới, trở thành đương thời không thể tranh cãi đệ nhất thế lực vẫn không đáng kể. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới tất cả đỉnh tiêm thế lực trong miệng nghị luận chủ đề cơ hồ cũng vây quanh vô thượng tiên vương Lục luyện tiêu, nhân gian chân thần Lục Tiên Cơ tiến hành. Nguyên bản cách Hạ quốc gần đây còn tưởng rằng có thể chứa đà điều hất Thiết Vương quốc Đế thích thiên, khi biết tin tức này về sau. Trước tiên điều động sứ giả đuổi tới Hạ Quốc biểu đạt thất thiết Vương quốc thần phục chi ý, mà thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên bang cái kia nhiều trong lòng mang theo một ít ý nghĩa yêu thánh tôn giả bán thần nhóm, bắt tính toán một cái lục luyện tiêu cái gọi là hội nghị thời gian cũng là nhau nhau hướng Thiên đạo kiếm tông chạy đến. Dù là cái kia nhiều nguyên bản tìm các loại lấy cớ, không muốn thụ lục luyện tiêu mời tới tham gia cái kia sân bãi đơn mạnh nhất buổi hòa nhạc lục địa chân tiên bán thần cũng là nhau nhau hướng. Toàn thế giới tất cả thế lực ánh mắt cơ hồ đều tập trung đến Đông Diệu Thần Châu Hạ quốc bên trong Thiên đạo kiếm tông phía trên. Tất cả mọi người đều có dự cảm. Sau đó không lâu trận kia buổi hòa nhạc chắc chắn ảnh hưởng đến Lam Tinh tương lai trên trăm năm cách cục. Chương 462, mũi kiếm. Thiên đạo kiếm tông, Chiến thần Robin, đại kỵ sĩ Gaberien, thần thánh giáo quốc tân nhiệm giáo hoàng Sa Mạn, thẩm phán trưởng Ngụy là cả đám người đều chạy tới Thiên Hải thị. Đồng thời chạy đến còn có Vân Vô Tâm, Thiết Long đầm hai đại lục địa chân tiên cấp thượng giả. Những thứ này hư cảnh, yêu thánh, thánh giả, tôn giả, lục địa chân tiên, bán thần, mang theo một loại hoàng loạn tệ tụ thiên đạo kiếm tông, mỗi một cái người cũng đối tương lai của mình tràn ngập lo lắng. Bọn hắn rất rõ ràng Hôm nay chính là lục luyện tiêu đối bọn hắn cuối cùng phán quyết. Bọn hắn có thể hay không tiếp tục bình yên sống sót xuống dưới, đều xem lục luyện tiêu một người thái độ. Loại này sinh tử bàn tay giữ tay người khác cảm giác, nhường từ trước đến nay cao cao tại thượng, chẳng ở trên đỉnh thế giới trong lòng bọn họ tràn đầy đắc thắng. Nhất là bây giờ, Thiên đạo kiếm tông ra đời lục tiên cơ dạng này một tôn nhân gian chân thần, bọn hắn còn đã mất đi vũ khí hạt nhân, liền có thể đồng quy vu tận tư cách cũng không có. Người là giao thất ta là thì cá. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. So với những thứ này bản thần, lục địa chân tiên nhóm đối tương lai mê mang bất an. Thiên đạo kiếm tông đám người thì là một bộ cũng có vinh yên cảm giác, nhất là cái kia nhiều cường đại yêu thánh, tôn giả, bán thần nhóm đối dọc đường tất cả thiên đạo kiếm tông đệ tử đều là một bộ cung kinh có thừa thần sắc, càng làm cho bọn hắn đối thiên đạo kiếm tông đệ tử một thành viên cảm giác tự hào đạt đến cực hạn. Giờ này khắp này thiên đạo kiếm tông cứ việc chưa hoàn toàn thống trị thế giới, nhưng đã có một tia vạn nước triều bái cảm giác. Thiên đạo kiếm tông đại điện bên trong, lục luyện tiêu, lục tiên cơ hai người chậm rãi đi tới, nhìn thấy hai người bọn họ đã sớm chờ ở đây bản thần, lục điệu chân tiên, tôn giả, thánh giả nhóm đồng thời đứng dậy, cung kính hành lễ, tham kiến lục tiên vương. Lục Chân Hận. Hành lễ ở giữa, Gaberzien còn vụng trộm nhìn hai người một cái. Lục Tiên Cơ cũng tốt, Lục Luyện Tiêu cũng được, hai người cũng rất trẻ trung. Tuổi trẻ đến để cho người ta khó có thể tin. Mà lại, bọn hắn một cái tu tiên, một cái phục dụng bất tử thảo, sống đến 150 tuổi dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể sống 200 tuổi, 300 tuổi, thậm chí 500 tuổi. Thay lời khác, tương lai mấy trăm năm đều là thuộc về cái này hai huynh đệ thời đại. Hai người bọn họ tồn tại, đã đặt vững thiên đạo kiếm tông tương lai mấy trăm năm nối lam thống trị địa vị. Huyết mạch tu hành một đạo theo thiên địa lại biến, thế gian không định tiêm hung thu tinh luyện huyết mạch, sớm đã không đúng lúc, ứng bị lịch sử chảo lưu đào thái, có thể một chút tà ma người lại binh đi nước cờ hiểm, sáng chế lấy người làm ăn, lấy người làm tế lấy tinh luyện huyết mạch chi pháp, như thế hành vi, người người phàn trách, mẫn diệt nhân tính, mà các ngươi, nhưng đều là mạch này người được lợi. Từng vị yêu thánh, chỉ ít có mười mấy vạn người máu tươi đắp lên mà thành, tôn giả, bán thần, trên tay nhiễm máu tươi càng đạt tới mấy chục vạn, hơn trăm vạn. Lục luyện tiêu thần sắc nghiêm túc nhìn xem đám người, trong giọng nói tràn đầy nghiêm khắc. Từng vị bán thần, tôn giả, yêu thánh nghe vậy, thấp phẩm lo âu thấp nằm trên đất, chúng ta biết tội, chúng ta nguyện vì chúng ta hành động trả giá đắt, còn xin lục tiên vương cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. biết tội liên tốt, dựa theo đệ đệ ta tiên cơ thuyết pháp, bằng các ngươi những năm gần đây hành động, tất cả mọi người nên giải quyết tại chỗ. nhưng cân nhắc đến đương kim thế giới còn có nhiều người hơn gặp huyết mạch một đạo độc hại, tại ta cố gắng phía dưới, định cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. lục luyện tiêu nói, xuất ra một phần danh sách, đây là chúng ta thiên đạo kiếm tông ngành tình báo thu tập được tất cả yêu thánh, tôn giả, bán thần tư liệu, trong đó còn bao gồm một chút làm việc gác liệt lãnh chúa tiếp xuống. Để cho đệ đệ ta tiên cơ tự mình dẫn đội, lệnh cưỡng chế các ngươi trong 3 tháng, đem trên danh sách tất cả mọi người truy nã. Nhưng có người phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Lục Chân Thần dẫn đội. Saman, Robin, Gaberzi và bọn người nhìn qua thần sắc lạnh lùng lục tiên cơ, trong lòng hiện lên một tia sợ hãi. Tất cả mọi người cảm thụ được trong mắt của hắn linh ý, cùng đối bọn hắn những thứ này huyết mạch một đạo người tu hành trắng ghét. Có thể đối mặt Lục luyện Tiêu, Lục tiên cơ hai tôn trạm ở trên đỉnh thế giới kinh khủng tồn tại mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám không tuân theo, từng cái nao nao túi đầu lên tiếng, cần tuân tiên vương bệ hạ ý chỉ. Đi thôi, các ngươi chỉ có 3 tháng. Dùng 3 tháng này, chứng minh chính mình." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. "Đương kim thế giới, không tính Sa Mạn, Gaberien, Vân Vô Tâm bọn người, có lục địa chân tiên 22 tôn, bán thần 56 tôn. Còn lại tôn giả có tới 236 tôn, yêu thánh số lượng càng đạt tới kinh người 8182 số lượng. Cái số này, bằng lớn đến kinh người. Khó trách Giải Hạ Châu, Tinh Thần Châu, Lạnh Châu Khoa học Kỹ thuật rõ ràng so đông diệu thần Châu, Sinh Huyền Thần Châu càng phát đạt. Mọi người ở lại hoàn cảnh, chữa bệnh hoàn cảnh so cái này hai châu càng tốt hơn, có thể nhân khẩu lại không đến hai châu một nửa." muốn cung cấp nuôi dưỡng khổng lồ như thế yêu thánh, tôn giả, bản thân đoàn thể, cần có đồ ăn số lượng có thể nghĩ. Mà lúc này, lục địa Chân Tiên, thánh giả, phản hư lục luyện tiêu tạm thời không có thanh lý, nhưng 56 tôn bản thần, 236 tôn tôn giả, 8182 tôn yêu thánh, lại có một nửa cũng tại phần danh sách này bên trên. Sở dĩ là một nửa, là bởi vì còn lại bán thần, tôn giả, yêu thánh nhóm rõ ràng biểu thị nguyện ý đầu nhập Thiên Đạo Kiếm Tông. Tại bán thần, tôn giả, yêu thánh đoàn thể cực kỳ to lớn tình huống dưới, lục luyện tiêu đến từng bước một, đem bọn hắn điểm mà ăn chi, lại chém tận tuyệt. Theo lục luyện tiêu mệnh lệnh được đưa ra, lục tiên cơ lập tức biến thành hành động. Bọn hắn chạm thứ nhất chính là Hắc Sa Châu. Sa Châu H Thiết Vương quốc bán thần đế thích thiên mặc dù hướng Thiên Đạo Kiếm Tông quy hàng, không có tại danh sách này bên trên, nhưng cũng không có nghĩa là Hắc Sa Châu không tồn tại cái khác bản thân. Dù sao H Thiết Liên Minh tuy là Hắc Sa Châu bá chủ, có thể cũng chưa chắc có thể thống trị toàn bộ Hắc Sa Châu. Thật hoàn toàn thống trị Hắc Sa Châu, bọn hắn muốn quang minh chính đại săn giết đồ ăn làm sao bây giờ? Có thế lực khác tại, hoàn toàn có thể thỉnh thoảng ra ngoài đánh một chút gió thu, còn không ảnh hưởng đến liên minh nội bộ đoàn kết tiến nhập Hắc Sa Châu Lục Tiên Cơ nhường bán thần đi đối phó tôn giả cấp thế lực, tôn giả đi đối phó yêu thánh cấp thế lực, yêu thánh thì làm thêm đầu, phòng ngừa địch nhân đào thoát. Mà chính hắn mang theo thần thánh giáo quốc xa mạn đi tới Hắc Sa Châu trên một tôn tử bán thần Hắc Nham bán thần thống trị thế lực to lớn Hắc Nham Tháp Cao, tựa hồ là sớm biết được Lục luyện Tiêu muốn đối toàn thế giới tất cả đỉnh tiêm thế lực hạ thủ duyên cớ, Hắc Nham Tháp Cao nội bộ thế mà hội tụ không ít cường giả, liên liền xung quanh một chút yêu thánh nhóm cũng tập trung tới, ôm thành một đoàn. Mẫu chỗ là tại Hắc Nham trong Tháp Cao một tòa thành thị bên trong, khoảng chừng hơn trăm vạn người lít lít nhít buộc chất thành một đống. Hội tụ tại một chỗ không đến 6 cây số vương đại quảng trường bên trên. Muốn biết, một người mở rộng cánh tay, trên cơ bản liền muốn chiếm cứ 3 mét vuông không gian diện tích, 100 vạn người, tức 300 vạn mét vuông, cũng chính là 3 cây số vông. Đem 100 vạn người hội tụ tại 6 cây số vương thổ địa bên trên. Dù là không đạt được người trên người người giống người tình trạng, nhưng cũng không khác nhau lắm. Lục Tiên Cơ cùng xa Mạn cả đám người dáng Lâm hát Nham tháp cao, hát Nham tháp cao hát Nham bán thần trước tiên xuất hiện tại tháp cao đỉnh trên ban công, có chút cung kính hành lễ, cung nên Thiên Đạo kiếm tông sứ giả dáng Lâm. chuẩn bị hơn trăm vạn người ở đây, xem nơi cái này tư thế là dự định trực tiếp tiến hành huyết tế, xung kích nhân gian chân thần chi cảnh, lấy cùng chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông ngoan cố chống lại đến cùng." Lục Tiên Cơ lạnh lùng nói. "Không dám, không dám, ta đối Thiên Đạo Kiếm Tông Lục Tiên Vương, cùng Lục Chân Thần trong lòng ngươi tràn đầy tôn kính, sao dám tới đối kháng? Chúng ta hát Nham Tháp cao nguyện hướng Thiên Đạo Kiếm Tông biểu thị thần phục, từ nay về sau lấy Thiên Đạo Kiếm Tông mệnh lệnh như thiên lôi sai đầu đánh đó." Hát Nham Bán Thần lập tức nói. "Thật sao? Đã nguyện ý hướng tới chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông biểu thị thần phục, cũng bằng vào chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông mệnh lệnh như thiên lôi sai đầu đánh đó?" vậy ta hiện tại lệnh cưỡng chế ngươi, ngay lập tức đem cái này hơn trăm vạn người di chuyển, nhường bọn hắn tan đi. Lục Tiên Cơ nói, cái này. Hắc Nham Ban Thần nhìn xem Lục Tiên Cơ, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng Hắc Nham Tháp Cao trên Danh Nghĩa Thần Phục Thiên Đạo Kiếm Tông, hắn tự nhiên không ngại, thậm chí hắn còn nguyện ý hàng năm xuất ra đầy đủ chỗ tốt công hiến cho Thiên Đạo Kiếm Tông, cần phải nhường Hắc Nham Tháp Cao trên đỉnh đầu thật nhiều ra một tôn cao cao tại thượng thái thượng hoàng. Cũng từ nay về sau nghe theo hắn hiệu lệnh làm việc. Hắn vô luận như thế nào đều khó mà tiếp nhận. Bất quá, một vị nhân gian chân thần ở trước mặt, hắn lại là không có đối kháng chính diện dũng khí. Chỉ đành phải nói, Lục Chân Thần hạ lệnh chúng ta tự nhiên làm theo, ta cái này nhường thuộc hạ đi xua tan những con dân này, bất quá, bọn hắn là từ đáy lòng tới trước chúng ta Hắc Nham Tháp cao chịu bái, chúng ta cũng không tốt cưỡng ép khu trục, miễn cho dẫn phát hỗn loạn, chỉ có thể chậm rãi dẫn đạo, cho nên cần một chút thời gian. Nói, hắn lập tức nói, Hắc Nham Tháp cao đã vì Lục Chân Thần, là Thiên Đạo Kiếm Tông chuẩn bị xong một phần phong phú lễ vật, còn xin Lục Chân Thần đi vào nhìn qua. Đi vào thì không cần, Hắc Nham Tháp cao đã muốn bằng vào chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó, lúc này ta liền ra lệnh, ta cho ngươi 3 giờ, 3 giờ đem cái này trăm vạn người xua tan nếu không, ta liền xem Hắc Nham Tháp Cao cùng chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông khăng khăng đối kháng, mà ham muốn đối kháng ta Thiên Đạo Kiếm Tông, Lục Tiên Cơ khí thế trên người chậm rãi kéo lên, bất luận kẻ nào đều phải trả giá thật lớn. Hắc Nham Ban Thần thấy Lục Tiên Cơ rõ ràng không cho bọn hắn đường sống, trong mắt mang theo một tia không cam lòng. Lục chân Thần, chúng ta Hắc Nham Tháp Cao nguyện ý hướng tới Thiên Đạo Kiếm Tông đầu nhập, đồng thời, chúng ta nguyện cống hiến ra Hắc Nham Tháp Cao năm thành địch lợi, không, sáu thành. Chúng ta nguyện ý dâng ra Hắc Nham Tháp Cao hàng năm sáu thành địch lợi, chỉ cầu Thiên Đạo Kiếm Tông cùng Lục Trân Thần đối với chúng ta Hắc Nham Tháp Cao mở một mặt lưới. Bắt đầu tính theo thời gian, Hắc Nham bán thần lời còn chưa dứt, liền bị Lục Tiên Cơ không lưu tình chút nào đánh gãy. Loại này kiên quyết thái độ, lập tức nhường Hắc Nham bán thần sắc mặt một trận bùi lúc thì trắng, "Lục Chân Thần, ngươi có phải hay không ta quá dễ nói chuyện, cho nên nhường ngươi cho rằng ta vị này nhân gian chân thần chỉ là cái bài trí?" Lục Tiên Cơ ánh mắt đột nhiên rơi xuống Hắc Nham Chí Thần. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đối xa mạn hạ lệnh, tận khả năng cứu cái kia nhiều dân chúng vô tội. Nói vừa xong, hắn đặt chân đại địa ầm vang sụp đổ. Ầm ầm. theo lấy thổ địa luôn xuống, Lục Tiên Cơ thân hình phất một đạo lưu quang. Trong nháy mắt đụng nát bức tường âm thanh, cũng sau đó một khắc nhảy lên tới 4 lần vận tốc âm thanh, thẳng hướng Hắc Nham Tháp cao đánh tới. Đã cho ngươi cơ hội ngươi không cần, vậy liền đi chết đi. Chương 463, Lục Tiên Cơ lập trường. Không được. Hắc Nham ban thần sắc mặt đại biến, trước tiên thoát ra nhanh lùi lại, hắn vị trí tòa kia tháp cao càng là trong một hồi tiếng nổ vang liền muốn đóng chặt lại. Chỉ là, Lục Tiên Cơ quá nhanh. Không đợi tháp cao tới kịp đóng chặt lại hoàn thành, Lục Tiên Cơ đã giống như là tháo, đục vào tháp cao. Cứ việc tháp cao tựa hồ là dùng đặc thù kim khí chế tạo mà thành, có thể tại Lục Tiên Cơ va chạm bên dưới, vẫn kịch liệt chấn động gần như sổ đổ, đỉnh tháp vị trí càng là cấp tốc xé rách. Đại chiến bộ phát đến kết thúc vẹn vẹn không đến nửa phút, quy về lắng lại. Lục Tiên Cơ dẫn theo Hắc Nham Bán Thần tràn đầy kinh hãi đầu lâu từ tháp cao bên trong nhảy lên mà ra. Hắc Nham Bán Thần minh oan bất linh, đã để tội, tất cả tôn giả, yêu thánh, lãnh chúa, chiến tướng ngoan cố chống lại đến cùng, toàn bộ giết chết Bay vút mà ra Lục Tiên Cơ ra lệnh một tiếng, trực tiếp tuyên án tất cả mọi người tử hình. Sa Mạn Bán Thần cùng với các tôn giả, yêu thánh nhóm liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy tính sợ. Hắc Nham cũng coi là một tôn uy tín lâu năm bán thần, cho dù so ra kém đế Thích Tiên, Lâm Đăng Chi Lưu nhưng cũng không khác nhau lắm, có thể cường đại như thế một tôn bản thần, trên tay lục tiên cơ liền nửa phút cũng không có chống đỡ. Hắn nếu muốn đối đám người bọn họ xuất thủ, bọn hắn ha có thể có nửa điểm đường sống. Tại loại này e ngại bên dưới, sa mạn bọn người trong lúc xuất thủ tất nhiên là không còn dám có nửa điểm lưu thủ, cấp tốc vô giết về phía từng vị tôn giả, thánh giả. Tha mạng. Lục chân thần tha mạng a. Muốn ngoan cố chống lại đến cùng chỉ có Hắc Nham, chúng ta nguyện hàng, chúng ta nguyện lấy thiên đạo kiếm tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cầu Lục chân thần cho chúng ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Từng vị Hắc Nham trong tháp cao tôn giả, yêu thánh nhóm hô to lên đau khổ cầu khẩn. Trễ, Lục Tiên Cơ không lưu tình chút nào vung mạnh tay lên, chiến tướng trở lên, một tên cũng không để lại. Lập tức, sạ Mạn mang theo một đám tôn giả, yêu thánh mảnh liệt mà lên, tại Hắc Nham trong tháp cao nhất lên một trận gió tanh mưa máu. 3 giờ sau, đuổi giết cái kia nhiều tứ tán chạy trốn các chiến tướng yêu thánh, các tôn giả từng cái trở về. May mắn không làm được mệnh. Hắc Nham tháp cao tất cả yêu thánh, tôn giả đã bị toàn bộ chu sát. Sạ Mạn bán thần xa xa chấp tay, tới trước thần công. Chỉ là, Lục Tiên Cơ trong thần sắc vẫn lạnh lùng. Hắn nhìn thoáng qua trong sân yêu thánh, tôn giả Bao quát xã mạn vị này bán thần, có một câu là ta chưa nói rõ ràng, vẫn là các ngươi không nghe rõ ràng. Chiến tướng trở lên, một tên cũng không để lại. Lời này vừa nói ra, vốn muốn mời công trong lòng mọi người máy động. Chiến tướng. Hắc nham tháp cao chiến tướng cực kỳ ở trên người có tới hơn 200 người, tại bọn hắn trọng điểm cần săn giết yêu thánh, tôn giả tình huống dưới, làm sao có thể bảo đảm được mỗi một cái chiến tướng không chạy trốn. Hắc nham tháp cao tôn giả bất quá 4 người, yêu thánh bất quá 16 tôn, mà các ngươi, một vị bán thần, 6 vị tôn giả, 18 vị yêu thánh, hẳn là không cách nào đem hắc nham tháp cao chiến tướng ở trên người toàn bộ săn giết. Lục Tiên Cơ nhìn xem đám người, các ngươi đây là tại lửa gạt ta, cố ý đối địch nhân thủ hạ Lưu Tình sao? Không có. Tuyệt đối không có, Lục Chân Thần, tất cả chúng ta đều đã đem hết toàn lực." Sa Mạn vội vàng nói. "Không có." Lục Tiên Cơ ánh mắt rơi xuống một vị yêu thánh trên thần, hắn lúc ấy chém giết yêu thánh bản thân đã bị thương, chỉ cần tiêu đốt khí huyết, hiển hóa ma thần hư ảnh, mấy cái hô hấp liền có thể tiêu diệt đi, có thể hắn là làm sao làm? Dung trọn vẹn mấy phút mới đưa tôn này trọng thương yêu thánh đánh chết. Nếu như hắn sớm đánh chết tôn này yêu thánh, hoàn toàn có thể nhịn chút thời gian đến, lại diễn sát 10 cái chí tướng, thậm chí cả lãnh chúa cái này chính là các ngươi đem hết toàn lực, xạ màn lệnh cả tim. Vị tiêu yêu thánh là hắn thủ hạ một vị kỵ sĩ, lúc chiến đấu cũng coi như tận tâm tận lực, mặc dù không có thiêu đốt khí huyết hiện hóa ra mà thần hư ảnh, có thể, có thể lục luyện tiêu có rõ ràng bàn giao, lại không cho phép bất luận một vị nào yêu thánh luyện hóa tinh huyết bổ sung tự thân tiêu hao. Dưới loại tình huống này, hơn nữa còn là một trận tất nhiên sẽ thăng chiến đấu bên dưới, lại thiêu đốt tinh huyết, chẳng phải là ít nhất phải lâm vào mấy tháng, thậm chí hơn nửa năm suy yếu bên trong. Đối mệnh lệnh của ta thế mà bằng mặt không bằng lòng. Lục tiên cơ nhìn lướt qua vị này yêu thánh, sau một khắc tốc độ bùng phát khí lãng nổ tan trong chốc lát giết tới tôn này yêu thánh trước người lục chân thần thủ hạ lưu tình sa mạn hô to một tiếng có thể lời nói còn chưa kịp nói xong tôn này yêu thánh cấp kỵ sĩ trực tiếp bị xé nứt đầu lâu tại chỗ đánh chết một màn này nhường trong chẳng còn lại cái kia nhiều yêu thánh các tôn giảm một trận xôn xao ngươi làm gì trong đó một tôn yêu thánh càng là gầm hết đối ta không hề có chút kính nể nào xem ra ngươi đã sớm trong lòng còn có phản ý chết lục tiên cơ thân hình tản chuyển một bước bay vút trong chốc lát đánh giết đến vị này kỵ sĩ trước người Nhân gian chân thần lực lượng dùng những người này căn bản là không có cách phản ứng, cho dù kịp phản ứng cũng vô lực ngăn cản. Bảnh, huyết quang nổ tan. Vị này yêu thánh rất bước nhanh lúc trước vị kỵ sĩ kia theo gót, dừng tay. Lúc này, xã mạn hô to một tiếng, nhưng hắn khai thác chỉ lại không phải lục tiên cơ, mà là cái kia nhiều đầy cõi lòng tức giận yêu thánh, tôn giả, có dung khí đối lục chân thần bất kính, bọn hắn chết chưa hết tội. Hắn lập tức đại hống, cương điệu nói rõ lục chân thần ba chữ. Tại ba chữ này kích thích bên dưới, từng vị yêu thánh, các tôn giả mới dần mình, cấp tốc trung thực xuống tới từng cái nhìn về phía lục tiên cơ ánh mắt tràn ngập sợ hãi sắp thực chết chưa hết tội lục tiên cơ ánh mắt ở trong sân trên thân mọi người đã qua các ngươi phải nhớ rõ ràng các ngươi đều là mang tội chi thân các ngươi hiện tại làm là tại lấy công chịu tội đừng nói là ngươi cho là mình đầu nhập thiên đạo kiếm tông liền em mình làm thiên đạo kiếm tông một thành viên bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật ta không đồng ý nếu như giết người vô số chỉ cần đầu nhập ta thiên đạo kiếm tông ta thiên đạo kiếm tông liền muốn tiếp nhận các ngươi đối với các ngươi mở một mặt lưới cái này đối ta thiên đạo kiếm tông những người khác đến biết bao bất công ta thiên đạo kiếm tông so với các ngươi thần giáo lại có cái gì khác biệt. Lục Thật Thần Giáo dạy bảo chính là, bọn hắn những người này trong lúc nhất thời tư duy không có chuyển biến tới, cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn tự nhiên là nghĩ thông suốt. Sạ Mạn vội vàng nói, nhớ kỹ trên tay các ngươi nhiễm máu tươi, ca ca ta nhân tử, cho các ngươi lấy công trục tội cơ hội. Nhưng nếu như các ngươi không nắm lấy cho thật chắc, rửa sạch trên người mình tội nghiệt, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lục Tiên Cơ run lên trên tay nhiễm vết máu, ta hy vọng lần sau hành động sẽ không xuất hiện có người bất tuân hiệu lệnh, qua loa cho xong tình huống. Vâng, trong chàng đám người thấp giọng đồng ý. Thế nào, các ngươi năm đó giết lên người đến? tiến hành huyết tế lúc, từng cái tinh lực mười phần, hiện tại phải trả trên người tội nghiệt lúc về lại. lục tiên cơ quát chói hai một tiếng, cảnh cáo ta chỉ nói một lần, lần sau ta lại phát hiện có lòng người tồn may mắn, giết chết bất luật tội. từng vị tôn giả, yêu thánh nhóm trong lòng du lên, vội vàng hết lại, rõ. gian dậy hoàn tất, lục tiên cơ hướng phương xa nhìn thoáng qua, đã có một đội thiên đạo kiếm tông nhân mã ngay tại chạy đến, bọn hắn đem phụ trách tiếp thu nơi đây, đem nơi đây đặt vào thiên đạo kiếm tông Quảng hạt bên trong. lục tiên cơ sở dĩ manh liệt yêu cầu muốn đem mỗi một cái cấp chiến tướng võ giả giết chết, chính là lo lắng thiên đạo kiếm tông đến lúc đó hư cảnh sẽ không đủ dùng không có hư cảnh đi tỏa chấn một phương, cũng chỉ có thể phái thần cảnh, mà thân cảnh so với huyết mạch một đạo chiến tướng, lãnh chúa, cuối cùng yếu đi một điểm, bởi vậy, chỉ có quét sạch tất cả phản kháng lực lượng, không lưu một cái chiến tướng, khả năng triệt để đem huyết mạch tu hành hệ thống chân áp xuống dưới, nhường tất cả dám can đảm bước vào trên con đường này người tu luyện sinh lòng sợ hãi. cứ như vậy, qua cái mấy chục năm, huyết mạch một đạo mất đi sinh tồn thổ nhưỡng, tự sẽ mai danh nhận tích. không có cùng cái kia một đội thiên đạo kiếm tông nhân mã đối mặt, lục tiên cơ vung mạnh tay lên, đi mục tiêu kế tiếp. xã màn cùng còn lại tôn giả, yêu thánh nhóm hai mặt nhìn nhau rất mau cùng trên lục luyện tiêu mục tiêu kế tiếp đồng dạng là một cái có bán thần chấn giữ thế lực. đây là lục tiên cơ phân công tất cả không chịu được mời mời đi tham gia lục luyện tiêu mặt đất mạnh nhất buổi hòa nhạc bán thần cũng từ hắn phụ trách thanh trừ mà cái kia nhiều kém một bậc thế lực như bắt đại thần miếu thì từ gabriel robin enji lại dẫn đội phụ trách bảo đảm cao tầng về mặt chiến lược ưu thế cái thứ hai bị để mắt tới thế lực tên là cổ sa thành cổ sa thành so với hắc nhang tháp cao càng mạnh một điểm. bất quá bọn hắn mặc dù có đầy đủ cảnh giác nhưng lại không bằng hắc nhang tháp cao đồng dạng phản ứng nhanh chóng chuẩn bị 100 vạn phạm nhân muốn tại thời khắc mấu chốt huyết tế. Lục Tiên Cơ đánh tới lúc vị này cổ Sa Thành bán thần vẫn còn hưởng thụ. Theo Lục Tiên Cơ lấy thế lôi đình vạn quân đem vị này bán thần đánh chết. Sát mạn, một đám đại kỵ sĩ, kỵ sĩ nhao nhao hướng còn lại tuân giả, yêu thánh, thậm chí cả chiến tướng, lãnh chúa đánh tới. Mà Lục Tiên Cơ thì đứng thành thị chỗ cao nhất đốc chiến. Cứ việc có sát mạn vị này bán thần tại, có thể bởi vì cổ Sa Thành tuân giả, yêu thánh số lượng cũng ít, bỏ mạng phản công bên dưới, cho cả thần giáo một phương mang tới to lớn tổn thương. Thao tổn hai vị yêu thánh, còn lại người hoặc nhiều hoặc ít cũng bởi vì thi triển thần hóa thân thể nhưng lại không có khả năng luyện hóa tinh huyết bổ sung tiêu hao rất lớn có thể lục tiên cơ vẫn không để ý tới hiện tại cổ sa thành dừng lại một buổi tối đồng tiến một bước tiêu diệt toàn bộ tòa thành thị này tất cả cấp chiến tướng ở trên thế lực chờ đến thiên đạo kiếm tông hư cảnh xuất lĩnh nhân mã nhập chủ cổ sa thành về sau ngựa không ngừng vó tiếp tục chạy về phía cái thứ ba mục tiêu lần này sạt màn bên cạnh tôn giả yêu thánh nhóm bởi vì chưa khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái tổn thất càng thêm thảm trọng không chỉ hao tổn tam đại yêu thánh còn có một vị tôn giả tại đối phương ngọc đã cùng vỡ phản kích nửa mình dưới chết. Tốt tại, theo phụ trách đánh giết cái khác tôn giả cấp thế lực bán thần nhóm trở về, bọn hắn một phương lực lượng cuối cùng khôi phục một chút. Nhưng đồng dạng, bởi vì lấy lục tiên cơ xuất lĩnh cả đám người tại Hát Sa Châu tùy ý tàn sát bản thổ bán thần, tôn giả, yêu thánh cũng là nhường may mắn còn sống sót thế lực cảm thấy nguy cơ. Tại Hoàng Kim Đế quốc một vị có danh vọng bán thần hiệu triệu bên dưới, may mắn còn sống sót bán thần, tôn giả, yêu thánh cấp tốc hướng cái này tại toàn thế giới có thể sắp xếp tiến lên 10 quốc gia bên trong hợp thành. Không chỉ bọn hắn, khu vực khác như 12 đảo Tinh Thần Châu. Gại Á Châu các cường giả cũng là tự phát tính hướng ở vào Hasa Châu biên cảnh Hoàng Kim Đế Quốc hội tụ mà đi, báo đoàn sưởi ấm. Một trận đủ để quyết định Hasa Châu vận mệnh đại chiến gần trong căng tấc, hết sức căng thẳng. Chương 464, Tiêu Hao. Cách Hoàng Kim Đế Quốc lớn nhất chiến tranh cứ điểm chỉ có trăm cây số một chỗ trong tiểu trấn, lục tiên cơ một đoàn người đã hoàn thành hợp thành. Bởi vì có một bộ phận tổn thương, giờ phút này nhiều đến từ Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, thần thánh giáo quốc, Gại đồng minh nhóm thế lực tôn giả chỉ còn 39 tôn, yêu thánh cũng là chỉ còn 128 vị. So với lúc đến đội hình hao tổn dẫn đầu mặc dù không cao, nhưng cũng tiếp cận một thành Mấu chốt là, bởi vì không cho phép luyện hóa tinh huyết bổ sung tiêu hao nguyên nhân, từ bản thần, cho tới yêu thánh, tiêu hao cũng tương đối lớn. Như là đã hoàn thành hợp thành, lập tức đối Hoàng Kim Đế quốc phát động công kích, nếu không, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều bản thần, tôn giả, yêu thánh đều sẽ chạy đến. Lục Tiên Cơ trực tiếp ra lệnh một tiếng. Lục Chân Thần, hiện nay Hoàng Kim Đế quốc biên cảnh cứ điểm đã hợp thành 4 tôn bản thần, vượt qua 30 vị tôn giả, lại thêm gần 200 số lượng yêu thánh, lực lượng không thể so với chúng ta yếu hơn bao nhiêu. Ngài xem, muốn hay không chờ Thiên Đạo Kiếm Tông người tới sau lại phát lên tấn công. Hoặc là khẩn cầu một chút lục tiên vương xuất thủ. Dô nói, bốn vị ban thần, 30 vị tôn giả, không đủ 200 yêu thánh liền muốn để cho ta ca xuất thủ. Nếu như mọi thứ đều muốn hắn tự thân đi làm, muốn các ngươi còn có chỗ lợi gì? Lục tiên cơ không chút do dự bác bỏ, các ngươi tồn tại ý nghĩa chính là vì ta ca bình định chứng lại, dùng cái này đến lấy công chủ tội, mà bây giờ chính là các ngươi biểu hiện thời điểm. Nói xong, ánh mắt của hắn tại trong đám người khẽ quét mà qua, lại nói, bốn vị ban thần, ba mươi mấy vị tôn giả, không đủ 200 yêu thánh mà thôi bằng ta sức lực của một người tốn hao một chút thời gian liền có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết hầu như không còn nếu không phải vì phòng ngừa bọn hắn chạy tứ phía dùng lấy các ngươi xuất thủ lục chân thần thần uy vô địch có lục chân thần tại hoàng kim đế quốc tụ tập những thứ này ban thần tôn giả yêu thánh tất nhiên là gà đất chó sành gabriel liền vội vàng tiến lên suy nghĩ nói biết liền tốt các ngươi đến may mắn các ngươi còn có giá trị bằng không mà nói kết quả của các ngươi sẽ cùng hoàng kim đế quốc những người này biến thành ta săn giết mục tiêu lục tiên cơ nói ánh mắt có chút lạnh lẽo nếu người nào không phục hiện tại liền có thể quay người gia nhập hoàng kim đế quốc cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, cùng đi đối kháng ta. Không dám, không dám, cho chúng ta 100 cái lá gan chúng ta cũng không dám cùng Lục Chân Thần đối kháng. Lục Chân Thần yên tâm, chúng ta tất nhiên dốc hết toàn lực, đem Hoàng Kim Đế quốc tòa này cứ điểm công phá. Có Lục Chân Thần tại, Hoàng Kim Đế quốc những người này bất quá tôm tép nhãi nhép thôi, căn bản không đáng mỉm cười một cái. Từng vị ban thần, tôn giả nhao nhao tỏ thái độ. Một tôn chú thế chân tiên một lần chém giết 30 tôn bán thần về sau, còn có dư lực công hướng thần thánh giáo quốc bản thổ, nhân gian chân thần làm cùng chú thế chân tiên cùng một cái cấp bậc tồn tại, cho dù hơi kém một chút, cũng tuyệt đối có chính diện chấn sát 20 tôn bán thần lực lượng, nói một cách khác, bọn hắn tất cả mọi người tăng thêm hoàng kim đế quốc bán thần tôn giả yêu thánh nhóm liên thủ đều không đủ lục tiên cơ một người giết dưới loại tình huống này phản kháng lục tiên cơ, đứng ở lục tiên cơ đối diện đi, đây không phải là tự tìm đường chết. huống chi lục tiên cơ phía sau còn có một tôn càng thêm cường đại, được xưng là vô thượng tiên vương lục luyện tiêu. tại bực này uy áp bên dưới, bọn hắn sao dám có nửa điểm phản kháng hy vọng xa đời vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? lục tiên cơ vung kiếm một chỉ, cho ta san bằng hoàng kim đế quốc. hắc sa châu từ nay về sau lại không yêu thánh nhận được mệnh lệnh do bin, xạ màn bọn người ngay lập tức hết lại. xuất linh lấy từng tôn tôn giả yêu thánh thẳng hướng cứ điểm đánh tới. bất quá không tới cứ điểm, lục tiên cơ, do bin, xạ màn đám người đã cảm giác được cái gì? mùi huyết tinh, huyết tinh trùng tiên, vô số huyết tinh chi khí phảng phất mắt trần có thể thấy, tràn ngập tại tòa này cứ điểm trên không, cũng thông qua đặc thú nghi thức hiện hóa ra ngoài, dùng cứ điểm phía sau phảng phất bao phủ tại một mảnh huyết sắc trong ngọn lửa. thấy cảnh này tất cả có kinh lịch thần tôn giả yêu thánh trước tiên hiệu ra tới, huyết tế. Hoàng Kim Đế Quốc tại cứ điểm phía sau cử hành huyết tế, mà lại, Huyết Quang chiếu thiên, đây là siêu đại quy mô huyết tế. Hoàng Kim Đế Quốc bán thần muốn mạo hiểm mượn nhờ huyết tế lực lượng xung kích nhân gian chân thần chi cảnh. Lục Tiên Cơ nhìn xem một màn này, đối huyết mạch một đạo người tu hành càng thêm đau nhức sâu ác tuyệt. Cứ điểm trên dưới, tất cả chiến tướng ở trên huyết mạch người tu luyện, một tên cũng không để lại. Phía sau huyết tế, ta đi xử lý." Lục Tiên Cơ quát khẽ một tiếng, dưới chân kình đạo bộc phát, nương theo lấy đại địa sụp đổ, thân hình của hắn giống như đạn pháo đánh vỡ hư không, thẳng hướng cứ điểm phía sau gào thét vào tới. Trong nháy mắt kia bạo phát đi ra tốc độ làm xem Robin, Saman, Mạn, NG lại bọn người từng cái trong lòng nghiêm nghị. Nhân gian chân thần quá mạnh, Tốt, ra tay đi. Chiến tướng ở trên một tên cũng không để lại. mệnh lệnh này nhường một chút yêu thánh, tôn giả trong thần sắc tràn đầy đam chát. Có thể lục tiên cơ uy hiếp đang ở trước mắt, trừ phi bọn hắn thật tưởng tượng hoàng kim đế quốc, bỏ mạng đánh cược một lần, bằng không kháng mệnh không tuân theo. Một con đường chết, một đoàn người rất nhanh hướng cứ điểm đánh tới. Mà cứ điểm nội bộ yêu thánh, tôn giả bao quát hai vị bán thần vì cho cái kia nhiều cử hành huyết tế hai vị bán thần tranh thủ thời gian cũng là từng cái phóng lên tận trời, mấy trăm vị yêu thánh, tôn giả, bán thần bạo phát ra hắc sa châu trăm năm qua lớn nhất hôn chiến. Năng lượng kinh khủng phản ứng thông qua vệ tinh, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thế giới mỗi một chỗ miễn cưỡng khôi phục điện lực trọng điểm ngành. Ầm ầm. Lục Tiên Cơ thân hình giống như đạn tháo, đụng nát bức tường âm thanh, vọt thẳng đến cứ điểm phía sau hơn 30 cây số trong một cái trấn nhỏ. Giờ phút này, toàn này tiểu trấn đã trở thành nhân gian địa ngục, khắp nơi tràn ngập thi sơn huyết hải. Từng vị chiến tướng Lăng chúa cấp huyết mạch người tu hành không ngừng đối sớm bị di chuyển nơi này chỗ thị trấn nhỏ con dân tiến hành sát lục những người bình thường kia muốn đào vong, có thể ngoài trấn nhỏ đã sớm vây lên một vòng lan căn sát nhường bọn hắn không chỗ có thể trốn đến trăm vạn mà tính sinh linh biến thành tế phẩm mà tại cái tế đàn này trung ương nhất hai tôn bán thần một tôn bán thần đã bị vết máu lực lượng no bạo nhục thân tự thân đồng dạng biến thành huyết tế chất dinh dưỡng một vị khác bán thần cứ việc trên người lực lượng không ngừng tăng vọt vừa xa khỏi bán thần cực hạ tiếp cận nhân gian chân thần nhưng đã đã mất đi lý trí biến thành quái vật thần hóa thân thể đã nhiều sóng nhìn qua có tới cao mười mấy mét. Trên thân mọc ra hai cái đầu lâu, sáu đầu cánh tay. Sở dĩ chưa lao ra đại khai sát giới, cũng là bởi vì cái này vị trí huyết tinh năng lượng càng đồng hậu dày đặc, hắn bản năng muốn hấp thu càng nhiều năng lượng làm bản thân lớn mạnh. Bất quá loại này không có ý thức quái vật liền như là dã thú, cứ việc thể nội năng lượng ẩn chứa kinh người, có thể theo lục tiên cơ, đối phó hắn thậm chí không so với giao 10 tồn bản thần phiền phất được bao nhiêu. Huyết mạch một đạo người tu luyện đều đang chết. Lục tiên cơ nhìn xem máu chảy thành sông tiểu trấn, trong mắt tràn đầy ngăn chặn không ngừng phẫn nộ. Ầm ầm. Chính sóng nội tan cả người hắn trong nháy mắt giết tới tôn này bị huyết tế lực lượng xung kích mất lý trí bán thần trước người một cái va chạm ở giữa tôn này nhiều sóng bán thần đã bị hắn xé rách gần phân nửa thân thể hai đầu cánh tay hóa thành huyết vụ giống đau khổ kịch liệt nhường tôn này không để ý tới trí bán thần phát ra phẫn nộ gầm rú phản phất giống như dã thú gầm thét hướng lục tiên cơ đánh tới khí tức kinh khủng chấn động thiên cung dù cho là mấy chục cây số bên ngoài cứ điểm bên trong cái kia nhiều yêu thánh các tôn giả cũng cảm ứng rõ ràng lục tiên cơ liên tưởng đến lần lượt đối chỉ thị của hắn lòng mang bất mãn thần thánh giáo quốc nhật tinh liên bang yêu thánh tôn giả bán thần Hắn xác thực có lòng mượn hát Sa Châu lực lượng đem những thứ này huyết mạch một đạo người tu luyện hoàn toàn tiêu diệt, nhường bọn hắn lưỡng bại câu thường. Tốt nhất ngọc thạch câu phần, cho nên không cho phép bọn hắn luyện hóa tinh huyết khôi phục, thậm chí không cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi, mà lúc này chính là một cái cơ hội, hắn hoàn toàn có thể ngụy trang mình bị đầu này nhiều song bán thần ngăn chặn, nhường thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên bang cái kia nhiều tiêu hao rất lớn yêu thánh tôn giả bán thần cùng tụ tập tại cứ điểm Hsachau yêu thánh tôn giả bán thần cũng chết, chờ song vương cũng chết gần hết rồi, hắn lại đi qua thu thập tàn cuộc nhất cử tiện. Vừa nghĩ đến đây. Hắn không vội mà chém giết tôn này nhiều song bán thần, ngược lại cường điệu đem chiến trường hướng cái kia nhiều chiến tướng, các lãnh chúa trên thân dẫn, mỗi một lần chiến đấu dư ba đều sẽ có một vị hoặc là mấy vị chiến tướng lãnh chúa bị tại chỗ giết chết. Đồng thời tại lần lượt chiến đấu bên trong, vị này nhiều song bán thần cũng là không ngừng gầm thét, bộc phát ra làm cho người run rẩy khí tức khủng bố, nhường thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang bán thần tôn dạ, yêu thánh nó biết, hắn cũng không phải là không đuổi đi qua hỗ trợ, mà là bị tôn này nhiều song bán thần kéo lại. Dưới loại tình huống này, hoàng kim đế quốc người làm nhường tiểu chấn trên chiến đấu vân ra thăng bại, hung hãn không sợ chết ngăn lại robin. Sạ mạn bọn người, Sạ mạn mặc dù tại bán thần giai tầng chiếm cứ lấy số lượng ưu thế, có thể bởi vì cũng tồn tại không nhỏ hao tổn, lại thêm Hoàng Kim phe Đế quốc yêu thánh số lượng đông đảo, ngược lại rơi vào hạ phòng, tổn thất nặng nề. Kích liệt chém giết quá trình bên trong, từng vị yêu thánh vẫn lạc, từng tôn tôn giả mất mạng. Chiến đấu thảm liệt đến cực hạn. Hết lần này tới lần khác trong chàng song phương bán thần, tôn giả, yêu thánh còn không dám đào tẩu, nếu không, chờ lục tiên cơ cùng tôn này huyết tế bên trong bán thần phân ra thắng bại, thu được về tính sổ sách lúc, bọn hắn như thế nào trốn qua thanh toán. Trận này thảm liệt đến cực hạn chiến đấu kéo dài nửa cái đến giờ hơn nửa giờ bên trong, song vương đánh ra một mảnh gió tanh mưa máu, không biết có bao nhiêu yêu thánh, tôn giả vì vậy mà vẫn lạc, liên liên bán thần cũng hao tổn hai cái, một cái là thần thánh giáo quốc tiến nhiệm giáo hoàng sa mạn, một cái khác là thuộc về hoàng kim đế quốc bán thần, mà phát giác được song vương cũng liệu đến không sai biệt lắm lúc, lục tiên cơ cuối cùng gia tăng công kích lực độ, đem tôn này nhiều sóng bên trong bán thần đánh giết, sau đó quen người mang theo nhân gian chân thần nguyên ngông vĩ lực, tồi khô lạp hủ vành sát hoàng kim đế quốc một vị khác bán thần, tôn này bán thần bỏ mình, hoàng kim đế quốc còn lại cái kia nhiều tôn giả, yêu thánh nhóm lại nhìn thấy cuối cùng thắng được người là lục tiên cơ từng cái tuyệt vọng cấp tốc trốn hướng bốn phương tám hướng. Lục Tiên Cơ hướng Robin, Enji lại, -like, Garpersy en bọn người trên thân nhìn lướt qua. Sắt Tử nói, "Là xem cái kia tổng số lượng không đủ 40 vị tôn giả." Yêu Thánh, trong lòng ngược lại là hài lòng. Chỉ là mặt ngoài hắn sẽ không lộ ra nửa phần, ngược lại lạnh leo hạ lệnh, "Hoàng Kim Đế quốc tất cả chỉ tướng, lãnh chúa, yêu thánh, tôn giả, một tên cũng không để lại. Nợ máu trả bằng máu." Chương 465, tuyệt lộ. Hoàng Kim Đế quốc cứ điểm. Ngày thứ hai thời gian, Thiên đạo kiếm tông người đã tới tòa này cứ điểm. Bởi vì Hoàng Kim Đế quốc đồng dạng thuộc về đương thời thập đại cường giả quốc chi một, cứ việc điện lực ở vào tê liệt bên trong, đế quốc bên trong cao thủ lại tại một trận chiến bên trong gần như toàn quân bị diệt, nhưng vì lý do an toàn, Thiên đạo kiếm tông một phương vẫn từ Tâu Ngọc trầm dẫn đội, xuất linh hai cái chu tiên kiếm trận, tức tổng cộng cựu đại hư cảnh đến hiện trường. Cái này đội hình, cho dù đối đầu hai tôn bản thần, hoặc 10 tôn tôn giả, thậm chí ba mươi mấy vị yêu thánh, đều có thể đối kháng một phen. Chỉ cần có thể đối kháng một đoạn thời gian, lấy lục luyện tiêu tốc độ, nhiều nhất một cái giờ, liền có thể đã tìm đến hiện trường, tiếp viện chiến đấu. Bất quá Toàn bộ Hắc Sa Châu, ngoại trừ sớm hướng lục luyện tiêu quy hàng Hắc Thiết Vương quốc bên ngoài, thế lực khác cộng lại có thể hay không lại kiếm ra 10 vị tôn giả cũng rất có vấn đề. Và lại, Lưu Phong U hình bộ đã sớm đến Hắc Sa Châu, thẩm thấu đến Hắc Sa Châu mỗi một cái góc, thật có khổng lộ như thế tôn giả, yêu thánh đoàn thể tụ tập, tất nhiên có thể trước tiên phát giác, từ đó đem nguy cơ bóp chết tại trong trứng nước. Lục Tiên Cơ cùng Tâu Ngọc Trẩm hoàn thành giao tiếp. Sau đó, nhìn thoáng qua Robin bọn người, lại lần nữa hạ lệnh, lên đường, tiến nhập Hắc Châu căn quét. Lục Chân Thần. Robin tiến lên, có chút đau thương nói, chúng ta một phương tổn thất nặng nề. Sợ, sợ phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Gai Hạ Châu cứ việc lúc trước tại Thần Thánh Giáo quốc thống trị Hạ không có gì nhân vật cường đại, khả cư chúng ta biết, vẫn có hai đại bán thần cấp thế lực. Hiện nay bọn hắn đoán chừng đã biết chúng ta có lòng đem toàn thế giới huyết mạch một đạo người tu luyện chém tận diệt tuyệt. Bước kế tiếp, tuyệt đối sẽ liên lạc toàn thế giới tất cả bán thần. Không sao, chỉ cần chúng ta hành động tốc độ rất nhanh, liền sẽ không cho bọn hắn liên hợp cơ hội. Và lại, bọn hắn nếu là liên hợp lại, coi như thuận tiện ta một mẻ gọn. Lục Tiên Cơ bình tĩnh nói, liền sợ. Bọn hắn sẽ lại lần nữa cử hành đại quy mô huyết tế, cưỡng ép đổi dưỡng được từng tôn nhân gian chân thần, kéo lấy ngài tinh lực, đến lúc đó chúng ta, ta đã để cho ta ca hạ lệnh hắc thiết vương quốc, sau đó không lâu, đế thích thiên sẽ xuất lĩnh 10 vị tôn giả, 33 vị yêu thánh tới trước viện trợ, có bọn hắn bổ sung, các ngươi thực lực tổng hợp cũng không có giảm xuống bao nhiêu." Lục Tiên cơ nói, lười nhắc lại giải thích một chút, vung tay lên nói, "Tốt, xuất phát." Tại gã châu biên cảnh cùng hắc thiết cổ quốc người tụ hợp. may mắn còn sống sót đám người liếc nhau một cái, không dám bác Lục Tiên cơ mệnh lệnh, đành phải lại lần nữa lên đường. Đại kỵ sĩ trưởng các hạ, thẩm phán trưởng các hạ, Tiến về gã ạ châu bên cạnh trên đường, Robin tìm tới hai vị này bán thần. Tổn thất của các ngươi như thế nào? Tổn thất. Ngươi không đều là nhìn ở trong mắt ta. Bên cạnh ta liền thừa tôn giả 6 người, yêu thánh 6 người. Ta cũng giống vậy, tôn giả 5 người, yêu thánh 8 người. Hai người nói, trong giọng nói có chút buồn bực nặng. Cũng ở bên cạnh ta, còn có tôn giả 7 người, yêu thánh 6 người. Robin nói một tiếng, lần này, chúng ta mấy phương liên hợp quân đội hết thảy có 4 vị bản thần, 44 vị tôn giả, 148 vị yêu thánh hành động, lúc này, bán thần chỉ còn lại ba người chúng ta, tôn giả chỉ còn 18 người, yêu thánh 20 người mà những thứ này người còn sống sót bên trong, có nhiều hơn phân nửa nguyên khí đại thường, sợ sợ tu dưỡng mấy tháng đều chưa chắc có thể khôi phục lại. Tổn thất khổng lồ biết bao. Một trận chiến, triệt để đả quang thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, Giai A Đồng minh những quốc gia này nội tình. Ba vị ban thần, 18 vị tôn giả, 20 vị yêu thánh còn có thể làm gì? Hoàn toàn không thành tài được. Chớ nói chi là kế tiếp còn muốn đi càn quét Giai A Châu. Dù là có Hắc Thiết Vương quốc người gia nhập, chờ càn quét xong Giai hạ Châu về sau, trong bọn họ không biết còn có bao nhiêu người có thể đủ thuận lợi còn sống. Nguyên nhân chính là như thế, không chỉ cái kia nhiều tôn giả Yêu Thánh, liên liên ba vị bán thần cũng hiện ra 10 điểm ủy bài. Lục Tiên Cơ, là muốn đem tất cả chúng ta ma diệt tại đối huyết mạch một đạo tu hành thể hệ càn quét bên trong. Dỗ Bin trầm giọng nói, hắn nghĩ triệt để diệt trừ huyết mạch một đạo chuyển thừa. Sợ rằng chúng ta những thứ này quy hàng với hắn người, cũng tại tiêu diệt trong danh sách. Không thể nói bậy. Gaborian biến sắc, vội vàng thấp giọng nói, chúng ta chỉ là tại lấy công chuộc tội thôi, lấy công chuộc tội tự nhiên cần lập xuống đại công mới được, lập công quá trình khó tránh khỏi tử thương, chẳng lẽ còn giống như trước, nghỉ phép không thành? Ta có chứng cứ. Rô trực tiếp đem một phần tư liệu đem ra, đưa cho hai người, đây là vệ tinh quay phim đến hình ảnh, dựa vào huyết tế may mắn hoàn thành bán thành phẩm nhân gian chân thần cũng không có mạnh như vậy, tựa như chỉ có khí lực giá thú, tại Hoàng Kim Đế quốc cứ điểm lúc, Lục Tiên cơ rõ ràng có đủ thực lực nhanh chóng đem tôn này nhiều song bán thần chém giết, sau đó tới trước tiếp viện chúng ta, có thể hắn cũng không có làm như vậy. Gaberzien, mẹ là hai người nhìn xem những thứ này hình ảnh, sắc mặt một trận thanh, lúc thì trắng. Một hồi lâu, Gab mới hỏi, những thứ này hình ảnh, ai cho ngươi? Trọng điểm không ở chỗ ta những thứ này hình ảnh là ai cho ta, mà là Lục Tiên Cơ mục đích chính là gây nên tất cả chúng ta vào chỗ chết. pin có chút bi thường, có chút phẫn nộ nói, hắn đem chúng ta vào chỗ chết dùng, dùng chết mới thôi. Thâm tư này, biết bao áp độc. Gaberzien, NG là hai người trầm mặt lại. Một hồi lâu, Gaberzien mới nói một tiếng, chúng ta cho dù biết điểm này, lại có ý nghĩa gì? Khó nói chúng ta đối kháng được Lục Tiên Cơ. Chúng ta không đối kháng được, nhưng chưa chắc hoàn toàn không có hy vọng. pin hơi tỉnh lại một chút tinh thần, chúng ta nhật nguyệt tinh liên bang có hoàn chỉnh số liệu, tại lục luyện tiêu tiêu đốt thiên không trước, toàn thế giới bán thần vượt qua 60 tôn trong khoảng thời gian này chúng ta bình định Hắc Sa Châu, chém giết 7 tôn bán thần, lại thêm xạ mạn giáo hoàng bỏ mình, toàn thế giới bán thần số lượng hẳn là còn tại 48 tôn thượng bên dưới, 48 tôn bán thần, đây là đáng sợ đến bậc nào một cỗ lực lượng. Nếu như những thứ này bán thần cùng nhau tiến lên giết vào Thiên Hải Thị, tại hiện tại nhân khẩu đã vượt qua 40 triệu Thiên Hải Thị cử hành huyết tế, ai dám cam đoan bên trong sẽ không sinh ra một tôn có thể tạm thời tính bảo trì lý trí nhân gian chân thần. Gabriel Enji là trong lòng hơi động, 48 tôn bán thần, số lượng này không thể bảo là không kinh người. Nếu như dùng bán thần coi như chỉ số cân nhắc lời nói, nhân gian chân thần chiến lược hẳn là giống như là 20 đến 30 tôn bán thần, chú thế chân tiên chiến lực thì tại 30 đến 40 tôn bán thần khu ở giữa. 48 tôn bán thần. Đủ để cho một tôn chân chính chú thế chân tiên né tránh. Lại thêm cái này 48 tôn bán thần bị buộc đến cực hạn người chậm tiến đi với máu. Dù là một nửa thân người chết, một nửa người biến thành quái vật, vẫn có thể đối thiên đạo kiếm tông tạo thành hủy diệt tính đả kích. Thậm chí đổ diệt thiên đạo kiếm tông, nhường tiêu, lục tiên cơ hai người biến thành quang can tư lệnh cũng không phải quá sự. Như bên trong còn có thể có 2 3 người tạm thời tính bảo tồn ý thức, kéo đến lục luyện tiêu, lục tiên cơ hai người đồng vô tận cũng không phải việc khó. Kết quả tốt nhất, thật sự có người kháng trụ huyết tế mang tới tâm ma an ổn, bước vào nhân gian chân thần lĩnh vực, huyết mạch một đạo liền có thể triệt để tại Lam Tinh chân chính đứng vững bước chân, đến lúc đó bọn hắn lại tập trung ở vị này nhân gian chân thần dưới cánh chim, người đồng thế mạnh, biến thành quang can tư lệnh lục luyện tiêu, lục tiên cơ hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Biện pháp là không tệ, chỉ là chúng ta những thứ này bản thân chưa chắc tất cả mọi người nguyện ý đi bước lên cái này nguy hiểm tính mạng. Ngay là có chút do dự Không mạo hiểm, liền chỉ có một con đường chết. Dô bin cười lạnh một tiếng, lục tiên cơ rõ ràng là muốn đem chúng ta huyết mạch một đạo chém tận diệt tuyệt, cái kia nhiều yêu thánh, tôn giả, bán thần nhóm tránh được một năm hai năm, còn có thể mãi mãi trốn ở đó. Thật mãi mãi trốn ở thâm sơn rừng hoang bên trong, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Hùng chi, bọn hắn còn được lo lắng hai hùng, lo lắng có một ngày bản thân đột nhiên liền bại lộ, bị lục tiên cơ dẫn người tìm tới cửa, giống như đầu cầu một dạng giết chết. Dô bin trong miệng nói tới sinh hoạt, nhường hai vị bán thần lệnh cả tim, nhưng không thể không nói, hắn nói màn này rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Ra sức đánh cược một lần, cực điểm thăng hoa là tiền đồ của mình tương lai rẽ ra một con đường, vẫn là kéo dài hơi tản, trốn đông trốn tây, không biết ở đâu trong một ngày đột nhiên bị phát hiện, giết chết, các ngươi làm sao tuyển? Ngươi đại biểu ai? Các ngươi muốn làm gì? Gabriel Trầm giọng nói, chúng ta đầu tiên đến đem tất cả huyết mạch tu hành một đạo người toàn bộ liên hợp lại, lục tiên cơ tôn này nhân gian chân thần tại đối với chúng ta đạo này thực hành chém tận giết tuyệt sức lực, liên hợp, đoàn kết chính là chúng ta đường ra duy nhất. Sau đó, Joven trong mắt lóe ra quan mang, chúng ta sẽ cùng thiên đạo kiếm tông bàn điều kiện, thiên đạo kiếm tông triệu hồi lục tiên cơ đem một châu chi địa, đem cô treo hải ngoại tinh thần châu chi địa chia cho chúng ta huyết mạch tu hành một đạo. Từ nay về sau, thiên đạo kiếm tông lấy tiên đạo, võ đạo, thần đạo, chiếm cứ năm châu 12 đạo, chúng ta huyết mạch một quy tắc ở tinh thần châu, tự sinh tự diệt, liên hợp cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên cần phải có đức cao vọng trọng người ra mặt mới được. Đức cao vọng trọng, Gabriel trong lòng hơi động, thần mặt trời mị ra. đường kim thế giới, huyết mạch tu hành một đạo bên trong người mạnh nhất chính là giáo hoàng Peter nhật diệu chiến thần lông đăng cùng thần mặt trời Mira, nhưng giáo hoàng Sctitter cường đại là xây dựng ở gãa thần giáo nội tình bên trên, cần thiết thời khắc hắn có thể lấy nhân gian chân thần tư thái đặt chân thế gian. Nhật diệu chiến thần lâm đăng thì là bởi vì lương tựa nhật nguyệt tinh liên bang làm đương thời đệ nhất cường quốc, dù là dư luận tạo thần cũng phải đem lâm đăng trồng lên mạnh nhất bán thần một trong trên bảo tọa. Cần phải thật luận đến ai mới là bán thần trong lĩnh vực người mạnh nhất, trừ thần mặt trời mỹ dạ ra không còn có thể là ai khác. Mỹ dạ, Lúc đại cổ văn minh một trong gãa sâm lâm văn rõ ràng người thủ mộ, tựa như tần vô tiên từng có lấy một hai lưỡng áp triệu chiến quốc, hoa kỳ chiến tích thần mặt trời mỹ dạ. Sớm tại 26 năm trước liền từng lấy một đi ba, đem ba vị bán thần đánh bại. Lúc kia hắn mới 64 tuổi, hắn dùng qua giá trị so bất tử thảo còn muốn quý giá trường sinh quả, tuổi thọ có thể đạt tới 300 tuổi. Lúc này 26 năm 5 tháng trôi qua, tuổi của hắn kéo lên đến 90 tuổi, đang đứng ở hắn đỉnh phong nhất thời kỳ. Ai cũng không biết hắn cường đại đến mức nào. Nhưng nếu như cưỡng ép cử hành huyết tế, liều chết sung kích nhân gian chân thần cảnh giới, mỹ ra, tuyệt đối là có hy vọng nhất người. Nếu như vị này đỉnh phong bán thần thật ra mặt, thật là có khả năng nhường cái khác bán thần tì phục, tạo thành cái này huyết mạch liên minh. Chương 467: Điều kiện. Nhân gian chân thần. Lục luyện tiêu khép cười một tiếng, nhân gian chân thần cảnh dễ dàng như vậy đột phá, thế gian sẽ không cho đến bây giờ vẫn là lấy lục địa chân tiên cùng bán thần xung tôn. Bọn hắn cũng minh bạch điểm này, nhưng cùng lục địa chân tiên xung kích chân tiên chi cảnh khác biệt, huyết mạch một đạo xung kích bán thần, cho dù thất bại, bọn hắn cũng không nhỏ sát xuất nhiều sóng, biến thành một loại đánh mất lý trí, chỉ biết sát lục quái vật, loại quái vật này mặc dù bởi vì không có linh trí nguyên nhân, không so được chân chính nhân gian chân thần, nhưng lực lượng cường độ lại đã đạt đến nhân gian chân thần cấp độ, hơn 30 vị bán thần, cho dù chỉ có 10 tuân dạng Này nhiều sóng quái vật sinh ra, đối với chúng ta Thiên Hải thị, đối Thiên đạo kiếm tông, thậm chí cả toàn bộ hạ quốc mà nói, cũng chính là hủy diệt tính thái nạn." Hứa Thế An nói, đem một phần phần tư liệu đưa tới Lục Luyện Tiêu trước người. Phía trên chính là lục tiên cơ tại Hoàng Kim đế quốc cứ điểm cùng tôn này nhiều sóng bán thần chiến đấu. Trong tư liệu kỹ càng ghi chép tôn này bán thần sức chiến đấu. Loại quái vật này, Lục Luyện Tiêu nhướng mày. Hắn trước tiên liên tưởng đến cái kia đã một đoạn thời gian rất dài không tiếp tục xuất hiện một cảnh. Cái kia mộng cảnh bên trong, không có loại này nhiều sóng một dạng bán thần a. Lúc này, một bên vạn vật sinh tựa hồ nhận được cái gì tin tức, đột nhiên nói: ông chủ, Thái Dương Liên Minh hiện tại minh chủ, Nguyên Kim Sa đảo thần mặt trời mỹ dạ phát tới xin, hắn muốn cùng ngài tiến hành trò chuyện. Lục Luyện Tiêu ngẫm nghĩ một lát, nói một tiếng, đón tiến đến. Thứ tư. rất nhanh, vệ tinh điện thoại được kết nối. Lục Tiên Vương, bên trong truyền tới một có chút trầm giọng thanh âm. "Thần mặt trời mỹ dạ." Lục Luyện Tiêu bình tĩnh nói ra, "Các ngươi thành lập dạng này, một cái cái gọi là Thái Dương Liên Minh, là muốn cùng chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông là địch." "Là địch?" Mỹ dạ trầm giọng nói, Lục Tiên Vương làm đương thời vô thượng tiên vương, không thể tranh cãi làm tinh đệ nhất cường giả đệ đệ lục tiên cơ càng là một vị duy nhất nhân gian chân thần thái dương liên minh có tư cách gì cùng thiên đạo kiếm tông là địch chúng ta sở cầu vẹn vẹn ngự khí của hắn một trận còn sống còn sống ta xem các ngươi là không bỏ xuống được quyền trong tay thống trị một lòng muốn ngoan cố chống lại đến cùng lục luyện tiêu bình tinh nói trong giọng nói không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng nhưng lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị bất kỳ cái gì một câu cũng sẽ có được chứng lấy nhường một tôn bán thần lập đi lập lại phỏng đoán căn bản không cần lại thông qua ngự khí trợ từ đi ra tăng trong đó phân lượng ngoan cố chống lại đến cùng đối mặt lục tiên vương tôn này trước nay chưa từng có cường đại chú thế chân tiên đối mặt lục tiên cơ tôn này trăm năm vừa gặp nhân gian chân thần phàm là có bất kỳ hy vọng sống sót ai sẽ lựa chọn dùng loại này gần như thập tử vô sinh thủ đoạn ngoan cố chống lại đến cùng mỹ giả nói hắn đem lập trường của mình thấy cực kỳ rõ ràng trong giọng nói cũng là mang theo một tia bi ai nhưng chính là loại này ai đem tất cả ba thần tôn giả yêu thánh nhóm đoàn kết cùng một chỗ khiến cái này huyết mạch một đạo người tu hành bị ép đi tới điên cuồng biên dối thập tử vô sinh các ngươi lừa dối những người khác cùng một chỗ đối kháng chúng ta thiên đạo kiếm tông thuyết pháp thôi. Chúng ta Thiên đạo kiếm tông cho tới bây giờ không nghĩ tới đem huyết mạch một đạo người tu luyện chém tận giết tuyệt, muốn giết, vẹn vẹn cái kia nhiều tội ác tày trời, vẫn còn không biết hối cải, không nguyện ý lấy công chỗ tội người." Lục luyện Tiêu bình tĩnh nói, "Ngươi hẳn là nhìn ra được, ta là một cái rất xem trọng tầng dưới dân chúng sinh tử kẻ thống trị, một khi thật đem các ngươi bức bách đến tuyệt lộ, để các ngươi lựa chọn ngọc thạch câu phần, ta tự nhiên là bình nhiên vô sự, nhưng Thiên Hải thị, thậm chí nửa cái hạ quốc cũng sẽ ở công kích của các ngươi chìm xuống luân, làm hạ quốc kẻ thống trị, ta tự nhiên sẽ đối con dân của ta phụ trách, bởi vậy, ta sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh." Trong điện thoại dừng lại một lát, Mới một lần nữa vang lên lên mỹ dạ thanh âm, ta tin tưởng Lục Tiên Vương nhân tử, theo Lục Tiên Vương đối đãi tầng dưới nhân dân thái độ bên trong cũng tin tưởng Lục Tiên Vương lời nói này chân thành, tin tưởng đây cũng là lúc trước Robin, Gaberien, Enji lại, bọn người tín nhiệm Lục tông chủ nguyên nhân, nhưng ngữ khí của hắn có chút dừng lại, chúng ta không tin được Lục Chân Thần. Ừm. Lục Chân Thần từng tại chiến loạn địa khu lịch luyện 2 năm, trong 2 năm, hắn tựa hồ đối với huyết mạch một đạo có rất sâu hiểu lầm cùng thành kiến, đến mức một lòng muốn đem toàn thế giới tất cả huyết mạch một đạo người tu hành chém tận tuyệt. Mỹ dạ nhanh chóng nói, bởi vậy, thật đáng tiếc, Lục Tiên Vương Dưới loại tình huống này, tất cả chúng ta không thể không lựa chọn bao đoàn sứễ ấm, hoặc là nói, kéo dài hơi tàn. Ta tin tưởng hắn làm việc tự nhiên có chính mình đạo để ý. Đạo lý. Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang Tinh Thần Chiến Thần Robin cái này hơn nửa tháng bên trong, cẩn trọng vì Thiên Đạo Kiếm Tông đánh Nam Tri Bắc, chết ở trên tay hắn tôn giả có tới 8 người, yêu thánh siêu 10 người, lần trước đại chiến bên trong, hắn bởi vì tiêu hao quá lớn, suýt nữa bị một vị tôn giả giết chết, có thể lục chân thần vẫn không chút do dự hạ lệnh nhường hắn tiếp tục hướng chúng ta Tinh Thần Châu xuất phát, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đối đầu bất luận cái gì một tôn bản thần. Thậm chí một tôn cường đại một điểm tôn giả Hạ tràng đều chỉ có một cái chết. Mỹ Dạ trầm giọng nói, là Thiên Đạo Kiếm Tông ném đầu lâu vậy nhiệt huyết người lại khó tránh khỏi xuống đến lần này trận. Ngươi nói, chúng ta làm như thế nào tin tưởng Lục Trân Thần? Lục Luyện Tiêu ngâm nghĩ một lát, nói, chuyện này ta sẽ tra ra. Tra ra. Sợ sợ không còn kịp rồi. Lục Trân Thần hiện tại ngay tại truy sát Robin, lại có mấy phút là có thể đổi kịp, đến lúc đó liền không có cơ hội. Mỹ Dạ nói, nếu như Lục Tiên Vương thật nguyện ý cho chúng ta một đầu sinh lộ, chỉ đến làm cho chúng ta nhìn thấy một chút hy vọng, một chút. Cái kia nhiều chân tâm thật ý muốn lấy công chuộc tội người có khả năng nhìn thấy hy vọng mà không phải khi tất cả người làm thiên đạo kiếm tông chạy hết giọt cuối cùng máu tươi về sau bị vô tình trả đạm, giết chết. Lục luyện tiêu lâm vào trong suy tư. Một hồi lâu, hắn mới đối vạn vật sinh nói, thay ta liên lạc tiên cơ. Vạn vật sinh gật đầu. Rất nhanh, lục luyện tiêu phía trước trên bàn máy riêng bên trong truyền đến một trận cuồng phong gào thét âm thanh. Tựa hồ là có người tại cấp tốc di động. ca Tiên cơ, dừng lại đi, hồi trở lại thiên hải thị, hắc sa châu, gai châu huyết mạch người tu luyện đều đã bị dẹp điên, ngươi hẳn là trở về nghỉ ngơi một chút. Lục luyện tiêu nói. Nghỉ ngơi. Một hồi lâu, lục tiên cơ mới nói, không cần kế tiếp còn có Lãnh Châu, Tinh Thần Châu cùng 12 đảo, chúng ta hẳn là thừa dịp bọn hắn hoàn thành hội tụ trước đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Lục Chân thần thật không muốn cho chúng ta nửa điểm đường sống sao? Mỹ ra hiển nhiên nghe được Lục Luyện Tiêu cùng Lục Tiên Cơ đối thoại, nhịn không được nói. Lục Tiên Cơ bên kia đột nhiên ngừng lại, chỉ nghe không ngừng gào thét rót vào cuồng phong âm thanh. Một hồi lâu, Lục Tiên Cơ thanh âm trở nên lạnh lẽo, trong giọng nói càng là ẩn chứa làm cho người run rẩy sắc cơ, "Ca, ta nghe nói cái kia nhiều huyết mạch một đạo người tu luyện hợp thành một cái Thái Dương liên minh, bọn hắn nghi uy hiếp chúng ta." Uy hiếp? Chúng ta sao dám có dũng khí uy hiếp một vị nhân gian chân thần? Mị Dạ có chút tự giễu nói, "Chúng ta sở cầu, bất quá là còn sống mà thôi." "Còn sống?" Lục Tiên Cơ tựa hồ cảm thấy 10 điểm buồn cười, "Năm đó các ngươi trắng trợn huyết tế lúc, có thể từng nghĩ tới cái kia nhiều bị các ngươi xem như lương thực người bọn họ có phải hay không cũng muốn sống sót." Mị Dạ trầm mặt lại, một lát sau mới nói, "Cho nên, Lục Chân thần thật nhất định phải đem chúng ta tất cả huyết mạch một đạo người tu luyện chém tận giết tuyệt không thể." Tốt Tiên Cơ, về tới trước đi." Lục Luyện Tiêu đánh gây hai người trò chuyện, "Có chuyện gì trước trở lại hắn nói." Tốt, bất quá, chờ ta trước hết giết tên phản đồ này." Lục Tiên Cơ nói. Lục chân thần, ngươi đây là đang buộc chúng ta đi tuyệt lộ. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là người. Nếu như ngươi thật không chịu cho chúng ta nửa điểm đường sống, đã rõ ràng biết hẳn phải chết. Chúng ta chỉ có kéo được các ngươi Thiên Đạo Kiếm Tông Ngọc Thạch Câu Phần, đến lúc đó tất cả chúng ta cũng bị ngươi giết chết. Ngươi đạt được cớ muốn, có thể Thiên Đạo Kiếm Tông, Thiên Hải Thị, thậm chí toàn bộ Hạ Quốc Sinh Linh đổ thán cảnh tượng, ngươi liền cao hứng. Ngươi quá để mắt chính các ngươi, có lẽ sẽ có hy sinh, nhưng ta tin tưởng, lúc này hy sinh là vì để tránh cho về sau càng ác liệt hơn hậu quả. So với loại kia hậu quả, cho dù Thiên Hải Thị lâm vào một cái biển lửa. Ta cũng sẽ không tiếc. Thiên cơ, Lục luyện tiêu nặng nghề nói một tiếng, hiện tại trở về, ca, huyết mạch một đạo người tu luyện hoàn toàn không đáng tín nhiệm. Ta để ngươi trở về." Lục luyện tiêu trầm giọng nói, "Thế nào, hiện tại ta đều không nghe rồi." Trong điện thoại, Lục tiên cơ một đoạn thời gian rất dài không nói gì. Thế nhưng loại này gào thét không chỉ cuồng phong lại là trở nên yếu đi không ít, hiển nhiên, hắn ngừng lại. Hồi lâu, Lục tiên cơ mới một lần nữa mở miệng, "Ta biết." Sau đó, cúp điện thoại. Nghe máy riêng bên trong truyền đến tốt tốt tốt mấy âm, vạn vật sinh, hứa thế an hai người lẫn nhau, trong lòng cũng có loại dự cảm xấu. Bọn hắn nhìn xem lục luyện tiêu, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lục luyện tiêu cũng là ngừng tốt mấy hơi thở, mới một lần nữa mở miệng, nghĩ đến, ngươi thấy được thái độ của ta. Lục tiên vương, cực kỳ cảm tạ ngài làm hết thảy, chúng ta Thái Dương liên minh hứa hẹn, từ nay về sau, huyết mạch một đạo người tu luyện liền chờ tại tinh thần châu, vĩnh viễn sẽ không bước ra tinh thần châu một bước. Không đủ. Huyết mạch một đạo người tu luyện có thể trở tại tinh thần châu trên tự sinh tự diệt, nhưng về sau không cho phép cử hành huyết tế, càng không cho phép lấy người làm ăn, ta sẽ phái người tiến đến giám sát, một khi có chỗ phát giác, tất không dễ tha. Mà khác, nếu như tinh thần châu có người muốn rời đi tinh thần châu, Thái Dương Liên Minh không ngăn được." Lục Luyện Tiêu nói thẳng. "Lục Tiên Vương, ngươi yêu cầu này, ngươi cảm thấy, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ thời gian nhân thủ, đi chuẩn bị huyết tế, tốt bồi dưỡng một tôn nhân gian chân thần đến đối kháng chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông a." Lục Luyện Tiêu nói. Mỹ Dạ nghe rõ Lục Luyện Tiêu ý tứ, Hắn những yêu cầu này, mục đích chủ yếu chính là vì hạn chế bọn hắn huyết tế tạo thần. Do dự một lát, hắn đáp ứng xuống, ta sẽ cùng Thái Dương liên minh những người khác thương nghị, cá nhân ta đồng ý Lục Tiên Vương yêu cầu. Mặt khác, Lục Luyện Tiêu bình tĩnh nói, vô luận như thế nào, Robin phản bội đệ đệ ta Lục Tiên Cơ, đây là một cái ác liệt mở đầu, bởi vậy, hắn nhất định phải chết. Lục Tiên Vương, xin thứ cho ta không có khả năng bằng lòng, Robin chiến thần hắn. Ta không phải tại thương lượng với ngươi. Mỹ Dạ lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị Lục Luyện Tiêu không lưu tình chút nào đánh gãy, Robin phải chết. Lục Tiên Vương Robin bây giờ tại tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu bên trên, dự tính sau sau tiếng đến Tinh Thần Châu, ta cho các ngươi 8 giờ, 8 giờ, ta vệ Tinh muốn nhìn thấy Robin bỏ mình hình ảnh, nếu không, vừa rồi điều kiện toàn bộ hết hiệu lực, mà ta sẽ đích thân giáng lâm các ngươi Thái Dương Liên Minh. Lục Luyện Tiêu nói xong, ngữ khí có chút dừng lại, nhớ kỹ, mục đích của các ngươi là sống lấy. Chương 468, riêng phần mình lý niệm. Tông chủ, Hứa Thế An, Vạn Vật Sinh hai người nghĩ khuyên bảo cái gì? Có thể Lục Luyện Tiêu lại khoát tay náo. Ta sẽ cùng tiên cơ nói rõ sự tình mà nguồn. Lục Luyện Tiêu nói mặc dù hắn cảm thấy không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng cái kia là để để hắn, kia là lục tiên cơ. hắn nhân tính mèo điểm một trong, bởi vậy, vô luận có ý nghĩa hay không, vô luận cuối cùng là hậu quả gì, hắn cùng lục tiên cơ ở giữa đều phải có trận này giao lưu. Thiên đạo kiếm tông, lục tiên cơ chỉ dùng một ngày thời gian liền về tới tông môn. so với 10 năm trước cái kia tiểu việt tử, hiện tại thiên đạo kiếm tông biến hóa quá lớn, lớn đến lục tiên cơ cảm thấy lạ lẫm. cứ việc tại hắn bước vào thiên đạo kiếm tông lúc, lui tới không ngừng có người hướng hắn hành lễ, tận cần thăm hỏi, trong thần sắc tràn đầy cung kính có thể trong lòng của hắn lại không có bao nhiêu cảm xúc. Ngược lại, có loại này cảm giác xa lạ. Hiện tại Thiên Đạo Kiếm Tông quá lớn, lớn đến tựa hồ có loại này muốn dung không được hắn cảm giác. ca Cả ca Lục luyện tiêu thành ra, có Thê Tử Nhiễm Thanh Ti, có Nhi Tử Lục Thanh Bình, mẫu thân trương lị cũng đem toàn bộ tâm tư đặt ở tôn tử lục thanh bình trên thân, mà hắn cái này chính là trưởng thành a. Lục Tiên Cơ nói một mình. Bất quá vô luận như thế nào trưởng thành, vô luận đến mức nào, hắn đối Minh trưởng lục luyện tiêu tôn kính kính yêu, không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn vẫn là trong lòng hắn cái kia đủ để chống lên toàn bộ gia tộc thiên địa vĩ nhân, mà hắn đồng dạng cam tâm vì hắn nỗ lực hết thảy, dù là bị ngàn người chỉ trỏ, dù là bị vạn dân phá mạn, dù là không bị tất cả mọi người lý giải, hắn cũng phải giúp hắn, không cho hắn với cái thế giới này triệt để thất vọng, cuối cùng bị trên người hắn món kia trí bảo ăn mòn, trở thành như thiên như nói tồn tại. Ta sẽ không để cho một màn kia phát sinh. Lục Tiên cơ lại lần nữa kiên định tín niệm của mình, không thể nghi ngờ, không thể dung chuyện. Nếu quả thật đến một khắc này, thật xuất hiện trong ngưỡng huynh trưởng lục luyện tiêu hóa thân thiên đạo, uy áp thiên hạ coi thường chúng sinh hình ảnh, hắn thả rằng hy sinh chính mình, nương tụ ra thế giới tinh thần bên trong tất cả hướng vực, nhiệt thành tình cảm, lấy phụ thể chi thuật đem loại này thân mà làm người cảm tình truyền thụ cho hắn, lấy tỉnh lại nhân tính của hắn, dù là hắn sẽ vì này hồn phi phát tán, cũng sẽ không tiếc, không có người có thể ngăn cản ta. Lục Tiên Cơ nắm tay trung kiếm, ngẩng đầu, cưỡi ngực, bước vào Thiên Đạo Kiếm Tông Chủ Điện. Nơi này sớm nhận được tin tức vạn vật sinh, Hứa Thề An đã chạy ra. Ánh mắt của bọn hắn trước tiên rơi xuống từ ngoại giới buôn ba hơn nửa tháng trở về Lục Tiên Cơ trên thân, phong mang ánh mắt hai người rơi xuống lục tiên cơ trên người loại thứ nhất cảm giác, phong mang tất lộ, phong mang như kiếm, thường hực huy hoàng, mang theo thẳng tiến không lùi, không ai có thể ngăn cản tín niệm, tựa hồ muốn xé rách kia cung. Cho dù vạn vật sinh, hứa thề an hai người đứng ở trước mặt hắn, vẫn có loại này muốn bị trên người hắn loại kia phong mang kiếm ý rực tổn thương, thậm chí xé rách cảm giác. Thân hình của hai người không tự chủ được nhượng bộ nửa bước. Nhìn thấy hai người bộ dáng này, Lục Tiên Cơ giật mình, rất nhanh nghĩ tới điều gì, cấp tốc thu liễm tự thân khí, cùng cái này hơn nửa tháng đến, chém giết gần 10 tôn bản thần, mấy chục tôn giả, yêu thánh, tích lũy được sát khí hứa tông chủ vạn trưởng lão hắn mỉm cười gật đầu chủ động chào hỏi lục chân thần hứa thế an cân nhắc một chút ngôn nữ đang muốn nói gì lục tiên cơ lại là cười nói hứa tông chủ tuyệt đối đừng xưng hô như vậy ta thân phận của ta bây giờ cũng chỉ là thiên đạo kiếm tông một cái cầm kiếm người trưởng lão thôi mà lại năm đó ta nhưng từng tại ngươi chỉ hạ làm qua hồn nguyên tông chân truyền đệ từ đâu lời nói này ngược lại để hứa thế an thoáng vung lòng không ít nhìn về phía lục tiên cơ ánh mắt cũng nuông hòa một chút ha ha ta cả đời này kiêu ngạo nhất sự tình chính là tại nhiệm kỳ bên trong nhận ngươi cùng lục tông chủ hai vị chân truyền đệ tử mà bây giờ nhìn xem hai người các ngươi thành tiệu, dùng chúng ta vương quá lên tới nói, cho dù là chết rồi, cũng có thể mỉm cười kiệu tiền a. hứa tông chủ quá khen, có thể cùng ta ca cùng một chỗ trở thành hôn nguyên tông chân truyền đệ tử, đồng dạng là chúng ta vinh hạnh lớn nhất. lục tiên cơ cười đáp lại, hiện tại liền để chúng ta cùng một chỗ, đến đem cùng hôn nguyên tông hòa làm một thể, không phân khác biệt thiên đạo kiếm tông phát triển lớn mạnh, đem hôn nguyên thái khư thánh điển truyền thừa truyền đầy toàn thế giới các nơi. hứa thế an nghe nặng ngề gật đầu, không tệ, ta tin tưởng thiên đạo kiếm tông tại tông chủ, tại lục trưởng lao dẫn đầu bên dưới, nhất định có thể khai sáng một cái trước nay chưa từng có thời đại. Không phải ta cùng ta ca, mà là chúng ta. Thiên Đạo Kiếm Tông phát triển, không thể rời đi tất cả chúng ta cố gắng. Mỗi người đều là Thiên Đạo Kiếm Tông tương lai phát triển không thể thiếu một vòng." Lục Tiên Cơ thận trọng nói. Hứa Thế An, Vạn Vật Sinh hai người nghe, gật đầu, trong mắt rất có loại này vui mừng. Chỉ là liên tưởng đến Lục Tiên Cơ đoạn thời gian gần nhất hành động, cùng lần này Lục Luyện Tiêu vội vàng đem hắn triệu hồi đến, hai người lại có chút đau đầu. "Tiên Cơ, lần này tông chủ triệu ngươi trở về, là có chút việc muốn nói một chút. Ngươi?" "Ta biết." Lục Tiên Cơ liếc mắt liền nhìn ra Hứa Thế An muốn nói điều gì. Hắn cũng không phải là cái gì người ngu xuẩn, tương phản, hắn cực kỳ thông minh. So với Lục Luyện Tiêu, nội tính của hắn, Thiên Vũ càng tốt hơn. Các ngươi không cần lo lắng, ta không sao. Đừng quên, hắn là Taka, khi còn bé chúng ta cùng một chỗ lúc, Taka cũng không có thiếu ước thiết ta, gian dạy ta, chúng ta không phải là hảo hảo. Chúng ta thân huynh đệ, còn có lời gì, chuyện gì nói không ra, yên tâm đi. Lục Tiên Cơ cười phất phất tay, hứa Thê An, vạn vật sinh nghe, ngược lại là hơi yên lòng một chút. Lục Luyện Tiêu một cái vô thượng tiên vương, Lục Tiên Cơ một cái nhân gian chân thần, hai người bọn họ nếu là não động lên mâu thuẫn. Đối toàn bộ Thiên đạo kiếm tông tuyệt đối là hai nạn tính. Lúc này Lục Tiên Cơ tấm này thái độ, tất nhiên là nhường bọn hắn như chút được gánh nặng. "Tốt, ta ca ca đoan Trường đang chờ ta, ta đi vào trước." Lục Tiên Cơ nói một tiếng. "Tông chủ không tại thư phòng, tại tu luyện thất." Hứa Thế An nhắc nhở một câu. "Nhà." Lục Tiên Cơ gật đầu, quay người, hướng tu luyện thất đi đến. Bất quá, không có người phát hiện chính là, tại hắn quay người một khắc này, nụ cười trên mặt cấp tốc làm nhạt. Không đợi loại nụ cười này hoàn toàn biến mất, hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, bên khóe miệng lại lần nữa hiện ra mỉm cười thản nhiên. "Tu luyện thất." Lục Tiên Cơ đẩy cửa ra. Ca. Tiên cơ tới. Lục luyện tiêu nói một tiếng, đến, ngồi xuống, trước minh tưởng tinh thơm. Được. Lục tiên cơ cài cửa lại, lên tiếng, đi vào lục luyện tiêu trước người, ngồi xuống. Hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt lục luyện tiêu. Tại hắn nhạy cảm tinh thần cảm giác, cũng có rõ ràng hình tượng so sánh bên dưới, lớn thời gian nửa tháng cùng người nhà ở chung, ca ca lục luyện tiêu trên thân thuộc về người khí tức rõ ràng nồng nặc không ít. Loại biến hóa này, nhường lục tiên cơ trên mặt không tự chủ được lộ ra tiếu dung. Suy đoán của hắn là chính xác. Chỉ cần không cho Lục Luyện Tiêu vọng dùng cái kia phần trí bảo lực lượng, hắn liền sẽ không dễ dàng nhận trí bảo lực lượng ăn mòn, từ đó duy trì lấy bản thân thân mà làm người trạng thái. Nghĩ đến cái gì, cao hứng như vậy. Lục Luyện Tiêu cười hỏi một tiếng. "Ha ha, không nói cho ngươi." Lục Tiên Cơ một cái ngồi xuống. "Không sai, không sai, trưởng thành cũng có bí mật của mình." Lục Luyện Tiêu nhìn xem Lục Tiên Cơ. Hắn là năm 2002 xuất sinh, mà bây giờ đã là năm 2027. Tính toán số tuổi, hắn đều đã 25 tuổi. Mà lại, hắn cẩn thận quan sát Lục Tiên Cơ. Thật là đẹp trai. Lục luyện tiêu cười nói, thật sự là một cái xoáy tiểu tử, 25 tuổi, không nhỏ, nên đến thành gia lập nghiệp thời điểm, thế nào, có hay không coi trọng nhà ai cô nương. Các ngươi cũng đừng cho cười ta, ta tính là gì xoáy a? Lục tiên cơ đáp lại, ta cảm thấy, các ngươi về sau mới có thể trở nên đẹp trai hơn, xoáy đến hoàn mỹ. Tốt ta tốt ta, hai chúng ta nam nhân, đàm luận có đẹp trai hay không vấn đề giống như có chút không ổn. Lục luyện tiêu nói, Lục tiên cơ cũng là thâm dĩ, vi nhiên ở đầu, cũng đúng. Hắn nhìn xem Lục luyện tiêu, vậy liền nói chuyện chính sự đi. Nói chuyện chính sự đi. Lục luyện tiêu đồng dạng nhìn xem Lục tiên cơ hai người ánh mắt va chạm, lục tiên cơ cũng không né tránh, ung dung, bằng thẳng, không thẹn với lương thơm, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi ngay tại thiên hải thị nghỉ ngơi đi, vừa vặn, ngươi tuổi tác không nhỏ, nên thành ra lập nghiệp, nếu có coi trọng nhà ai cô nương, ta đi cấp ngươi làm mối. lục luyện tiêu lấy một loại nói chuyện trời đất giọng điệu nói, còn chưa đến thời điểm, lục tiên cơ đồng dạng lấy nói chuyện phiếm ngựa khí đáp lại, hiện nay rất nhiều bản thần, tôn giả, yêu thánh cũng tại hướng tinh thần châu hội tụ, ta cho rằng đây là một cái cơ hội, một cái có thể đem huyết mạch người tu hành cơ hội một lưới bắt hết, nếu không, chờ đến bọn hắn thở nổi. Tuyệt đối sẽ tại Tinh Thần Châu trắng trận huyết tế, không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng được đại lượng yêu thánh, tôn giả, bán thần, thậm chí cả có thể coi như vũ khí mất khống chế chân thần, lấy thu về được. Cùng chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông đối kháng tư bản. Ta sẽ phái người tiến về Tinh Thần Châu, cũng nhường vệ tinh thời khắc nhìn chằm chằm Tinh Thần Châu, một khi có người cử hành huyết tế, tuyệt không khinh suất tha thứ. Không dùng, vệ tinh, cùng chúng ta tuy nhân, không thể nào làm được chủ đáo, nhất là bây giờ Tinh Thần Châu điện lực, internet thiết bị toàn diện tê liệt, tin tức truyền lại trở nên không còn linh thông thời điểm, càng sẽ tăng lớn chúng ta giám sát độ khó. Lục Tiên cơ nói, chúng ta lúc này từ bỏ Chẳng khác nào ngầm thừa nhận đem sao trời châu tất cả mọi người xem như huyết mạch một đạo người tu hành đồ ăn, ngầm thừa nhận tinh thần châu cái kia nhiều yêu thánh, tôn giả, bán thần, đối tinh thần châu bình dân tiến hành không hạn chế đại đổ sát, cũng trong tương lai chôn xuống to lớn thai hoàng ẩm. Chỉ khi nào cái kia nhiều yêu thánh, tôn giả, bán thần biết được bản thân không có hy vọng sống sót, liền sẽ lựa chọn ngọc thạch câu phần, thậm chí cả đem chiến hỏa thiêu đốt đến chúng ta hạ quốc, thiên hải thị bên trong. Không có hy vọng. Lục Tiên Cơ nói, ta thật không có cho bọn hắn bất cứ hy vọng nào a. Ừm. Ca, ngươi đừng quên, chỉ cần bọn hắn nguyện ý bóc ra mạch máu trong người chi lực biến thành pháp nhân, bọn hắn sống không nổi. Dẫu gì, bọn hắn có thể trốn đến núi sâu rừng già, ẩn thế không ra, chúng ta còn có thể đem bọn hắn bắt tới hay sao? Bọn hắn không biết điểm này sao? Không, bọn hắn biết. Lục Tiên Cơ nặng nề nói, nhưng bọn hắn không chịu từ bỏ. Bởi vì, bọn hắn cần lực lượng. Cần loại lực lượng này đến tiếp tục duy trì bản thân cao cao tại thượng thống trị, bọn hắn không chịu từ bỏ địa vị của mình, càng cần hơn tại có năng lực phản vệ lúc, có thể không chút do dự tiến hành phản vệ. Hắn nhìn xem lục Lật Tiêu, không chịu bỏ vũ khí trong tay xuống người đầu hàng, vậy cũng là đầu hàng. Chương 469 tương lai đường ranh giới không chịu bỏ vũ khí xuống người đầu hàng tính toán đầu hàng sao không tính lục luyện tiêu trong lòng rõ ràng nhưng thiên cơ ngươi quá gấp ta biết lục tiên cơ nói nhưng khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán có lẽ ta hiện tại giết tới tinh thần châu sẽ dẫn đến tinh thần châu bán thần tôn giả yêu thánh ngọc thạch câu phần, nhưng lại có khả năng rất lớn có thể một lần là xong. chúng ta đem một hơi giải quyết huyết mạch một đạo mang tới tất cả vấn đề đồng thời dù loại này kiên quyết tàn khốc sát phạt hướng thế gian tất cả mọi người biểu hiện ra chúng ta diện sát huyết mạch một đạo quyết tâm Nhưng bọn hắn nhìn thấy chúng ta Thiên đạo kiếm tông đối huyết mạch một đạo linh dễ dàng tha thứ, mà không phải. Nhưng bọn hắn còn sinh lòng may mắn. Cho nên, chiến hỏa vẫn đem không thể tránh khỏi thiêu đốt đến thiên hải thị. Ngươi muốn đem thật vất vả tiến nhập hòa bình bên trong thiên hải, Hạ quốc một lần nữa kéo vào chiến tranh bên trong." Lục luyện tiêu nói. "Ca, ngươi xem thường một sự kiện." "Ừm. Thiên đạo kiếm tông." Lục tiên cơ trầm giọng nói, "Ngươi xem thường chúng ta Thiên đạo kiếm tông lực lượng." "Thiên đạo kiếm tông." Tinh thần châu hợp thành vượt qua 30 vị bản thần, mấy trăm vị tuân giả, yêu thánh không giả, nhưng chỉ cần ta giết tới tinh thần châu, tuân giả Yêu Thánh không dám nói, 30 vị bản thần, tại bọn hắn đuổi tới Thiên Hải thị đoạn đường này, ta có thể từng cái đuổi kịp bọn hắn, đem bọn hắn giết đến sạch sẽ. Còn lại tôn giả, Yêu Thánh. Lục Tiên Cơ thanh âm bên trong mang theo một tia băng băng mạnh mẽ, "Chúng ta Thiên Đạo kiếm tông phản hư, thánh giả, hoàn toàn có năng lực ngăn cản." Thiên Đạo kiếm tông phản hư, thánh giả, ngăn cản không nổi tính ra hàng trăm yêu thánh, tôn giả. "Không." Lục Tiên Cơ nói, "Ca, ngươi muốn biết, chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải là một người tại chiến đấu. Chỉ cần ngươi vung cánh tay hô lên, Xích Tinh quốc sẽ đứng ra, Phong quốc sẽ đứng ra, Tinh Ngọc quốc sẽ đứng ra." Thái Huyền Đế Quốc cùng Cựu Châu Cộng Hòa Quốc đồng dạng sẽ đứng ra. Đây là võ đạo tu hành hệ thống cùng huyết mạch tu hành thể hệ chiến đấu. Đây là đạo thống chi tranh. Đây là truyền thừa chi chiến. Chỉ cần chúng ta nguyện ý hô hào, bọn hắn cũng đem đầu nhập phiên chiến trường này, đến lúc đó, cho dù tuân giả yêu thánh số lượng lại nhiều, như thế nào bù đắp được chúng ta tất cả võ đạo, tiên đạo người tu luyện trên dưới một lòng. Xích Tinh, Phong Quốc, Tinh Ngọc, còn có Cựu Châu cùng Thái Huyền. Lục Luyện Tiêu nghe Lục Tiên Cơ lời nói, trầm mặc lại một hồi lâu, hắn mới nói, ngươi tưởng tượng. Rất tốt nếu như cái kia nhiều phản hư, thánh giả thật sẽ hưởng ứng tiên đạo kiếm tông hô hào, tinh thần châu thái dương liên minh sát thực không đáng giá nhất tới. nhưng, ngươi không để ý đến một điểm. lục tiên cơ nhíu mày, cái gì? người, lục luyện tiêu nặng nề nói, người, nhân tính. lục luyện tiêu nói, nhân tính. ca, ngươi cho rằng xích tinh quốc, phong cách, tinh ngọc quốc, cửu châu, thái huyền những quốc gia này sẽ không tham chiến. lục tiên cơ nói, chúng ta đối đại võ đạo tu luyện thể hệ, tu tiên tu luyện thể hệ tràn ngập bao dung tính mà bọn hắn cùng huyết mạch tu hành hệ thống cho tới nay cũng đều thuộc về thủ truyền tiếp, song vương không tồn tại bất luận cái gì cũng tồn tại khả năng, đây cũng là tại thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang xâm lấn lúc Cửu Châu lúc, Thái Huyền cùng chúng ta hạ quốc không chút do dự tham chiến nguyên nhân, lúc này có cơ hội có thể đem huyết mạch tu hành một đạo triệt để phá. "Hủy, bọn hắn sao lại buông tha như thế một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt." Nói xong, hắn bổ sung một câu, nhân tính khó dò, ta tán thành điều này. Nhưng bọn hắn cũng biết, cho dù cuối cùng Thiên Hải thị, Thiên Đạo Kiếm Tông trụ trọng thương, chỉ cần chúng ta huynh đệ vẫn còn tồn tại, Thiên Đạo Kiếm Tông liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong, đến lúc đó bọn hắn liền không sợ chúng ta thu được về tính sổ sách. Một là có thể bao dung bọn hắn thiên đạo kiếm tông, một là mẫn diện nhân tính huyết mạch võ giả, ta tin tưởng, người thông minh đều sẽ làm ra lựa chọn. Thiên cơ, ngươi phải nhớ kỹ, hám lợi đen lòng. Lục luyện tiêu nhìn xem hắn, vĩnh viễn không cần đem hy vọng ký thác trên người người khác. Ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Tín nhiệm, là so kim cương là vật càng quý giá hơn. Lục luyện tiêu bình tĩnh nói sớm tại nửa tháng trước, ngươi muốn tiếp nhận thiên đạo kiếm tông quyền hành, phát lên hắc sa châu, ả châu càn quét lúc, ta đã dự liệu được một màn này nói hắn ngữ khí có chút dừng lại nhưng ta cũng không ngăn cản lục tiên cơ ngạc nhiên ngẩng đầu bởi vì ta tin ngươi lục luyện tiêu nói ca đúng à ta là ca của ngươi ngươi là đệ đệ ta ta không tin ngươi ta còn có thể tin ai lục luyện tiêu nói lục tiên cơ chấn động trong lòng ta không biết là nguyên nhân gì để ngươi trở nên như thế cấp tiến nhưng ta cảm thấy huynh đệ chúng ta ở giữa không có cái gì là không thể công khai thẳng thắn giao lưu lục luyện tiêu nói ta có kế hoạch của ta mà kế hoạch của ta rất đơn giản ổn ổn đúng lấy tốc độ nhanh nhất nửa năm, 3 tháng, tốt nhất là trong vòng một tháng, nhường toàn thế giới cục diện triệt để vững chắc xuống, tất cả mọi người, nhất tại chúng ta Thiên đạo kiếm tông uy nghiêm, an an ổn ổn qua thời gian. An an ổn, ổn ổn qua thời gian. Đối huyết mạch tu hành một đường tới nói, đây không có khả năng. Đúng nha, không có khả năng. Lục Luyện Tiêu nói, huyết mạch một đạo người tu hành thành thành thật thật chờ tại Tinh Thần Châu, bọn hắn sẽ trong bóng tối xúc tích lực lượng, là tương lai một ngày kia quay về thế giới bá chủ chi vị ẩn nhẫn, nỗ lực, thái huyền, Cửu Châu, Thần Châu Minh, điệu thấp an ổn phát triển, lớn mạnh tự thân khắp nhìn lấy mình một ngày kia có thể giống chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông, uy áp thiên hạ. Dạng này hòa bình, an ổn đều chỉ là giả tượng, ngược lại nếu để cho huyết mạch một đạo tiếp tục phát triển tiếp, tương lai đem hình thành vô số thai hoàng ầm. Tương lai? Lục Luyện Tiêu cười cười, ta muốn cùng bọn hắn so, chính là tương lai. Hắn nhìn xem Lục Tiên Cơ, 12 năm trước đến bây giờ, ngắn ngủi thời gian 12 năm, ta theo một cái võ sư cũng không tính là võ giả, trưởng thành đến hiện tại uy áp thiên hạ vô thượng tiên vương, ngươi nói, nếu như đợi thêm một cái 12 năm, ta sẽ cường đại đến mức nào? Đợi thêm 12 năm? Đúng, lại cho ta thời gian 12 năm. Lục luyện tiêu gật đầu, đợi thêm ta 12 năm, ta đem cường đại đến dễ như trở bàn tay chúa tể ngôi sao này. Ý của ta chí, chính là tinh thần ý chí, ý nguyện của ta chính là chúng sinh ý nguyện. Ánh mắt của ta có thể vượt qua vô hạn hư không, tùy tiện rơi xuống bất luận cái gì trên người một người. Cảm giác của ta có thể thấy rõ toàn thế giới mỗi một cái góc từng ly từng tí. Đừng nói bản thần, coi như nhân gian chân thần, đều sẽ bị ta dễ như trở bàn tay chân áp, ép thành chuôn phấn. Bất luận kẻ nào, chỉ cần làm ra một điểm đoán khí mọc lan tràn sự tình, ý của ta chí liền có thể giáng lâm, đem trực tiếp xóa đi. Đến lúc kia, trong mắt người thai hoàng ngầm vẫn là thai họa ngầm sao? Hắn miêu tả đi ra tràng cảnh rất hoàn mỹ, nhưng cũng không có nói phục lục tiên cơ. Ngược lại, nhường trong mắt của hắn có một tia không có lực lượng. "Ca, ta chỉ có một vấn đề." Người nói, "Khi đó ngươi?" Lục Tiên Cơ nhìn xem Lục Luyện Tiêu con mắt, "Vẫn là ngươi sao? Làm sao lại không phải ta?" Lục Luyện Tiêu cười nói, "Ngươi lo lắng ta?" Lại biến thành một loại khác trạng thái, "Không, cũng sẽ không." "Không." Lục Tiên Cơ nhìn xem Lục Luyện Tiêu, "Ca, ngươi còn nhớ rõ chúng ta giờ sau chơi nhân vật đóng vai diễn loại thông quan trò chơi sao?" Ngươi có chút lời, một khi gặp được đánh không lại cửa ải bất lúc, liền đưa thích đi trên internet tìm hướng dẫn, tìm máy sửa chữa, đem bản thân số lượng sửa chữa đến đủ để ảnh hưởng cân bằng tình trạng, dễ dàng giết chết bút thông qua cửa ải. Tất nhiên nhớ kỹ. Lục luyện tiêu mỉm cười, đây là hắn cùng đệ đệ lục tiên cơ khi còn bé không buồn không lo vui vẻ tuổi thơ. Có thể ngươi có phát hiện hay không một điểm? Bất kỳ một cái nào, ở trước đó chúng ta cảm giác chơi rất vui trò chơi, chỉ khi nào ngươi dùng máy sửa chữa chơi qua thông quan về sau, ngươi liền không còn có chơi. Lục tiên cơ nói, sợ rằng chúng ta thích nhất một cái, đã từng vì một cái cửa ải đem hướng dẫn tràn ngập nửa cái sách bài tập trò chơi. Lục Luyện Tiêu nụ cười trên mặt tu liễm. "Ta lo lắng, sau 12 năm, làm ngươi cường đại đến lấy ý chí của ngươi, chuyển hóa thành tinh thần ý chí, ngươi ý nguyện, chính là chúng sinh ý nguyện, ánh mắt của ngươi có thể vượt qua vô hạn hư không, tùy tiện rơi xuống bất cứ người nào trên thân, cũng thuận tay xóa đi bất kỳ một cái nào làm ác người lúc." Ngươi tựa như là mệt mỏi cái tia nhiều nhẹ nhõm có thể thông qua cửa ải trò chơi, thuận tay đem bọn hắn vứt bỏ đồng dạng. Lục Tiên Cơ dừng một chút, thanh âm bên trong mang theo một tia thống khổ, "Ngươi nạp khí quản vứt bỏ cái thế giới này." Lục Luyện Tiêu ha hốc mổng, muốn nói cái gì? có thể hướng đến ăn nói khéo léo hắn. giờ khắc này, thế mà không cách nào phản bác. tựa như chúng ta khi còn bé, tây nai miệng lao ra ra, bởi vì hắn lẻ loi một mình, cho nên cực kỳ ưa thích cho chúng ta kể chuyện xưa, thưởng thụ loại kia có người làm bạn niềm vui thú, mà lúc kia chúng ta cũng có thể thích như mật ngọt, vì hắn cấu tạo cố sự thế giới tràn ngập vui vẻ, hướng tới. nhưng bây giờ, chúng ta chứng kiến thế giới phồn hoa, hiểu được vô số phong phú học thức, lại đi nghe những thứ này lão nhân ra hạ thấp thời gian vô số năm, đồng thời sơ hở trong chỗ, không hợp lẽ thưởng cố sự, chúng ta còn có kiên nhẫn nghe được xuống dưới à? lục tiên cơ nói, chúng ta. Còn nguyện ý đi lắng nghe thành âm của hắn a, nhiều nhất cho hắn một điểm tiền sự tình, hoàn toàn sẽ không cân nhắc nội tâm của hắn không gì sánh được khát vọng là có người làm bạn. Thiên cơ, Lục Luyện Tiêu nhìn xem hắn, chân thành nói, ta sẽ không thay đổi thành dạng này. Ca, ngươi mới vừa nói qua, tín nhiệm là quý báu nhất đồ vật, ta cũng tin tưởng ngươi. Lục Tiên Cơ nói, bất quá, nếu ta nói là nếu, nếu là ngươi thật thay đổi, cương đại đến trực tiếp đem tự thân ý chí, hóa thân thành tinh thần ý chí ngươi, chán ghét mà vứt bỏ cái thế giới này, cảm thấy dạng này một khoảng đường tính không đến 3 vạn cây số, nhân khẩu bất quá 309 nước Lam tinh lại phân chia thành mấy trăm quốc gia, chiến tranh, nghèo khó, đói khát, ôn dịch, náo động, thời thời khắc khắc bao phủ viên tinh cầu này, tiêu hao viên tinh cầu này sinh cơ cùng sức sống. thế là vì viên tinh cầu này tương lai, ngươi nói với mình, ngươi muốn đứng ra kết thúc đây hết thảy. trong âm thanh của hắn mang theo vẻ đau thương, dù là vì thế, ngươi muốn mất đi thời gian của ngươi, người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, cuộc sống của ngươi, ngươi hết thảy, nhưng vì ngôi sao này tương lai, vì nhân loại văn minh kéo dài, ngươi chung quy là nghĩa vô phản cố đứng ra. đợi một chút. lúc này, lục luyện tiêu đột nhiên mở miệng ngắt lời hắn lần thứ nhất, lục tiên cơ tại lục luyện tiêu bế quan sau khi ra ngoài liền không còn có nửa điểm tâm tình chập chấn trên người hắn cảm nhận được mãnh liệt cảm xúc chập trùng rung động, hải nhiên thiên cơ ngươi mới vừa nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa chương 470, thẳng thắn lục tiên cơ không biết mình nói ra lời nói này có thể hay không nhường tương lai phát sinh cải biến nhưng tựa như lục luyện tiêu nói hắn tín nhiệm hắn mà hắn đối minh trưởng lục luyện tiêu cũng là tín nhiệm vô điều kiện bởi vậy cho dù nói ra bản thân trong ngậm cảnh nội dung thật sẽ dẫn đến tương lai phát sinh cải biến hắn cũng sẽ không tiếc Đồng thời, không sợ hãi. "Ca, tại mấy năm trước, ta vẫn tại làm một giấc mộng." Lục Tiên Cơ thản nhiên nói, trong mộng cảnh, thiên hải thị biến thành một mảnh chiến trường, trong mộng cảnh ta nhìn thấy đồ vật không phải rất nhiều, cũng không phải rất rõ ràng, nhưng ta ấn tượng khắc sâu nhất là một cái 30 trên dưới nam tử. Hắn nhìn thẳng Lục Luyện Tiêu, một cái nhìn qua không tính cường tráng, vừa vận thân thể lại phảng phất đỉnh thiên lập địa, tựa hồ thiên địa vận vật, nhật nguyện tinh thần, cũng có thể bị hắn đều nắm giữ ở trong tay nam tử. Lục Luyện Tiêu nhìn xem Lục Tiên Cơ, một hồi lâu không nói gì, nhưng tâm tình của hắn lại là tại kịch liệt trầm trùng. Nam tử kia, bên ngoài ngoại hình cực kỳ hoàn mỹ, cứ việc cùng ca ngươi bây giờ dáng dấp không giống, có thể ta nhận làm ai cũng sẽ không nhận là ngươi. Ta biết người kia chính là ngươi. Lục Tiên Cơ ngôn từ chuẩn xác nói là ta. Lục Luyện Tiêu thần sắc có chút hoảng hốt. Vâng, ta nói cái gì? Lục Luyện Tiêu cưỡng ép để cho mình theo quần quần cảm xúc bên trong tỉnh táo lại, nhìn xem Lục Tiên Cơ, gàn từng chữ, ngươi kỹ càng thuật lại một lần. Ta nói cái gì? Một chữ cũng không cần bỏ sót. Chính là ta vừa mới nói cái kia nhiều. Ngươi nói. Lục Tiên Cơ đối cảnh mỗi một cái hình ảnh cũng nhớ rất rõ ràng. Ngươi nói đường kính không đến ba vạn tê số.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 nếu như không có người như vậy ta tới lục luyện tiêu nói tiếp đúng lục tiên cơ gật đầu cái mộng cảnh này một mực tồn tại không hề đứt đoạn giày vò lấy ta để cho ta đêm không thể say giấc nhưng nó cũng không phải là không có chỗ tốt mỗi một lần tra tấn mỗi một lần chết đi đều có thể nhường tinh thần của ta lớn mạnh một điểm nguyên nhân chính là như thế ta khả năng nhanh chóng như vậy trở thành thánh giả cũng luyện hóa viên kia ám hồng sắt tinh thạch thành tựu nhân gian chân thần ngươi vì cái gì chưa từng có cùng ta nói lục luyện tiêu thanh âm hơi khô chát chát bởi vì ta muốn giúp ngươi ta cần lực lượng lục tiên cơ thản nhiên nói cái mộng cảnh này mặc dù quỷ dị, ly kỳ, không hề đứt đoạn giày vò lấy ta, nhưng nó có thể mang đến cho ta lực lượng. lục luyện tiêu liên tưởng đến có một đoạn thời gian lục tiên cơ tinh thần lực tăng vọt, có thể trong thần sắc lại tràn đầy tiểu thụ bộ dáng, trong mắt không khỏi có chút ấy nấy, là ta không có chú ý. cái này cũng không trách ngươi, đây là chính ta lựa chọn, đồng thời, ta cực kỳ may mắn có cái lựa chọn này, chính là bởi vì cái lựa chọn này tồn tại, ta có thể giúp được với ngươi, vì ngươi tới làm chút gì. lục tiên cơ nói, nhìn xem hắn, đồng thời, nếu như ngươi thật biến thành trong mộng cảnh bộ dáng kia, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp ngăn cả ngươi dùng phụ thể chi pháp, dùng huynh đệ chúng ta cảm tình, kích phát nhân tính của ngươi, ngăn cản trên người ngươi loại kia không thể địch chuyển biến hóa. Dùng phụ thể chi pháp, kích phát ta nhân tính. Lục luyện tiêu phản phất trong đầu lập tức nghĩ đến một cái hắn căn bản không dám tưởng tượng hình ảnh, nhưng hắn vẫn không chế tâm tình của mình, hỏi đến, biến hóa, biến hóa gì? Theo lần trước ngươi kết thúc bế quan lên, ngươi cho ta cảm giác chỉ tại không ngừng hướng trong mộng cảnh cái kia giống như thiên đạo huy hoàng, tản ra huy áp thiên hạ ý chí thân ảnh đi tới gần. Trước đây không lâu, ngươi đem huyết hồng sắc tinh thể cho ta, nói cho ta nói, trên người ngươi cũng có một cái tương tự bảo vật, nhưng Lục Tiên Cơ nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Ta luyện hóa món bảo vật này bên trong năng lượng, đồng thời phát hiện, huyết hồng sắc tinh thạch năng lượng có rất lớn tác dụng vụ. Hắn sẽ làm nhiều đến suy nghĩ của ta phán đoán, để cho ta trong lòng sao động, huyết dịch nóng bỏng, làm việc trở nên cấp tiến, tự đoan. Chỉ có dưới loại trạng thái này, khả năng làm dịu thân thể ta trạng thái. Loại này tác dụng vụ. Lục luyện tiêu sắc mặt có chút ngưng trọng, có loại này tác dụng vụ ngươi tại sao chưa từng có hướng ta nhắc lên? Không có cái gì lực lượng thu hoạch được là không cần phải trả giá thật lớn, khác nhau đơn giản là nặng nhẹ thôi. So với nhân gian chân thần cấp lực lượng, loại biến hóa này tính không được cái gì. Lục Tiên Cơ cười nhạt nói, nếu như ta không có đoán sai, ta thu hoạch được nhân gian chân thần lực lượng, tác dụng phụ ra trên thân thể, trên người ngươi món kia trí bảo, để ngươi có thể thông qua KH dẫn phát chúng sinh tinh thần cộng hưởng, tác dụng phụ hẳn là tác dụng trên người chính ngươi. Thời gian dần trôi qua, đưa ngươi chuyển hóa thành một loại. Hắn thoáng ngâm nghĩ một lát, tựa hồ muốn một cái tử. Chúng sinh ý chí, lại đến tinh thần ý chí. Lục luyện tiêu nhắm mắt lại. Lục Tiên Cơ giật mình, một chút suy nghĩ, nặng nề gật đầu, tinh thần ý chí, hóa thân tinh thần, cũng chính là cái này phiến thiên địa, thiên địa ý chí, hóa thân thiên đạo. Lục Luyện Tiêu đại náo bởi vì Lục Tiên Cơ những lời này có chút hỗn loạn, đến mức không thể không dùng nhắm mắt lại loại phương thức này, đến làm rõ mạch suy nghĩ. Lục Tiên Cơ nhìn xem hắn, cũng chưa ngăn cản. Hắn biết, hắn ca tại một ít sự tình trên so với hắn xem càng thêm tấu triệt. Tu Luyện Thất Lâm vào phẳng lặng. Không biết đi qua bao lâu, Lục Luyện Tiêu trong lòng một chút nguyên bản không thể nào hiểu được mê vụ bị để lộ, cứ việc vẫn có rất nhiều nghi hoặc chỗ, nhưng ít ra, ý nghĩ của hắn nổi lên một tia mạch lạc. Tiên Cơ, nếu như ta muốn mạnh mẽ ngăn cản ngươi, để ngươi không cho phép đối tinh thần châu huyết mạch một đạo người tu luyện ra tay, ngươi sẽ làm thế nào? Lục Luyện Tiêu hỏi. Lục Tiên Cơ suy tư một lát, không có giữ lại thản trần công bố. Ta hiện tại đã biết, ngươi rất không yên tâm, chính là Thiên Hải Thị. Bởi vậy, ta chọn cùng Cửu Châu Cộng Hòa Quốc, cùng Thái Huyền Đế Quốc, cùng Sích Tinh Quốc các nước hợp tác, nhường bọn hắn những quốc gia này bên trong cường giả ra mặt, hộ vệ Thiên Hải Thị. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại. Tất nhiên, vì để tránh cho để ngươi tiến một bước chuyển biến thành tinh thần ý chí, ta sẽ giấu giếm ngươi tiến hành, tìm một cái thời cơ thích hợp. Sau đó không lâu ngươi bội hòa nhạc cũng rất không tệ. Đến lúc đó, các quốc gia hư cảnh, thánh giả, thậm chí lục địa chân tiên, có thể quang minh chính đại tiến nhập Thiên Hải Thị mà không làm cho ngươi hoài nghi, đồng dạng cho huyết mạch một đạo người tu luyện một chút thời gian, toàn bộ hợp thành. Thuận tiện ta một lần là xong. Bồi hòa nhạc. Lục luyện tiêu nhìn xem hắn, ngươi liền không sợ ta tổ chức xong buổi hòa nhạc, đạt được càng nhiều chúng sinh chi lực sau triệt để hóa thành huy hoàng tiên đạo. Lục tiên cương nghe, hơi mở ra. Điểm này, hắn không để ý đến. Ta, nếu như ta thật tại trận kia buổi hòa nhạc qua đi lấy thân hóa đạo, ngươi sẽ làm thế nào? Ca, tất cả địch nhân ta đều sẽ thay ngươi bình định, chỉ cần ngươi không xuất thủ, không còn sử dụng món kia bạo vật lực lượng, sẽ không tăng lên ngươi chuyển hóa thành loại kia trạng thái đi. Không xuất thủ không sử dụng món kia bảo vật lực lượng. Lục luyện tiêu nhìn xem lục tiên cơ, ta ngốc đệ đệ, ta nói qua, tín nhiệm là so kim cương còn muốn quý giá đồ vật. Thái huyền đế quốc, triệu châu cộng hòa quốc, bọn hắn thật đáng giá tín nhiệm sao? một phần bạn, bọn hắn đến lúc đó muốn ra tay với ta, ta nên như thế nào? bọn hắn ra tay với ngươi. lục tiên cơ đồng tử co dừ lại, có chuyện ngươi cũng không biết, dựa vào ta được đến tin tức, thái huyền đế chủ tần vô tiên đã đụng chạm đến bước vào chú thế chân tiên lĩnh vực thời cơ. nếu như, lục luyện tiêu trầm giọng nói, nếu như hắn lúc này đã thành một tôn chú thế chân tiên, cũng khống chế được thiên hải thị hết thảy, thậm chí khống chế được thiên đạo kiếm tông, khống chế được mẫu thân trương lị, thế tử của ta nhiễm thanh tì, còn có thanh bình, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Ta, cái này, lục tiên cơ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, lục luyện tiêu lại biết mình sẽ làm thế nào. nhan trị, hắn vừa mới cử hành trận kia buổi hòa nhạc, át phải tích lũy đại lượng tinh quang, hắn chọn thêm nhan trị, nếu như nhan trị cùng hắn suy đoán bên trong tác dụng đồng dạng, bị hoặc chúng sinh, hoặc là nói, mê hoặc lòng người trí, hắn sẽ thông qua nhan trị cùng âm vực mang tới siêu phàm biến hóa, giảm xuống cái kia nhiều bắt hắn lại thê tử nhiệm thanh tì. Nhi tử lục thanh bình người lòng đề phòng, thậm chí trực tiếp nhường bọn hắn thả người. Sau đó, hắn triệt để đối cựu châu thái huyền người thất vọng, cuối cùng lửa giận sẽ tiêu tận thiên hải. Không, sẽ không như vậy. Nếu quả thật đến một bước kia, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi tỉnh lại, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi tỉnh lại. Có thể mộng cảnh chứng minh, ngươi thất bại. Lục luyện tiêu nói. Thất bại. Đúng, ngươi thất bại. Lục luyện tiêu nhìn xem hắn, ngươi có hay không nghĩ tới, tại trận kia trong mộng cảnh tồn tại một cái không hợp lý địa phương. Cái? Địa phương nào đó? Ngươi là nhân gian chân thần. Lục luyện tiêu nói, một vị chân chân chính chính nhân gian chân thần, thì tính sao? Như thế nào? Một vị cường đại nhân gian chân thần, như thế nào sẽ bị vỡ vụn máy bay trực thăng cánh đánh chết? Lục luyện tiêu giải thích nói, chỉ có một khả năng, đó chính là, ngươi lựa chọn dùng phụ thể chi pháp, thiêu đốt ngươi tất cả tinh khí, hóa thành tinh thần, đánh vào thế giới tinh thần của ta, muốn dùng giữa chúng ta tình cảm đến tình lại lúc ấy đã ở vào nói hóa trạng thái dưới lúc thuộc về ta nhân tính. Lục tiên cơ đồng tử phim co lại, nhưng cuối cùng, ngươi thất bại. Lục luyện tiêu nói, cho nên, ngươi nhìn về phía trong ánh mắt của ta, mang theo cử hận, ngươi hận chính là cũng không phải là đương thời ta, mà là hóa thành tinh thần ý chi ta, ngươi cho là hắn cấp đi ta. Hắn tiếp tục nói bổ sung, chính là bởi vì ngươi vì thi triển vụ thể chi thuật tỉnh lại ta thiêu đốt tất cả tinh khí thần, mới có thể dẫn đến tự thân trở nên như vậy suy yếu, đến mức cuối cùng. Tăng thân tại một mảnh băng sa mà tới máy bay trực thăng cánh bên dưới. Ta, Lục Tiên Cơ trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Thế nhưng là một lát, hắn lại phản phất nghĩ tới điều gì, sợ hay nói, không đúng, cả, ta cũng không có nói cho ngươi biết ta là chết như thế nào, vì cái gì, ngươi thế mà. Chương 472, Tương Lai Thân Còn có cái kia siêu thời không trạng thái, so với hiện hữu võ đạo tu hành hệ thống, căn bản không hợp với lẽ thường." Lục luyện Tiêu nói một mình. Hết thảy hết thảy, đáp án vô cùng sống động. Tương lai, cũng không muốn muốn loại này tương lai. Lục Tiên Cơ thiêu đốt tinh khí lấy phụ thể chi pháp tiến nhập tinh thần của hắn tỉnh lại hắn nhân tính phương pháp mặc dù thất bại, nhưng cuối cùng lưu lại một tia ấn ký. Tại hắn bỏ qua hết thảy, chạy về phía tinh thần, dung nhập vũ trụ, truy cầu vĩnh hằng lúc, suy nghĩ của hắn siêu việt thời không, đem đạo này ân ký còn đưa đi qua hắn. Thế là, hắn xuất hiện cái mộng cảnh này một cái lấy lục tiên cơ làm chủ góc nhìn một cảnh, thế là hắn khả năng dễ dàng đến thần bí tinh thể nhận chủ. đồng thời trên người hắn thần bí tinh thể huyền diệu so với các thần giáo thần bí tinh thể đến rõ ràng mạnh hơn một đoạn. tựa như đời thứ nhất máy tính cùng hiện đại máy tính đồng dạng. người lục luyện tiêu nói, hắn muốn không phải đi qua lo lắng hãi hùng, cũng không phải tương lai siêu thoát tinh thần truy cầu vĩnh hằng, mà là hiện tại như cái chân chính người một dạng hiện tại, quá khứ, hiện tại, tương lai, lục luyện tiêu lại lần nữa nhớ kỹ cái này ba cái từ ngữ. ngay sau đó hắn bổ sung một tiếng ba pha chân kinh. Thần bí tinh thể, Cố Trường Thiên, Lục Húc Nhật. Thần bí tinh thể bắt nguồn từ Lục Húc Nhật một trận đại cơ duyên, mà đồng thời đạt được trận này cơ duyên, còn có Cố Trường Thiên. Hiện tại xem ra, Lục Húc Nhật đạt được thần bí tinh thể, Cố Trường Thiên, đồng dạng không phải không thu hoạch được gì, hắn đạt được tới hiện tại tương lai 3 pha chân kinh. Nhưng, theo hắn xem xét trong tin tức biểu hiện, Lục Húc Nhật từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Cố Trường Thiên không có thu hoạch, có thể hắn lại không nguyện ý xuất ra thần bí tinh thể đi ra chia sẻ, cho nên dứt khoát lấy lý niệm không hợp loại này có chút chẳng biết tại sao lấy cơ mỗi người đi một ngả, trốn đến Khải Minh tinh thị. Hiện tại xem ra, Cố Trường Thiên sao lại không phải như thế? Hắn từng chiếm được đi hiện tại tương lai ba pha chân kinh về sau, Đồng Dạng không muốn hiện lộ được phần, không chịu lấy ra cùng Lục Húc Nhật chia sẻ, cho nên cái gọi là lý niệm không hợp lý do tựa hồ thật trở thành không thể hóa giải mâu thuẫn. Hai cái có thể đồng sinh cộng tử hào hữu cư như vậy triệt để tách ra, đồng thời vừa chia tay, chính là hơn 40 năm. Thằng đến Lục Húc Nhật chết 18 năm về sau, Cố Trường Thiên mới lấy một cái thân phận của trưởng bối đi vào khải minh tinh thị, nhìn lên một cái bản thân người bạn cũ này, tiếp xuống một điểm cuối cùng, chính là đi qua hiện tại tương lai 3 pha chân kinh cùng thần bí tinh thể lai lịch. Lục Luyện Tiêu biết, những thứ này lai lịch, sợ sợ muốn được chờ hắn bắt giữ Cố Trường tiền. theo Cố Trường Thiên trong miệng biết được bọn hắn cơ duyên chỗ sau khả năng chân chính biết được. Lại hoặc là, như là thượng cổ rất nhiều không cách nào cởi ra bí ẩn, vĩnh viễn mai táng tại bụi bặm lịch sử bên trong. Lục Tiên Cơ bị Lục Luyện Tiêu lệnh cưỡng chế không được rời đi Thiên Hải thị tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Tin tức này, nhường không ít võ đạo tu hành hệ thống, cũng đối huyết mạch tu hành hệ thống người đau nhức sâu ác tuyệt người rất là thiết hận, cũng tương tự nhường từng vị huyết mạch một đạo người tu hành như chút được gánh nặng trở dài một hơi. Cứ việc Lục Luyện Tiêu có đủ loại đầu không hạn chế huyết mạch một đạo người tu hành, nhưng bọn hắn không thể nào vô duyên vô cớ đối với người bình thường xuất thủ huyết tế người càng là duy trì linh dễ dàng tha thứ nhưng tinh thần châu con dân mấy chục kế hàng năm tự nhiên tử vong ngoài ý muốn tử vong có tới mấy ngàn vạn tại cái này mấy chục triệu người bên trong giữ lại một bộ phận dù là chỉ có một phần mười vẫn có tới mấy trăm vạn duy trì bọn hắn thường ngày chi tiêu không thành vấn đề và lại bọn hắn có thể giảm xuống xã hội gánh vác cổ vũ sinh dục, dùng nhân khẩu trên phạm vi lớn tăng trưởng nhân khẩu đi lên biến mất một bộ phận không thì càng thêm thần không biết quỷ không hay rồi sao đương nhiên tiếp xuống mấy tháng vẫn là thành thật một chút dù sao rất hơn nửa thần vừa tới tinh thần châu chưa quen cuộc sống nơi đây chờ thế cục ổn định lại về sau bọn hắn trong bóng tối trộm săn không muộn ngắm lại còn có chút kích thích thời gian kế tiếp bên trong thiên đạo kiếm tông toàn bộ tinh lực tập trung vào sẽ đúng hạn cử hành mặt đất mạnh nhất buổi hòa nhạc bên trên cứ việc bởi vì toàn thế giới lọt vào điện từ mạnh xung công kích vô số hệ thống điện lực là chi tê liệt có thể trải qua dài đạt 2 tháng sửa gấp một chút chủ yếu thành thị ngành chủ yếu đã khôi phục vận chuyển và lại có thể cướp được mặt đất mạnh nhất buổi hòa nhạc vé vào cửa người đều không ngoại lệ đều là tất cả giới tiếng tâm lừng lẫy nhân sĩ thành công, thậm chí trực tiếp chính là đứng một quốc gia đỉnh tiêm đại nhân vật, bọn hắn tự nhiên không cần lo lắng nhận giao thông, địa lực các phương diện buổi rối, trật tự đang khôi phục. Xã hội tại ổn định. Hòa bình lần nữa tới gặp. Ngoại trừ Hát thiết liên minh, Hoàng Kim Đế quốc H. Sa Châu, thần thánh giáo quốc cùng gã Đồng Minh gã Châu bị hạ quốc Thiên Đạo kiếm tông tiếp thu, cùng Nhật Nguyệt tinh liên bang Chiêm cư tinh thần Châu biến thành huyết mạch một đạo người tu luyện thiên đường, thoát ly thế giới chính giữa sân khấu bên ngoài, hết thảy cũng đang hướng phía tốt đẹp phương hướng phát triển. Nhưng thế cục hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Lục Luyện Tiêu ở thế giới bởi vì điện tử mạch xung công kích điện lực chưa từng hoàn toàn khôi phục, tình huống dưới vẫn kiên trì muốn tổ chức mặt đất mạnh nhất buổi hòa nhạc, cái này hiển nhiên đưa tới thái huyền, tiểu châu các nước cao tầng bất an. Bọn hắn không biết Lục Luyện Tiêu kiên trì tổ chức trận này buổi hòa nhạc mục đích là cái gì. Có thể liên tưởng đến bọn hắn liên quan tới tu thần một đạo đủ loại suy đoán, trận này buổi hòa nhạc với hắn mà nói hiển nhiên mười điểm trọng yếu, một khi thật thuận lợi cử hành, ai cũng không biết sẽ có hậu quả gì không. Dưới loại tình huống này, quần quần sóng ngầm. vị đứng đương thời chi đỉnh lục địa chân tiên thừa dịp sắp tề tụ thiên hải thị cơ hội, rất nhanh liên hệ tới đồng thời, sau đó không lâu, có người tìm được tại nguyên huân nguyên tông địa điểm cũ, hiện tiên đạo kiếm tông truyền công điện chỗ lục tiên cơ, nguyên thái nguyên phong vị lạc, một vị khách không mời mà đến tại một vị đệ tử dẫn đầu hạ đi đến, theo hắn đem trên người mình trường bào rỡ xuống, cho dù hắn lấy bí pháp phong ấn tự thân lực lượng, tướng mạo cũng là có chỗ cải biến, có thể tinh thần lực hoàn thành thổi biến, cảm giác nhạy cảm lục tiên cơ vẫn trước tiên nhận ra hắn. Cố gia gia, sao ngươi lại tới đây? Cố trường thiên, trước mắt vị này đến thăm nam tử không phải người khác, chính là tạo thế hội hai hội trưởng, đứng thánh giả địch phong, cách lục địa chân tiên đều chỉ có kém một bước cố trường thiên. 12 năm trước, hắn liền gặp qua Lục Tiên Cơ, cũng kết thệ duyên, cũng chính bởi vì cái này một thệ duyên, dùng Lục Tiên Cơ từ đầu đến cuối đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. "Chúng ta tới mời ngươi." Cố Trường Tiên nói. Mời ta?" "Vâng." Cố Trường Tiên gật đầu, đồng thời nhìn xem Lục Tiên Cơ, hơi xúc động nói, thoáng trước mắt, năm đó Khải Minh tinh thị cái kia 13 tuổi tiểu nam hải, đều đã trưởng thành đến loại trình độ này, ta nằm động cũng nghĩ không ra, lúc ấy ta thương tiếc bạn cũ lúc cử chỉ vô tâm, làm quen ngươi vị này tiểu hữu, kết quả cuối cùng lại là trực tiếp chứng kiến một cái trước nay chưa từng có kỳ tích sinh ra." Cố gia gia ngải quá khen. Lục tiên cơ vội và nói, ta thực sự nói thật. Đồng thời, ta nói tới kỳ tích, cũng không phải là chỉ ngươi nhân gian chân thần thực lực. Cố trường tiên nói, nhân gian chân thần cũng tốt, chú thế chân tiên cũng được. Ngàn năm qua, cũng không phải là không có từng sinh ra, nhưng vô luận tu vi của bọn hắn cao tới trình độ nào, thân phận của bọn hắn lại là cỡ nào tôn quý, bọn hắn hành động, nhưng thủy trung không kịp nổi ngươi một phần vạn. Ngươi chấn áp hát xa châu, bình định gai ả châu, đem cái này hai châu chi địa huyết mạch một đạo người tu luyện cơ hồ rất sạch sẽ. Nhường cái này hai châu chi địa người bình thường không cần tiếp tục biến thành phảng phất xúc vật, đồ ăn đồng dạng tồn tại, bực này công đức, thiên thu và tái, không gì sánh được. Nói xong, hắn nặng nghề bổ sung một câu, ngàn năm qua bất luận một vị nào chú thế chân tiên, nhân gian chân thần, cũng không sánh bằng ngươi." Cố gia gia ngại quá để cao ta, ta không có ngươi nói vĩ đại như vậy, ta đều chỉ là vì trợ giúp ta huynh trưởng, vì hắn tận khả năng nhiều bình định một chút chứng ngại." Lục Tiên cứ nói. Vô luận ra sao nguyên nhân, có thể ngươi tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong, trực tiếp, gián tiếp chém giết 12 vị bản thần, 59 vị tôn giả, 142 tôn yêu thánh, đây cũng là sự thật nhưng vẫn chưa thể tận toàn bộ công. Lục Tiên Cơ có chút thương khổ, những thứ này trốn bán thần, tôn giả, yêu thánh toàn bộ hội tụ đến Tinh Thần Châu bên trên, toàn thế giới có danh tiếng bán thần, ngoại trừ một cái đế thích thiên bên ngoài, đều đã tại Tinh Thần Châu tụ tập, về số lượng nhảy lên tới 39 tôn. Đến nỗi tôn giả, yêu thánh tổng số lượng càng là vượt qua 800 vị. Những thứ này bán thần, tôn giả, yêu thánh không giải quyết triệt để, tương lai sớm muộn sẽ trở thành phá hư hòa bình thế giới họa lớn trong lòng. Cho nên, chúng ta tới." Cố Trường Tiên nói, "Chúng ta tới mọi người." Ừm. Lục Tiên Cơ nhìn xem hắn, Chúng ta rất rõ ràng Lục tông chủ khó xử, cũng minh bạch ngươi bây giờ gặp phải khốn cảnh, bởi vì cái kia nhiều bản thần, tuôn giả, yêu thánh uy hiếp Lục tông chủ, nói nếu như ngươi có dung khí dáng Lâm tinh thần châu, liền lựa chọn chia thành tốt nhỏ, chui vào Hạ Quốc, chui vào Thiên Hải thị, cùng Thiên đạo kiếm tông ngọc thạch câu phần. Nhưng, Cố Trường Thiên nặng này nói, bọn hắn tự hồ quên đi, bọn hắn đối thủ, cho tới bây giờ liền không chỉ Thiên đạo kiếm tông một cái, còn có chúng ta. Chúng ta võ đạo giới, tu tiên giới tất cả mọi người, cũng đứng Thiên đạo kiếm tông bên này. Bọn hắn muốn chia thành tổ nhỏ chui vào Hạ Quốc, chui vào Thiên đạo kiếm tông, chúng ta, cái thứ nhất không đáp ứng các ngươi, lục tiên cơ nhìn xem hắn, cố gia gia, các ngươi nguyện ý tại trận đại chiến này bên trong xuất thủ? ta nói qua, trận đại chiến này xưa nay không là thiên đạo kiếm tông một phương sự tỉnh, mà là võ đạo giới, tu tiên giới, huyết mạch võ giả ở giữa đạo thống chi tranh, truyền thừa chi tranh, chúng ta có tư cách gì khoanh tay đứng nhìn? quá tốt rồi, có cố gia gia ngải ra mặt, ta tuyệt đối có thể thuyết phục ta ca, nhường hắn để cho ta tiến về tinh thần châu. không, cố trường tiên lắc đầu, chuyện này sợ sợ không có khả năng nhường lục tông chủ biết được. vì cái gì? bởi vì chiến trường chỉ có thể ở hạ quốc, thậm chí tại thiên hải thị. Cố Trường Tiên có chút bất đắc dĩ, cứ như vậy, át phải cũng sẽ tạo thành không ít người vô tội tự thương, mà Lục tông chủ hiển nhiên không nguyện ý thấy cảnh này. Vì cái gì? Hiện nay Tinh Thần Châu huyết mạch võ giả hoàn toàn là bóng rắn trong chén, một khi toàn thế giới tất cả lục địa chân tiên, thánh giả, hư cảnh bay vọt mà ra, chạy về phía Tinh Thần Châu, bọn hắn tuyệt đối sẽ giật mình đây là chúng ta muốn đối bọn hắn hạ thủ, đến lúc đó tương đương ép bọn hắn ngọc thạch câu phần, ngược lại là tại Thiên Hà thị, tại Hạ Quốc. Lục tông chủ không phải vừa vặn muốn cử hành mặt đất mạnh nhất buổi hòa nhà ga. Chúng ta tất cả hư cảnh, thánh giả, bán thân là tham gia lục tông chủ buổi hòa nhạc tể tụ thiên hải, danh chính ngôn thuận, mà lúc này đây Tinh Thần Châu người nếu dám tới trả thù, đem tự tìm đường chết. Bởi vậy, Cố Trường Tiên trong mắt lóe ra tinh quang, tại lục tông chủ mở ra buổi hòa nhạc thời khắc tiên cơ ngươi tiến về Tinh Thần Châu, đối huyết mạch võ giả phát lên diện tuyệt chi chiến, chính là thời cơ tốt nhất. Chương 473, kỳ bản. Lục tiên cơ trầm mặc, thật lâu im lặng. Cố Trường Tiên lần này ngôn luận, mời, xác nhận hắn huynh trưởng Lục Luyện Tiêu suy đoán, lợi dụng lẫn nhau, bản thân liền là nhân loại trung đột cơ sở. Trong phương ngàn kế tiếp cận, tín nhiệm, cũng bất quá là vì thực hiện trong lòng mục đích nào đó thôi giữa người và người, không có nhiều như vậy vô duyên vô cớ tốt hay xấu, cũng không có cái gì đúng sai, càng không cần nói cái gì chính nghĩa cùng ta ác. Tiên cơ, ta biết, khả năng này sẽ dẫn đến Lục tông chủ bất mãn, nhưng cái thế giới này muốn làm thành bất luận một cái nào sự tình, đều không phải là đơn giản như vậy, không có khả năng yêu cầu xa vời thập toàn thập mỹ. Cố Trường Tiên chậm rãi nói, đồng thời đem một cái dụng cụ điện tử đem ra, huyết mạch một đạo người tu luyện cùng chúng ta chợt tự nhân loại ở giữa ân oán chưa từng có nửa điểm điều hòa khả năng. Nói xong, hắn tại trên dụng cụ nhấn một cái, một bộ hình chiếu bắn ra đi ra. Phía trên biểu hiện Rõ ràng là một vị tôn giả đối một cái nhà máy mấy trăm người ngược sát. Cái này mấy trăm người bên trong mặc dù có 10 cái lượn võ, còn có một cái võ sư, nhưng ở một vị tôn giả trước mặt, nhỏ yếu giống như tù non, vô luận bọn hắn làm sao phản kháng, cũng khó khăn trốn bị giết chết vậnận rồi. Trong đó, một vị võ giả phẫn nộ gọi, "Các ngươi vi phạm với Lục tông chủ quy định, Lục tông chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Mà trả lời hắn, lại vị kia tôn giả tùy ý cười to, "Ha ha ha, vậy cũng phải hắn biết đây hết thảy là ta làm mới được, Lục luyện tiêu cho là mình giám sát được toàn bộ Tinh Thần Châu." Nam mơ. Tinh Thần Châu là địa bàn của chúng ta. Chúng ta muốn làm gì? Hắn dựa vào cái gì ngăn cản? Lại có năng lực gì ngăn cản? Trong tiếng cười lớn, sát lục, tiêu thảm, máu tươi tràn ngập tại toàn bộ trong video. Đây là 6 ngày trước một cái video, cái công xưởng này 306 vị nhân viên toàn bộ gặp nạn, Thiên đạo kiếm tông có người tiến đến điều tra, nhưng kết quả. Cố Trường Thiên thao tác một chút, rất nhanh bắn ra ra một đạo tin tức. Tinh thần châu kẹt toa nhĩ phủ một nhà nhà máy phát sinh gas tiết lộ đưa tới báo tạp. Cái này là một cái trong số đó. Cố Trường Thiên nói, rất nhanh phát ra lên đoạn thứ hai video. Trong video nội dung cùng cái trước cùng loại. Minh An bất linh huyết mạch một đạo người tu luyện, thê thảm tàn sát bình dân, cùng, những người tu luyện kia đối lục luyện tiêu, đối với hắn trong miệng chế độ trả phúng. Hết thảy hết thảy, chúng hợp giống như là từng cái đã sớm viết xong kịch bản. Lúc này kịch bản bên trong vai phụ đều đã vào chỗ, hắn cái này diễn viên chính, bọn hắn làm sao dám? Lục Tiên Cơ trong miệng phát ra một trận đẻ nén lừa giận gầm nhẹ, khí thế kinh khủng ở trên người hắn kích phát, dùng trong sân tràn đầy một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác cát bách, kia là cao cấp sinh mệnh đối cấp thấp sinh mệnh tại gen cấp độ áp chế. Ta biết, Lục Tông chủ hoặc là đối bọn hắn còn có mang huy tưởng hay là lo lắng Thái Dương Liên Minh Thật Ngọc Thạch câu phần sẽ cho Thiên Hải thị, cho Thiên Đạo Kiếm Tông mang đến không thể vãn hồi thương tích, dù sao, hắn bây giờ là Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ, hắn nhất định phải là Thiên Đạo Kiếm Tông, là Thiên Hải thị, là hạ cốt tất cả mọi người phụ trách, không có khả năng lại giống như kiểu trước đây, khoe đi ân cứu, nhưng Cố Trường Thiên nói, huyết mạch võ giả, thiên sinh cùng chúng ta không thuộc về cùng một loại quần tộc. Bọn hắn hạn cuối xa so với chúng ta trong tưởng tượng muốn thấp ra vô số lần, hoặc là nói, bọn hắn căn bản không có hạ cuối, bởi vậy, không có cái gì là bọn hắn chuyện không dám làm. Nói đến đây, hắn nhìn xem Lục Thiên Cơ, điểm này Theo bọn hắn vì đối phó Cựu Châu, Thái Huyền, vì đối phó Lục Tông Chủ, không chút do dự bắn tất cả đạn hạt nhân liền có thể nhìn ra một hai. Bọn hắn không quan tâm trật tự, không quan tâm sát lục, không quan tâm những người khác tử vong cùng hủy diệt, chỉ cần có thể giữ gìn ích lợi của bọn hắn, dù là trực tiếp đem thế giới nổ thành phế tích, bọn hắn cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Lục Tiên Cơ nhìn xem video, nháy mắt một cái không nháy mắt, nhưng hắn trên thân cái kia cổ làm cho người ngạt thở, cái kia cổ mưa gió sắp đến khí tức, càng là càng phát ra nồng đậm, nồng đậm đến thậm chí nhường viện là xung quanh cá trùng chim bay cũng trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ bị cỗ này đáng sợ kiềm chế ép tới không dám thở dốc. Ta, ta và hội trưởng, cùng tạo thế hội bên trong thành viên khác đều sẽ tỏa chấn tại Thiên Hải thị, tinh thần châu Thái Dương liên minh người chỉ cần bọn hắn chạy đến, chúng ta tuyệt đối có thể đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ để cho người ta tại Tinh Thần Châu phối hợp ngươi hành động, vì ngươi cung cấp tất cả bán thần manh mối, chỉ cần tiên cơ ngươi có thể tại Tinh Thần Châu ngăn chặn Thái Dương liên minh bán thần, còn lại cái kia nhiều tuôn giả, yêu thánh, mơ tưởng tùy tiện bước vào Thiên Hải thị nửa bước. Cố Trường Thiên từ chuẩn xác, thanh âm bang bang mạnh mẽ, huyết mạch tu hành một đạo, nhất định phải tiêu diệt. Huyết mạch tu hành một đạo, xác thực nhất định phải diệt tuyệt. Lục Tiên cứ nói Trên người hắn, loại kia kiềm chế đến cực hạn khí tức đột nhiên cấp tốc nội liễm, thay vào đó là một loại nồng đậm đến cực hạn sát cơ. Cố này sát cơ đập vào mặt, liền xem như đứng lục tiên cơ trước mặt cố Trường Thiên cũng có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Tựa hồ một giây sau, liền sẽ bị cố này cuồng bạo sát lục lực lượng sẽ thành vỡ nát. Bất quá hắn biết, cố này sát cơ là hướng về phía tinh thần Châu Thái Dương Liên Minh cái kia nhiều huyết mạch một đạo người tu hành đi, cũng không phải là hướng về phía hắn mà tới. Bởi vậy, dù là trong lòng của hắn không ngừng cảnh báo, hắn vẫn duy trì lấy bình tĩnh, ung dung, thậm chí còn có chút cao hứng. Lục Tiên Cơ loại phản ứng này không thể nghi ngờ chứng minh một điểm kế hoạch của bọn hắn thành một hồi lâu Lục Tiên Cơ mới cưỡng ép thu liễm cô này làm cho người dùng mình sắc ý hắn hít sâu không ngừng điều chỉnh tâm tình của mình trạng thái có tới mấy phút mới lần nữa khôi phục tỉnh táo buổi hòa nhạc tổ chức chỉ còn ba ngày đúng ba ngày sau ta sẽ thẳng hướng tinh thần châu tất cả ta tầm mắt bên trong huyết mạch người tu luyện một tên cũng không để lại Lục Tiên Cơ trong giọng nói tràn đầy ung um tùm lanh ý Cố Trường Thiên thận trọng gật đầu đồng thời tựa hồ có chút tùy ý nói Tiên Cơ vì tại không làm cho huyết mạch võ giả hoài nghi tình huống dưới bố trí tốt tất cả lục địa ở chân tiên thánh ứng giả những cái kia nhiều đến lúc đó chia thành tốt nhỏ giết vào thiên hải thị thiên đạo kiếm tông tôn giả yêu thánh tự chui đầu vào lưới chúng ta cần ngươi một chút trợ giúp cái gì trợ giúp nhờ một số người trong bóng tối tiềm phục tại thiên hải thị thiên đạo kiếm tông mấu chốt vị trí lấy bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn lục tiên cơ nghe trầm mặc không nói ngay tại cố trường thiên dự định thay cái tuyệt pháp tới khuyên đạo hắn lúc hắn lại mở miệng đồng ý có thể ta sẽ an bài tốt thiên cơ ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi cố trường thiên nhìn xem hắn trong mắt mang theo vui mừng, mang theo cả khái, hắn thậm chí đứng dậy, hướng về phía hắn có chút một cái cúi đầu. Ta đại những năm gần đây tất cả bị huyết mạch võ giả hãm hại dẫn đến vợ ly tử tán, cửa nát nhà tan gia đình, hướng ngươi biểu thị cảm tạ, lịch sử sẽ ghi khắc ngươi tại tiêu diệt huyết mạch một đạo võ giả trên làm ra công hiến. Không cần như thế. Lục Tiên Cơ nói, ta làm, chỉ là ta cho rằng chuyện ta phải làm. Sau đó, hai người lại thương lượng một chút ba ngày sau hành động cụ thể chi tiết, cũng như thế nào phối hợp các loại vấn đề về sau. Cố Trường Thiên lúc này mới rời đi. Cố Trường Thiên rời đi về sau, Lục Tiên Cơ ngồi tại trong sân thật lâu không có nhúc nhích. giờ khắc này hắn trong lòng có thật sâu thất vọng. đối cố trường thiên, đối tạo thế hội, đối thái huyền đế quốc tất cả mọi người thất vọng. cái thế giới này không có có đồ vật gì là không ràng buộc, cũng không có thứ gì là miễn phí. cái gọi là không ràng buộc, cái gọi là miễn phí chỉ là vì thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. một thanh âm truyền tới. đây là tinh thần lực can thiệp vật chất phát sinh chấn động lấy truyền lại thanh âm thủ đoạn. k. lục tiên cơ trở về một tiếng, ngươi nghe được rồi. từ. ta tiếp xuống. phải nên làm như thế nào? lục tiên cơ nặng nề nói. ta nói qua, làm ngươi nghĩ chuyện cần làm. Ngươi muốn đi Tinh Thần Châu giết huyết mạch võ giả, liền đi Tinh Thần Châu giết huyết mạch võ giả, nếu như thực tế cảm thấy không muốn đi, chờ tại Thiên Hải thị thủ vệ thiên đạo kiếm tông cũng không thành vấn đề, xem chính ngươi ý nguyện. Mặc dù ta biết, Cố Trường Thiên cho ta xem cái kia nhiều video cơ hồ tương đương với sớm an bài tốt cái bản, nhưng huyết mạch võ giả đối thế gian nguy hại sát thực tồn tại, bởi vậy, ta vẫn dự định triệt để tiêu diệt cái này thai hòa lầm. Vậy liền đi thôi." Lục Luyện Tiêu cười nói, nhiều đem thần châu đồng minh thánh giả, thư cảnh mang đến, bọn hắn đoán chừng là bị mang tiếp tấu. Thần Châu đồng minh. Ừm. Ngươi có thể đem một chút kết thúc làm việc giao cho bọn hắn, đương nhiên, không nên tùy tiện cho ra tín nhiệm của ngươi. Ta biết, này Thiên Đạo Kiếm Tông bên này, ta sẽ giải quyết." Lục Luyện Tiêu cười nói, tất cả âm mưu cũng xây dựng ở có đầy đủ, chỉ ít tới gần trên thực lực, không, có đem đối ứng thực lực, đảm nhiệm bọn hắn đủ kiểu tính toán cũng không có chút ý nghĩa nào. "Vâng, nghỉ ngơi thật tốt, ứng đối 3 ngày sau đại chiến." Lục Luyện Tiêu nói. Đồng thời, hắn thu hồi đối Thái Nguyên Phong cảm giác. "Vạn sự sẵn sàng." Lục Luyện Tiêu nói một mình. "Đúng thế, vạn sự sẵn sàng." Tại lục tiên cơ sung kích nhân gian chân thần lúc hắn hiểu được thần bí tinh thể mấu chốt, ý thức được tư duy rất nhanh thức thời mới là cường đại cơ sở, tâm linh đạt được gồm dựa. Lúc ấy liền ẩn ẩn dự liệu được, nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, hắn nhất định có thể tinh thần thổi biến thành tựu lục địa chân tiên. Trên thực tế, không ra dữ liệu của hắn. Nửa tháng trước, hắn đã thuận lợi bước vào đến lục địa chân tiên lĩnh vực. Trong nửa tháng này, càng có thể thuần thục sử dụng thuế biến sau lực lượng tinh thần. Lục địa chân tiên cùng chú thế chân tiên khác biệt lớn nhất, ngay tại ở cùng thiên địa vạn vận độ phù hợp. Trong thời gian này khác biệt, to lớn đến tựa như luyện thần chúng sinh cảnh giống như phản hư. Nhưng lục luyện tiêu sớm tại đem ngoại hình, âm vực, chuẩn âm chờ thuộc tính tăng lên tới 100 giai lúc, liền có một chút tương tự thủ đoạn, chờ hắn lấy tương lai thân hóa đạo về sau, càng tương đương với đạt đến chân tiên cảnh giai đoạn thứ ba, duy nhất yếu chính là lực lượng kém một chút. Nhưng bây giờ theo tinh thần lực thể biến, hắn rốt cục bổ sung cuối cùng một khối nhược điểm. Giờ này khắc này hắn mới xưng trên một tôn áp đảo bình thường chú thế chân tiên phía trên, chân chân chính chính vô thượng thiên vương. Ta muốn chân áp cho tới bây giờ liền không cầm máu mạch một đạo người tu luyện, mà là lục luyện tiêu ngẩng đầu nhìn quanh tứ phương, ánh mắt phảng phất vượt qua vô tận hư không, rơi xuống cửu châu. Thái Huyền, thậm chí cả 12 đảo. Thế giới. Chương 474, rõ ràng. Thiên Hải thị, mặt đất mạnh nhất buổi hòa nhạc tổ chức hưởng hực khí thế. Trải qua thời gian dài ấp ủ, dù là trong lúc đó buộc phát qua một trận suýt nữa quét sạch thế giới chiến tranh hạt nhân, có thể bởi vì cũng không chút ảnh hưởng đến Hạ Quốc Nguyên Nhân, vẫn không ngăn cản được mọi người đối lần này buổi hòa nhạc truy phụng. Nhất là cái này một buổi hòa nhạc biểu diễn người mang đến hòa bình thế giới, cũng đem Hạ Quốc theo trận kia toàn thế giới phạm vi điện tử trong công kích cứu thoát ra, càng làm cho mọi người phát ra từ nội tâm đối với hắn tràn ngập tôn kính, kính yêu. Dưới loại tình huống này, Khi từng vị đến từ các nơi trên thế giới đại nhân vật đến thiên hải thị lúc, nhìn thấy đường đi đều là một mảnh răng đèn kết hoa cảnh tượng nhiệt áo. phồn hoa thịnh thế, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lần thứ hai đến thiên hải thị Hoa Kỳ lần cảm khái một tiếng. Đáng tiếc, không phải chúng ta cựu châu phồn hoa thịnh thế. Ở bên cạnh hắn, là đồng dạng nhận lấy mời ý ý. Cũng không thể nói như vậy, thiên đạo kiếm tông đối thế giới công hiến vẫn là 10 điểm to lớn, nếu như không phải là bởi vì lục tông chủ. Sợ sợ hiện tại toàn bộ Lam Tinh Đô đã lâm vào chiến tranh hạt nhân mang tới hạch mùa đông bên trong, toàn thế giới hơn 9 thành sinh mệnh cũng sẽ bị số lượng hàng trăm ngàn, vượt qua 3000 nước tấn đương lượng đạn hạt nhân theo đại địa bên trên triệt để xóa đi." Hoa Kỳ lân nói. Nhưng hắn bản thân cũng tràn đầy tư tâm, bằng không mà nói, liền sẽ không tại phát động toàn thế giới tính điện tử công kích trước, cái thông tri hạ quốc làm tốt tương ứng đề phòng chuẩn bị, mà không cáo chi chúng ta cùng Thái Huyền hai vị đồng minh, từ một điểm này đó có thể thấy được, vị này Tiên Đạo Kiếm Tông tông chủ, cũng là lòng lang dạ thú, rõ ràng rảnh, chớ nói chi là hắn giờ phút này rõ ràng có được triệt để hủy diệt huyết mạch một đạo võ giả lực lượng lại vẫn cứ lựa chọn cùng những cái kia võ giả hòa đảm. ý trong lời nói đối lục luyện tiêu loại này hành vi hiển nhiên có chút bất mãn. Hoa kỳ lân không có tại cái đề tài này trên tiếp theo. Mặc dù hắn đồng dạng cảm thấy lục luyện tiêu không triệt để đem huyết mạch võ giả chém tận giết tuyệt có loại này dưỡng khấu tự trọng hiểm nghi, nhưng cũng không muốn xóa đi hắn là làm tinh làm ra công tích. đều vì mình chủ thôi. Ai nói đến chuẩn cái gì là không phải đúng sai. tốt, chúng ta bây giờ chung quy là đứng thiên hải thị địa phương, cũng đừng thảo luận cái đề tài này. Hoa kỳ lân nói, ý gật đầu, có thể một lát nàng vẫn là không nhịn được truyền âm nói, lại nói bên kia định làm gì chúng ta xin chỉ thị vị kia chú thế chân tiên truyền nhân duy nhất trải qua hắn cùng vị kia thái huyền đế chủ nghiệm chứng lục luyện tiêu sở dĩ có thể thiêu đốt tầng địa ly là bởi vì hắn bị ép làm ra một cái lựa chọn lựa chọn gì nói hóa hoa kỳ lân truyền âm bên trong mang theo không hiểu nặng nghề nói hóa vâng dựa vào hắn cùng tất cả mọi người là xem đi ra thư tịch cũng vận dụng tập thể trí tuệ thổi diễn chú thế chân tiên nếu như muốn tiến thêm một bước có được chân chính cải thiên hoán địa lực lượng chỉ có một cái biện pháp đó chính là nói hóa đem bản thân hóa thân thành thiên đạo lục luyện tiêu đặt tới tầng này cảnh giới. Đây là so sánh kỳ quái một điểm, dựa vào chúng ta đạt được tất cả tư liệu biểu hiện, một đạo lựa chọn nói hóa, người tu luyện sẽ hoàn toàn dung nhập giữa thiên địa, trở thành đại đạo vận chuyển một loại, mặc dù hắn sẽ có được vô hạn vĩ lực, thậm chí dài rằng giặc đến gần như vĩnh hằng sinh mệnh, nhưng bọn hắn lại triệt để buông xuống, chém tới trong nhân thế ân ân và đoán. Bởi vì, bọn hắn tại sinh mệnh hình thái, tinh thần hình thái trên đều hoàn thành thăng hoa. Nói đến đây, Hoa Kỳ Lân ngữ khí có chút dừng lại, có thể lục luyện tiêu trên thân cũng không có loại này là thủ. Vậy hắn, Thái Huyền Đế quốc cấp gia chúng ta đã bán Hoa Kỳ lần nói, Thái Huyền Đế quốc từng có người đạt được một môn cường đại bí pháp, loại kia bí pháp có thể đem người chia ra làm ba, thu hoạch được ba loại trạng thái, tức quá khứ, hiện tại, tương lai. Dựa vào chúng ta cựu châu, bao quát Thái Huyền túi khôn đoàn thông qua vô số số liệu tiến hành tôi diễn, lục luyện tiêu 89 phần 10 thông qua loại phương pháp này, dùng trong đó một loại trạng thái, thu được gần như nói hóa lực lượng, sau đó lại lấy quá khứ, hiện tại hai loại này trạng thái làm neo điểm, duy trì nhân tính của hắn, nguyên nhân chính là như thế, hắn rõ ràng có nói hóa lực lượng, nhưng lại chưa triệt để chém tới trong nhân thế ân ân oán lấy vô thượng tiên vương tư. Thái Chu lưu tại thế gian, Lại, lại có bực này pháp môn. Ý nhịn không được mở to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng phương pháp này xác thực tồn tại, mà lại dựa vào chúng ta điều tra, Lục luyện tiêu đúng là tại tu luyện tới hiện tại tương lai ba pha trần kinh sau tư duy, cảm xúc, phong cách hành xử cũng phát sinh biến hóa cực lớn, lại tu vi cũng bắt đầu trên phạm vi lớn tăng vọt. Hoa Kỳ Lân nói, ngữ khí một trận, nhưng môn công pháp này cường đại đồng thời cũng tồn tại một sáng một tối hai cái nhược điểm. Một sáng một tối, hai cái nhược điểm. Ý khẽ giật mình. Đúng, bên ngoài, một người trạng thái tinh thần chia ra là ba Đối tâm tình của mình năng lực trưởng khống tự nhiên là sau đó hẳn, cho nên, vô luận chính diện, mặt trái cảm xúc đều sẽ phóng đại gấp ba, mất khống chế trình độ để cao mạnh. Hoa Kỳ Lân truyền âm đến nơi này, cười cười, ngươi cho rằng, Lục Tiên cơ thành tựu nhân gian chân thần làm sao sự tình vì sao lại như thế cơ đoan? Đều là Thái Huyền Đế quốc mượn qua đi hiện tại tương lai ba pha chân kinh, tại hắn bản thân cảm xúc năng lực trưởng khống hạ xuống về sau, từng bước một tạo nên lấy thế giới của hắn xem, nhân sinh quan, giá trị quan sau dẫn đạo mà thành. Cái này, ý kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Môn công pháp này, lại có thể tái tạo một người ta quan Từ này chờ phương diện trên chậm rãi cải tạo một người. Loại thủ luận này, so với cái gọi là tẩy nào đến, cường đâu chỉ một đinh nửa điểm. Bên ngoài nhược điểm đã đáng sợ như thế, cái kia âm thầm nhược điểm là cái gì? Ý nhịn không được hỏi. Là neo." Hoa Kỳ Lân nói, môn công pháp này, đem một người trạng thái tinh thần chia ra làm ba, trong quá trình này ngoại trừ tinh thần biến thành trạng thái, bên ngoài cũng cần một đạn neo, dùng neo đến đánh dấu bản thân, mà chỉ cần chúng ta có thể phá hủy những thứ này neo, liền có thể nhường hắn triệt triệt để để phát sinh cải biến. "Neo." Thái Huyền bên kia ký càng thu được lục tiên cơ trạng thái, hắn quá khứ, hiện tại neo đều là gia đình của hắn, tức phụ mẫu, huynh trưởng, mà lục luyện tiêu, hắn neo cũng là như thế. Hoa kỳ lân nói, dựa vào chúng ta suy tính, hắn đi qua trạng thái neo hẳn là lục tiên cơ cùng trương lị, hiện tại neo khả năng nhiều nhiễm thanh ti cùng lục thanh bình, tương lai đâu? tương lai. Hoa kỳ lân cười cười, tương lai lục tiên cơ, ghét ác như kiểu, không triệt để tiêu diệt huyết mạch một đạo thể không bỏ qua, mà tương lai lục luyện tiêu, hắn kết quả ta không phải đã nói cho ngươi đáp án a? ý đồng tử một trương, hóa đạo. Hoa kỳ lân gật đầu, chính hắn lựa chọn nói hóa, có thể trách ai đâu? loại này cứu hận sẽ chỉ làm lục tiên cơ đối huyết mạch võ giả càng thêm không chết không thôi đi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, vận khí tốt, lại thoáng dẫn đạo một chút, nói không chừng lục tiên cơ vì gọi hồi trở lại lục luyện tiêu nhân tính, đứng ở nói hoa sau lục luyện tiêu mặt đối lập, từ đó nhường thế giới thế cục lại lần nữa khôi phục cân bằng đâu. Dù sao lục tiên cơ có thể không biết, nói hoa quá trình là không thể lường chuyển. Ý hít một hơi lãnh khí, rõ ràng, lục luyện tiêu, lục tiên cơ hai huynh đệ, đơn giản bị thái huyền đế quốc người an bài rõ ràng. bọn hắn cái gọi là vô địch lực lượng, tại loại này mưu đồ biên giới, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này, cái này thật sự là. Nhân loại cường đại nhất một điểm, ngay tại ở bọn hắn sẽ lợi dụng trí tuệ của mình." Hoa Kỳ Lân nói, "Thiên Đạo Kiếm Tông không chỉ có hơn 10 vị hư cảnh cường giả, còn có Lục Luyện Tiêu vị này Vô Thượng Tiên Vương cùng Lục Tiên Cơ tôn này nhân gian chân thần, dưới loại tình huống này, chúng ta căn bản không có lực lượng đi đem Lục Luyện Tiêu quá khứ, hiện tại thân mèo trừ bỏ, nhường hắn mất đi mèo tương lai thân lâm vào nói hóa, bởi vậy, nhất định phải có một cố lực lượng đem nhân gian chân thần Lục Tiên Cơ dẫn đi. Đồng thời, cũng muốn có đầy đủ lực lượng dẫn tới Thiên Đạo Kiếm Tông hơn 10 vị hư cảnh điểm chấn các nơi, càng phải có đầy đủ lực lượng có thể tạm thời kéo lấy Vô Thượng Tiên Vương Lục Luyện Tiêu." Lục Tiên cơ vị này, nhân gian chân thần bị dẫn tới Tinh Thần Châu Thái Dương Liên Minh, Thiên Đạo Kiếm Tông hư cảnh nhóm bị ép đi ngăn cản từng vị Thái Dương Liên Minh đánh tới yêu thánh, tuôn giả, mà chúng ta. Tính tạm thời kiềm chế lại Lục luyện Tiêu. Đúng. Hoa Kỳ Lân gật đầu, lần này, bao con người, ta, Thái Huyền Đế quốc Tần Vô Tiên một đạo chạy tới Triệu lão, Thiên Trượng quốc Vân Vô tâm, Lang đổ đẳng liên bang Thiết Long Lẩm, lại thêm Lãnh Châu chủ Quang. 12 trong đảo cái khác nguyện ý xuất thủ Lục Địa Chân Tiên, hết thảy có 12 người. 12 vị Lục Địa Chân Tiên. 12 vị Lục Địa Chân Tiên. Chỉ là dùng cho kiềm chế. Không thể Hoa Kỳ lăn gật đầu, chúng ta sẽ giả bộ như đối phó cái kia nhiều giết vào Thiên Hải Cảnh Nội yêu thánh, tôn giả tiến hành tụ lực. Trên thực tế, chính là dùng cái này 12 hải kích ngăn chặn lục luyện tiêu, 12 đạo lục địa chân tiên công kích mạnh nhất, mục đích vẹn vẹn vì ngăn chặn lục luyện tiêu mấy hơi thở, để cho chúng ta cái kia nhiều ẩn nút đến Thiên Đạo Kiếm Tông người hạ thủ, trừ bỏ hắn đi qua thân. Hiện tại thân chô đối ứng neo, cái này hoàn toàn là bão hòa thức kiềm chế. Hắn nhìn về phía Thiên Đạo Kiếm Tông vị trí, nói hóa, đã là hắn con đường duy nhất. Một phần vạn lục luyện tiêu phát giác được quá khứ, hiện tại thân neo bị trừ bỏ sau phẫn nộ khó tiêu thi triển ra cùng loại với thiêu đốt thiên không mênh mông thần thông. Đối với chúng ta những thứ này lục địa chân tiên hạ sát thủ làm sao bây giờ? Người có thể như vậy hỏi, là bởi vì ngươi không hiểu rõ nói hóa đặc thù. Hoa kỳ lân cười nói, ngươi có thể đem nói hóa coi là cường hóa vô số lần lục địa chân tiên. Cường hóa vô số lần lục địa chân tiên. Đúng. Nếu như hắn muốn thi triển ra thiêu đốt thiên không đáng sợ thần thông, thế tất yếu hoàn toàn nói hóa, mà hắn đã không có neo điểm. Một khi hoàn toàn nói hóa, phản tục ở giữa ân ân đoán đoán cùng hắn lại không có bất cứ quan hệ nào. Đồng dạng, nếu như hắn không thi triển ra thiêu đốt thiên không thủ đoạn, trong thời gian ngắn ngủi cũng không làm gì được chúng ta 12 lớn lục địa chân tiên liên thủ. Hoa Kỳ Lân nói, cái này trên thực tế là một cái lựa chọn khi đến đường cùng để đế. Nói đến đây, hắn từ đáy lòng nói một tiếng, Thái Huyền Đế quốc vị kia đế chủ cùng hắn phụ tá lại có thể đem cục vải đến loại tình trạng này, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Lục liên Tiêu, Lục Tiên Cơ. Sau ngày hôm nay, thế giới lại không chú thế chân tiên, cũng lại không nhân gian chân thần. Hoa Kỳ Lân nói, mở ra bộ pháp, đi thôi, trận này buổi hòa nhạc chính là vị này vô thượng tiên vương sau cùng có một Chương 475, đại mạc mở ra mặt đất mạnh nhất buổi hòa nhạc hiện trường, lại có nửa giờ, buổi hòa nhạc liền đem bắt đầu. Lúc này, đệ tử toàn thế giới các nơi đại nhân vật đã nhao nhao đến đủ, hội tụ đến trong sân, toàn viên bảo mãn, Lục luyện tiêu bốn phía, từng cái nhân viên công tác vây quanh hắn, tiến hành một loạt hỗ trợ, gắng đạt tới đem buổi hòa nhạc rất mặt tốt bày ra. Ngoại trừ nhân viên công tác bên ngoài, từng vị thiên đạo kiếm tông đệ tử, thậm chí hư cảnh cấp cầm kiếm người, cũng là nhao nhao chạy đến, dò xét toàn trường, bảo đảm sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dù sao, bởi vì trận này buổi hòa nhạc nguyên nhân đoàn tụ tại hiện trường xung quanh nhân số đã đạt tới hơn trăm vạn. Phương Viên mười cây số bên trong bị chặn lại chật như nêm tối. Lên Lục Luyện Tiêu trên điện thoại di động thu được một cái tin tức, là Lục Tiên Cơ gửi tới. Đối lại huyết mạch một đạo người tu luyện, không được có nửa điểm nhân tử, ca, ta đã cùng Tiểu Châu, Thái Huyền Thương nghị thỏa đáng, hai nước Lục địa Chân Tiên, Thánh giả, phản hương, sẽ thay chúng ta thủ vệ thiên Đạo kiếm Tông, thủ vệ Thiên Hải thị, mà ta, đem xuất linh thần châu đồng minh thành viên, thẳng hướng tinh thần châu, diệt tận huyết mạch một đạo võ giả, còn thiên địa một cái tươi sáng cả thôn. Trong tin tức tràn đầy nhiệt huyết sục sôi. Lục Luyện Tiêu cũng biết, đây là Lục Tiên Cơ phát cho tín hiệu của hắn. Tại cái này tin tức truyền đến hai mười mấy phút sau, Hứa Thế An đột nhiên từ bên ngoài xông vào, nhìn thấy trong chàng đám người cùng Lục Luyện Tiêu, bản năng liền muốn mở miệng. Có thể kiểm tra lo đến tin tức này to lớn ảnh hưởng, hắn vẫn là phất phất tay, nhường tất cả nhân viên công tác tối lui. Đợi đến bọn hắn rời đi, Hứa Thế An mới lấy một loại nặng nề ngự khí hấp tấp nói, "Tông chủ, Lục trưởng lão Lục Tiên cơ đi." Tân Hỏa Điện truyền đến tin tức, có lưu ý hắn thần cảnh trưởng lão cảm giác được khí tức của hắn đi xa, phương hướng là Tinh Thần Châu. Lục Luyện Tiêu động tác dừng một chút, rất nhanh, hắn bình tĩnh nói, Ta biết, truyền lệnh Thiên Đạo kiếm tông các đệ tử, làm tốt ngăn chặn yêu thánh, tôn giả xung kích chuẩn bị. Vâng. Hứa Thế An lên tiếng, đồng thời nói, người tông chủ kia, ngươi trận này buổi hòa nhạc, muốn hay không tạm thời trước hủy bỏ? Hủy bỏ? Nếu như hủy bỏ, người trong thiên hạ sẽ nhìn chúng ta như thế nào Thiên Đạo kiếm tông? Lục Luyện Tiêu nói, là thời điểm mượn nhờ trận chiến ngày hôm nay, nhường thiên hạ chỗ có người biết chúng ta Thiên Đạo kiếm tông thực lực chân chính thời điểm. Thế nhưng là, làm theo đi. Lục Luyện Tiêu nói, tiên cơ cùng tiểu châu, thái huyền người đạt thành trung nhận thức, mà lại, trước đây không lâu chúng ta đã từng cùng bọn hắn liên hợp. Cùng một chỗ đối kháng thần thánh giáo quốc cùng Nhật nguyện Tinh Liên Bang, vậy vậy, chúng ta có thể theo bọn hắn nơi đó thu hoạch được trợ giúp." Cửu Châu cùng Thái Huyền người. "Đúng." Lục luyện Tiêu nói, tiếp tục nói bổ sung, "Bất quá, lý do an toàn, ta sẽ để cho Triệu Tình Nhi dẫn người đem chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông hạch tâm gia thuộc, cùng thê tử của ta Nhiệm Thanh Thi, Nhi Tử Lục Thanh Bình, an bài đến U Minh Chi môn quận mộ tị nạn. An bài đến U Minh Chi môn quận mộ." Hứa thề An mặc dù cảm thấy hiện tại Thiên Đạo Kiếm Tông so U Minh Chi môn quận mộ càng an toàn, có thể thấy được hắn an bài như vậy, cũng không có hoài nghi. Có lẽ tông chủ cảm thấy Hồn Nguyên Tông cũng tốt, Thiên Đạo Kiếm Tông cũng được, nơi đó mới là rất an toàn địa phương đi. Hứa Thế An rất nhanh rời đi, cùng Cửu Châu, Thái Huyền người khẩn cấp hiệp thương đi. Mà Cửu Châu, Thái Huyền lục địa chân tiên, thánh ứng giả, hư cảnh nhóm cũng là hứa hẹn, nếu như Thái Dương Liên Minh yêu thánh, tôn ứng giả, thậm chí bán thần thực có can đảm đi vào hạ quốc tứ ngược, bọn hắn tuyệt đối trợng nghĩa xuất thủ, hộ vệ thiên hải con dân chu toàn. Cứ việc đạt được Thái Huyền, Cửu Châu lời hứa, nhưng một chút cảm ứng nhẹ cảm người vẫn trước tiên phát hiện, Thiên Hải thị khí phân trở nên khẩn trương lên. Thời gian tiến lên, rốt cục chính thức đến Lục luyện tiêu buổi hòa nhạc triệu khai thời khắc trận này buổi hòa nhạc áp dụng thời mở thức sân bãi, dung nạp người xem số lượng khoảng chừng mười mấy vạn. Cứ việc có thể mua được phiếu, trên cơ bản đều là các quốc gia đại nhân vật. Có thể những đại nhân vật này chiếm cứ số lượng tỷ lệ cuối cùng không cao, có thể có cái 2-3 vạn chính là cực hạn. Còn lại thì là lục luyện tiêu, hoặc là nói ca khúc tri âm tử trung fan. đã có tiền, lại có người phần cái chủng loại kia. Dưới loại tình huống này, khi lục luyện tiêu chính thức bước vào buổi hòa nhạc sân khấu lúc, toàn trường bộc phát ra một trận núi lở hải khiếu la lên. Nhất là cái kia nhiều người võ, trung khí 10 phần, la lên thanh âm cơ hồ muốn chấn vỡ vân tiêu. Thế mà. Thật có tinh thần cộng hưởng thuyết pháp này, lục luyện tiêu đứng trên sân khấu, cảm thụ được bản thân lực lượng tinh thần chấn động, trong thần sắc có chút ngoài ý muốn, có chút ngạc nhiên. Hắn xem lấy từ chúng sinh ngưng tụ mà ra, tràn ngập toàn bộ hội trường, thậm chí toàn bộ thiên hải thị trên không lực lượng tinh thần, một tiếng cảm khái, nghĩ không ra, tu thần thời đại, thật từ ta đánh bậy đánh bạ mà có thể mở ra. Đồng thời, theo vụ yêu, tiên, võ thời đại kết thúc, tiếp xuống, cũng đem chân chính nên đón thuộc về tu thần thời đại. Không chỉ là hắn, trong sân cái khác người tu luyện cũng là cảm giác nhạy cảm đến tràn ngập tại buổi hòa nhạc hiện trường cùng thiên hải thị trên không cái kia cổ đủ để gây nên tinh thần cộng hưởng lực lượng. đây chính là tinh thần cộng hưởng lực lượng a. cỡ nào to lớn cũng không thể tưởng tượng nổi. hơn trăm vạn nhân ý chí ngưng tụ thành một thể, hình thành tập thể ý chí, quả nhiên là đủ để đối cứng loại kia tinh thần đạt được thăng hoa có thể can thiệp vật chất lục địa chân tiên. luyện võ không bằng kha ai, từ nay về sau, thiên đạo kiếm tông thống trị thế giới đại thế không thể thay đổi. chúng ta duy nhất có thể làm chính là tại thiên đạo kiếm tông thống trị bên dưới, tuân theo quy tắc của bọn hắn, tận khả năng phát triển nghề giải trí ca hát nghệ lấy tại cái này đã đến tu thần thời đại bên trong chiếm được tiên cơ một chút trung đẳng quốc gia cao tầng cảm thụ được loại biến hóa này giờ khắc này vô luận bọn hắn có tin tưởng hay không bọn hắn cũng không thể không thừa nhận một sự thật thần đạo thời đại đã đến gần lúc này lục luyện tiêu đã đi tới chính giữa sân khấu thỏa thích hưởng thụ lấy tất cả mọi người hoan hô đợi đến hoan hô kéo dài gần một phút sau hắn mới chậm rãi mở miệng hôm nay là một cái đặc thù thời gian ánh mắt của hắn tại trong đám người nhìn trong đám người cửu châu cộng hòa quốc bày ở ngoài sáng tới hai đại lục địa chân tiên bốn vị thánh giả 12 vị hư cảnh thái huyền đế quốc Lý Thạch Thanh truyền tâm đầu, gại ạ chúa tể Hải Đông Thanh, Ngũ Minh chúa tể Đảm Tiên Sơn đồng dạng ở đây. Trừ cái đó ra, còn có một hệ liệt cái khác lục địa chân tiên cấp cường giả. Sói Đồ Đằng, Thiên Trượng Quốc hai đại lục địa chân tiên không nói, 12 đảo, cái khác châu lục địa chân tiên tới 6 cái. Đến nơi thánh giả, phản hư, càng là vô số kể. Toàn thế giới lục địa chân tiên, thánh giả, thiên nhân, không nói một nửa ở trên hội tụ ở trận này bồi hòa nhạc bên trong, ba bốn thành đều là có. Đồng dạng, hôm nay cũng là một cái chắc chắn ghi vào sử sách thời gian. Lục luyện Tiêu Thanh Âm trong hư không quân quẫn, cái này đặc thù thời gian ta sẽ lấy ta tự thân là kính, thỏa thích biểu hiện ra ca hát một đạo tất cả kỹ thuật, đồng thời cũng sẽ công bố, tu thần một đạo tất cả bí mật, để chúng ta dựa mắt mà đợi. Hán, nhường nguyên bản không có ý định nhường lục luyện tiêu ca hát tiếp tục tích lũy lực lượng trong lòng mọi người khé động, động tác không tự chủ được chậm lại. Tu thần một đạo tất cả bí mật, nghe một chút cũng là không sao, không vội như thế mấy giờ. Tại lục luyện tiêu bên này buổi hòa nhạc tổ chức lúc, một nhóm mười mấy thân ảnh đồng thời xuất hiện ở thiên hải thị bên ngoài. Một người cầm đầu, rõ ràng là thái dương liên minh minh chủ, bị dạ, mà ở bên cạnh hắn bản thần, có bốn cái, trong đó ba cái. Họ giả sơ, trộn dị, ca đông, đều là đứng bán thần chi cảnh định phong nhất nhân vật. Nếu nói nào bán thần có hy vọng nhất thông qua một trận thịnh đại huyết tế thành tựu nhân gian chân thần, không phải cái này mấy tôn bán thần không ai có thể hơn. Ngoại trừ cái này tam đại bán thần bên ngoài, còn lại một cái, Gabriel. Hắn từng tới Thiên Hải thị hướng lục luyện tiêu hiệu trùng đối Thiên Hải thị, Thiên đạo kiếm tông có chút quen thuộc, hắn đem phụ trách dẫn người chui vào Thiên đạo kiếm tông, bắt được lục luyện tiêu, lục tiên cơ thân thuộc lấy có được ngăn được lục luyện tiêu vị này vô thượng tiên vương, lục tiên cơ vị này nhân gian chân thần át chủ bài, lục tiên cơ thật cho là ta sẽ lưu tại Thái Dương Liên Minh chờ hắn đi giết hay sao? Ta sợ dĩ bằng lòng cái kia nhiều bản thân, chỉ là cần đủ nhiều người thay ta chia sẻ áp lực, nghe nhìn lẫn lộn thôi. Mị ra nhìn trước mắt tòa thành thị này, trầm giọng nói, chúng ta nhóm người thứ nhất phải chẳng đã đạt tới chỉ định vị trí. đã đến, bất quá số lượng không phải rất nhiều, tôn giả mười người, yêu thánh hai mươi người, mà lại không dám vào Thiên Hải Thị, Thiên Đạo Kiếm Tông đối Thiên Hải Thị phong tỏa quá nghiêm khắc. Gaborian tiến lên một bước, mặt khác, ta được đến một cái tin xấu, Lục Luyện Tiêu không biết là đã nhận ra cái gì, lại hoặc là xuất phát từ cẩn thận, cũng không đem người nhà của hắn thân thuộc can chi tại thiên đạo kiếm tông nơi trong yếu, mà lại chuyển rời đến cách thiên hải thị 180 cây số bên ngoài nguyên hồn nguyên tông U Minh Chi môn quật Mỏ. "Rời đi." Mỹ già những mày, bất quá ngay sau đó, trong mắt của hắn lại lần nữa phát ra một tia linh ý, U Minh Chi môn quật Mỏ liền U Minh Chi môn quật Mỏ. Thái Huyền những người kia đối lục luyện tiêu người nhà cực kỳ coi trọng, coi trọng trình độ cơ hồ xem những người kia là thay đổi càn khôn mấu chốt, có thể thấy được lục luyện tiêu hẳn là một cái cực kỳ bận tâm thân thuộc người. Bắt lấy người nhà của hắn thì có ích lợi gì? Có làm được cái gì? Chỉ cần chúng ta có thể đem người nhà của hắn nắm giữ trong tay bên trên, chúng ta hiểm ác cục diện đem lập tức thay đổi, chỉ ít có lá bài này tại chúng ta tại tinh thần châu trắng trận huyết tế, hắn cũng tuyệt không có dũng khí hành động thiếu suy nghĩ, mà chúng ta thì hoàn toàn có thể thừa dịp đoạn thời gian kia mở rộng đội ngũ, dùng chúng ta thủ hạ tuân giả yêu thánh, toàn bộ đạt tới bán thần cấp độ. Nếu như chúng ta một phương bán thần số lượng có thể đạt tới hơn trăm người, cho dù hắn là vô thượng tiên vương, có nhân gian chân thần, lại há có thể làm gì được bọn ta thái dương liên minh nửa phần? bị gia họ dạ sợ, dị... can đông mấy người hai mắt tỏa sáng, lục luyện tiêu trên tay còn có ngọc hồn Đăng. Nếu như có thể có ngọc hồn Đăng luyện chế ngọc hồn đan. Chúng ta thành tựu nhân gian chân thần hy vọng đem tăng lên mấy lần." Gaberzien nói, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này tiến về U Minh Chi môn quặng mộ." Mỹ Dạ cười lạnh một tiếng, "Thái Huyền người muốn bắt chúng ta xuống phòng, để chúng ta làm hấp dẫn hỏa lực phá hôi. Há lại chỉ có từng đó chúng ta có thể rút tuổi dưới đáy nổi." Tại Mỹ kéo cả đám người đến Thiên Hải thị bên ngoài đồng thời, một nhóm hơn 10 người cũng là đang lặng lẽ hướng U Minh Chi môn quặng mỏ phương hướng sờ soạn. Một người cầm đầu, chính là Tạo Thế Hội đệ nhị hội trưởng Cố Trường Thiên. "Chương 476, nhận tội." Lục Liên Tiêu, "Ngươi có thể nhận tội." Thạch Thanh Tuyền thanh âm tại buổi hòa nhạc trong hội trường không ngừng quanh quẩn, vang vọng tại tất cả mọi người trong hai. Thậm chí xuyên thấu qua hắn tự thân đối thiên địa chi lực lý giải, trận này lên án thanh âm lấy đặc thù tiếng rội chuyển khắp hơn phân nửa thiên hải thị. Lục Liên Tiêu, thậm chí tất cả mọi người trong hai, cơ hồ toàn bộ chỉ còn lại một cái tử. Ngươi có thể nhận tội. Ngươi có thể nhận tội. Ngươi có thể nhận tội. Mỗi một lần quanh quẩn, rơi vào cái kia nhiều bên trong tiểu quốc đại biểu trong hai, cũng phảng phất một vòng tự truy, hung hăng đập trái tim của bọn hắn. Dù là bọn hắn cả đám đều có phản hư thiên nhân cảnh tu vi, giờ khắc này vẫn có loại này bị ép thở không nổi thậm chí muốn ngạt thở cảm giác. Trời muốn sập, trời muốn sập. Ông trời của ta, Thái Huyền Đế quốc đây là muốn trực tiếp cùng thiên Đạo Kiếm Tông tuyên chiến a. Bọn hắn ở đâu ra dương khí? Không chỉ Thái Huyền Phe Đế quốc, Cửu Châu cùng 12 trong đảo tốt mấy hòn đảo lục địa chân tiên tựa hồ đã cùng bọn hắn liên hợp, cẩn thận cảm ứng, vượt qua 10 vị lục địa chân tiên đã hoàn thành tụ lực, sắp cho thiên Đạo Kiếm Tông lục tông chủ một kích chí mạng. Cái này rõ ràng là bọn hắn mưu đồ đã lâu, chuẩn bị ngay tại trận này buổi hòa nhạc nổi lên. Không cần người giải thích, trong chảng từng vị hư cảnh, thậm chí thần cảnh nhỏ đều đã xem tấu hết thảy. Lên án Thái Nguyên Đế quốc không có vĩ đại như vậy. Đây là thế giới chi tranh. Đây là Lam Tinh Bá chủ chi chiến. Liền như là trước đây không lâu Lục Luyện Tiêu nói, một ngày này chắc chắn ghi vào sử sách. Hôm nay qua đi, Lam Tinh đem lật ra toàn bộ chương mới, nên đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Còn gì nữa không? Lúc này, tại tất cả mọi người hoảng loạn ánh mắt, tâm tính bên dưới, Lục Luyện Tiêu mở miệng. Hắn thần sắc bình tĩnh, ung dung, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không đủ lấy dung chuyển tâm cảnh của hắn, cứ như vậy lấy một loại không gì sánh được giọng bình tĩnh nói, "Uyên, tiếp tục biên, ngoại trừ cái này 10 đầu, còn nước không?" Thạch Thanh Tuyển biết lục luyện tiêu bình tĩnh ung dung nội tình, nhưng hắn tin tưởng, rất nhanh, hắn liền sẽ không cười được. Quả nhiên, liên cung kế hoạch của bọn hắn đồng dạng. Một trận ẩn chứa phẫn nộ thét dài từ Lăng Vân Sơn mạch phương hướng quần quần truyền đến, chính là Thiên đạo kiếm tông vị thứ nhất Thánh giả Vương Đạo Đỉnh. Hắn, cũng là Trương Lệ, nhiệm Thanh Ti, Lục Thanh Bình những thứ này, Lục Luyện Tiêu trực hệ gia thuộc người bảo vệ. Theo trận này hét giận dữ truyền đến, đồng thời bộc phát, còn có một cố khác khí tức. Tạo Thế Hội hai hội trưởng Cố Trường Thiên khí tức. Dựa vào kế hoạch, Cố Trường Thiên sẽ ngăn chặn Vương Đạo Đỉnh, những người khác, tức Thái Huyền, Cửu Châu cùng bọn hắn hợp tác thế lực hơn 10 vị thánh giả hư cảnh đem trực tiếp giết vào U Minh Chi Môn trong hầm bò, đem Lục Luyện Tiêu tương lai thân mèo điểm triệt để trừ bỏ. Lục Luyện Tiêu, Thạch Thanh Tuyền xem đến kế hoạch thuận lợi thi triển, không sợ hai chút nào cùng Lục Luyện Tiêu đối chọi gây gắt. Chúng ta lời nói câu câu là thật, vô luận lạm sát, tham lam, ghen ghét, độc tài, mỗi một hạng chỉ trích cũng có lý có cứ. Ngươi cho rằng ngươi không nhận tội liền có thể chạy trốn được? Ta nhận tội. Lúc này, Lục Luyện Tiêu đột nhiên nói, hắn nhìn xem Thạch Thanh Tuyền, ung dung không đổi, ta thừa nhận, ta lạm sát, bởi vì tiếp xuống, ta xác thực muốn đại khai sát giới sẽ có đến trăm vạn mà tính người, vô luận là có hay không vô tội, bọn hắn đều sẽ trở thành trong tay của ta vong hồn. ngươi thừa nhận. Thạch Thanh Tuyền vui mừng. Lục luyện tiêu trận này buổi hòa nhạc thế nhưng là mặt hướng toàn thế giới, cứ việc toàn thế giới rất nhiều quốc gia điện lực cũng không có khôi phục, nhưng đã có không ít đỉnh tiêm thế lực có tín hiệu tiếp sóng năng lực. Lúc này Lục luyện tiêu thừa nhận bản thân với các, cứ như vậy, bọn hắn chẳng khác nào đứng ở đạo đức trí cao điểm, lúc trước hành động một chút tí vết cũng có thể đương nhiên nói thành phòng nửa chủ đáo. So với Thạch Thanh Tuyền, Thái Huyền Đế Quốc, Kiểu Châu Cộng Hòa Quốc đám người mừng rỡ, cái kia nhiều bên trong tiểu quốc gia hư cảnh, thánh giả thì lại như ngồi trong thảm, hận không thể lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi hiện trường. Lạm sát sẽ sát lục đến trăm vạn mà tính người, ngắm lại đều để đầu người ra tóc mà. Ta thừa nhận ta lạm sát, đồng thời ta còn thừa nhận ta độc tài. Ta xác thực dùng tiếng ca cùng với các thủ đoạn đối vô số người tiến hành tẩy não, cải biến suy nghĩ của bọn hắn. Ý nghĩ lục luyện tiêu nói tiếp, ngươi thừa nhận liền tốt. Thạch Thanh truyền trước tiên đại hống, đem cái này chịu tội ngồi vững. Lục luyện tiêu thản nhiên nói, ta đương nhiên thừa nhận, chính là tại trước đây không lâu, ta đã từng triệu tập một chút muốn đầu nhập ta thiên đạo kiếm tông người đến thiên hải đến cải biến suy nghĩ của bọn hắn, tỷ như Thiên Trượng Quốc Thiên Hoàng Vân Vô Tâm Thạch Thanh tuyển khẽ giật mình. Vân Vô Tâm, Thiên Trượng Quốc Vân Vô Tâm. Cái kia đáp ứng Cửu Châu Cộng Hòa Quốc, Thái Huyền Đế Quốc, dự định cùng bọn hắn liên thủ tụ lực, ám sát Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ Lục Luyện Tiêu Thiên Trượng Quốc Lục Địa Chân Tiên Vân Vô Tâm Sau một khắc, Thạch Thanh tuyển phảng phất nghĩ tới điều gì, đồng tử phim co lại. Không được, cơ hội tại hắn kinh hô đồng thời. Thiên Hải Thị bên ngoài, Nguyên Bản tụ lực, tựa hồ hẳn là nhắm chuẩn Lục Luyện Tiêu Lục Địa Tiên Vân Vô Tâm, đột nhiên quay người, vận chuyển cấm thuật, không chút kiêng kỵ bốc cháy lên hắn tinh khí thần. Tại loại này phảng phất ngọc thạch câu phần, tinh khí thần không để lại dư lực tiêu hao bên dưới. Phía sau hắn, tựa hồ xuất hiện một mảnh mênh mông vô ngần tiên quốc. Tiên quốc bên trong, một tôn thần cầm trong tay một thanh lóe ra đỏ lam, tím tam sắc hỏa diễm vô thượng thần kiếm, hướng ngay cách hắn gần đây một tôn lục địa chân tiên chém xuống một kiếm. Vị này đến từ 12 hai đạo lục địa chân tiên nguyên bản đem toàn bộ tinh lực tập trung ở lục luyện tiêu trên thân, một khi lục luyện tiêu chỗ sung yếu hướng U Minh Chi môn quạng mỏ cứu vớt người nhà của hắn, cái kia nhiều neo điểm, bọn hắn mười lớn lục địa chân tiên liền sẽ từng bước từng bước thay phiên xuất thủ chặn đường thân hình của hắn. Lúc này Vân Vô Tâm đột nhiên xuất thủ, dù là bản thân hắn cũng có được nhất định phòng bị, vẫn bị đánh cái xử trí không kịp đề phòng. Loé ra đỏ, lam, tím tam sắc hỏa diễm kiếm quang phóng phất một phát lang không nổ tung đạn hạt nhân, mang theo bọc lấy làm cho người không dám nhìn thẳng nhiệt độ cao cùng cường quang tại hắn tiên quốc bên trong bạo táng hắn ra, trong lúc nhất thời, mêng ngông quần, quần quần kinh khủng hủy diệt hồng lưu quần quần nổ tan, đem hai đại lục địa chân tiên thân hình hoàn toàn tổn phệ. Lại tỷ như, lang đồ đảng liên bang thiết long đàm. Lục luyện Tiêu Dung Dung không đội thanh âm còn tại quanh quần. Không. Thạch Thanh truyền hoàng sợ hét lớn một tiếng, mọi người cẩn thận người xung quanh. Không chờ hắn trận này hoảng sợ giống to tiểu tán, một phương hướng khác, vị này lang đổ đẳng liên bang vua phương bắc thực sự lục địa chân tiên cũng là đem cấm thuật kích phát đến cực hạn, điên cuồng gào thét, đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ làm một thể, hướng ngay bên cạnh lại một tôn lục địa chân tiên đánh tới, lại lại tỷ như nguyên thần thánh giáo nước đại kỵ sĩ trưởng, hiện thái dương liên minh phó minh chủ một trong, gabriel lục luyện tiêu tiếp tục nhàn nhạt kể rõ, như thường là thiên hải thị bên ngoài phát giác được hành tung của bọn hắn thế mà cũng bị bạo lộ ra thái dương liên minh chúng yêu thánh, các tôn giả từng cái chém giết đấm máu, có thể lúc này làm bọn hắn lanh tu gaberjian lại là phát ra một trận thống khổ, phẫn nộ gầm rú, La Thái Huyền cùng Cựu Châu, La Thái Huyền cùng Cựu Châu những người kia lừa gạt chúng ta, bọn hắn đã nói xong nhiệm vụ chúng ta chui vào Thiên Đạo Kiếm Tông, lại đem hành tung của chúng ta toàn bộ bại lộ cho Thiên Đạo Kiếm Tông người, dùng chúng ta biến thành Thiên Đạo Kiếm Tông địa sống. Tôn này thần mặt trời mị dã vì lôi kéo hắn, cố ý giúp cho hắn Thái Dương Liên Minh Phó Minh Chủ bảo tọa bán thần phẫn nộ hiệu triệu lấy, ta cả đời này rất căm hận chính là kẻ phản bội, Thái Huyền cùng Cựu Châu bán chúng ta, ta liều đến hôm nay hành động thất bại, tất cả mọi người chết tại Thiên Đạo Kiếm Tông cũng muốn nhửng cửu châu cùng thái huyền trả giá đắt, giết giết sạch cửu châu cùng thái huyền kẻ phản bội. giống to bên trong, hắn chủ động hướng cửu châu, thái huyền phản hư, thánh giả phát động công kích. còn lại mấy cái bên kia đang cùng thiên đạo kiếm tông hư cảnh kịch liệt giao chiến yêu thánh, tôn giả nghe được chính mình phó minh chủ trận này gọi, cũng là cấp tốc trở nên lòng đầy cảm vấn, hoàn toàn không có nửa điểm địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu rất nộ, giống giận, vô giết về phía cửu châu, thái huyền kẻ phản bội. lục tiêu, ngươi, thạch thanh tuyền mở to hai mắt, hô hấp cảm giác có chút ngưng trệ. kế hoạch của bọn hắn theo lý thuyết rất hoàn mỹ mới là, nhưng vì cái gì? Mới ngay từ đầu, thế mà liền lấy tốc độ cực nhanh thoát ly hắn nắm trong tay. Ta nói qua, các ngươi lên án, ta cũng nhận, ta độc tài, ta không chế người, ta thật khống chế mấy người." Lục Luyện Tiêu rộng rãi đáp lại. Loại này không có sợ hãi, lại làm cho Thạch Thanh Tuyển trực giác cảm giác một trận lạnh cả người. Đã Lục Luyện Tiêu sớm đã dùng không biết phương pháp tẩy não vân vô tâm, Thiết Long Đàm bực này cường giả đỉnh cao, cái kia bọn hắn tiêu trừ Lục Luyện Tiêu tương lai thân mèo điểm kế hoạch chẳng phải là. Tựa hồ là biết hắn đang suy nghĩ gì, Lục Luyện Tiêu lại lần nữa nói, đúng, rồi Có một việc quên nói cho các ngươi biết, đoạn thời gian gần nhất, bởi vì đại lượng trước vào dụng cụ đầu nhập, U Minh Chi môn quật mỏ ngoại vì không minh thạch đã bị đào hết, không khỏi tồn tại hai hoàng ẩm, chúng ta nguyên kế hoạch đập sập U Minh Chi môn quật mỏ, dùng đến nổ quật mỏ đồ vật. Hắc Thiết Vương Quốc Đế Thích Tiên, hoặc là nói Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang đối Hắc Thiết Liên Minh tỉnh bằng hữu cung cấp. U Minh Chi môn quật mỏ. Tạo Thế Hội An Kỳ, Lý Bình, Phương Càn, xuất Lĩnh lấy mười mấy vị các quốc gia hư cảnh, thánh giả, đang lấy cực nhanh tốc độ trong Triệu Bộ phóng đi. Cố Nhị Ca dẫn người tại ngoài động đã kéo lại Vương Đạo Đình, Triệu Tình Nhi bọn người, mà khắc Chúng ta ám tử cũng truyền tới tin tức, bọn hắn đem Trương Lệ, Nghiêm Thanh tì, Lục Thanh Bình bọn người giấu ở thứ 19 hào khu mỏ gặm. Chúng ta toàn lực đi đường, lục luyện tiêu vị này vô thượng tiên vương lúc nào cũng có thể giết tới, mang cho như chúng ta nguy cơ cảm ứng bên trong như vậy tai họa ngập đầu, chúng ta nhất định phải tại hắn đến trước, tìm tới cái này ba cái nhân vật mấu chốt. An Kỳ hô to, tại quặng mỏ bên trong xuyên thẳng qua tốc độ nhảy lên tới cực hạn. Một bên khác, hát Thiết Liên Minh thần mặt trời mỹ dạ cũng là mang theo họ trộn chờ từng tôn cường giả xông vào U Minh Chi môn trong hầm mỏ, toàn lực xuyên thẳng qua. Nhanh, nhanh, nhanh. Lục luyện tiêu lúc nào cũng có thể đánh tới. Mị dạ giao thế lớn, nhưng chỉ cần chúng ta trên tay cầm nhường lục luyện tiêu không dám hành động thiếu suy nghĩ át chủ bài, liền không ai có thể ngăn cản được chúng ta Thái Dương Liên Minh đối toàn bộ tinh thần Châu Huyết Tế, liền không có người ngăn cản được chúng ta Thái Dương Liên Minh của thời. Song Phương nhân mã tốc độ cao nhất phi nước đại, thẳng hướng U Minh Chi môn quặn bỏ chỗ sâu ám tử cung cấp vị trí. Nhưng mà chờ bọn hắn chân chính đến chỗ vị trí lúc, chờ đợi bọn hắn lại cũng không là có thể áp chế được lục luyện tiêu chí mạng bộ phận quan trọng, mà là đạn hạt nhân. Từng mai từng mai ngàn vạn tính bằng tấn đương lượng đạn hạt nhân, mà lại tất cả đạn hạt nhân cũng ở vào kích phát trạng thái. thấy cảnh này, tạo thế hội An Kỳ, Lý Bình, Phương Càn bọn người, Thái Dương Liên Minh Mị Dạ, họ giả sờ, trộn bọn người, không khỏi hoảng sợ mở to hai mắt. không, lui, lui, mau lui lại. cạm bẫy, đây là cạm bẫy, mau trốn. chúng ta trốn kế, không đợi bọn hắn tới kịp chạy ra U Minh Chi Môn quặng mỏ. Vô tận quang mang cùng địa diễm, trong nháy mắt đem U Minh Chi Môn quặng mỏ chiếu sáng. toàn bộ lăng vân sơn mạch, đất dung núi chuyển. chương 477 sát lục. ầm ầm, rung động dữ dội truyền khắp toàn bộ thiên hải. Toàn bộ Thiên Hải Phảng Phất đang trải qua một trận địa chấn, vô số nhà cao tầng không ngừng lắc lư, kính, đồ sứ đang chấn động bên trong vỡ nát, rơi xuống, dẫn phát không biết bao nhiêu người kinh hô. Một chút yếu tố điện từ thiết bị càng tại loại này rung động dữ dội hạ hư hao, điện quang bắn ra, dẫn tới hòa tai cuốn lên quần cuộn bụi mù. Bất quá, ở vào buổi hòa nhạc hiện trường, Thạch Thanh Tuyền bao quát trong tràng tất cả phản ứng tương đối nhanh người cũng có thể đoán được, trận này địa chấn cũng không phải thật sự là địa chấn, mà là vụ nổ hạt nhân. Ở vào U Minh Chi môn trong hầm mộ vụ nổ hạt nhân, Nhật Nguyệt Tinh liên bang năm đó vì thu hoạch được H thiết liên minh hữu nghị. Đồng dạng để chứng minh thành ý của bọn hắn, từng hướng hạt thiết liên minh bán mười mấy mai đạn hạt nhân, cuối cùng đương lượng tiếp cận 10000 tấn. Cứ việc điểm ấy đương lượng so với Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, Thần Thánh Giáo quốc, Thái Huyền Đế quốc, cựu Châu Cộng hòa quốc tới nói không tính là gì, có thể giờ phút này dẫn bạo. Cho dù là tại hơn 160 cây số bên ngoài U Minh Chi môn quần mỏ, cũng chính là sâu trong lòng đất dẫn bạo, thả ra năng lượng vẫn đủ để đem tất cả xâm nhập trong hầm mỏ yêu thánh, thư cảnh, tuôn giả, thánh giả, thậm chí ba thần trực tiếp hóa thành cho tàn, trốn cũng không, có địa phương trốn. Điểm này từ đây khắc thiên hải thị gặp mãnh liệt như thế chấn động liền có thể nhìn ra một hai người thế mà đem đạn hạt nhân tại bản thân quốc thổ bên trong dẫn bạo thạch thanh tuyển thất hồn lạc phách trực giác cảm giác toàn thân trên dưới một trận lạnh bước tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy thất bại bọn hắn tất cả mưu đồ toàn bộ thất bại nói một cách khác sau đó bọn hắn cần chính diện đối mặt lục luyện tiêu tôn này danh sưng vô thượng tiên vương kinh khủng tồn tại vừa nghĩ đến đây một loại trước nay chưa từng có lành ý bao phủ toàn thân hắn nhường hắn đại nào chống không tư duy cơ hồ đình trệ vận chuyển còn có cái gì chỉ trích tiếp tục ta cũng nhận Lục luyện tiêu thản nhiên nói. Hắn nói vừa xong, thiên hải thị ngoại vi cuối chân trời phát sinh kịch liệt thanh minh, tựa hồ có ít lấy vạn tính bằng tấn thuốc nổ bị đồng thời dẫn bạo, cung bạo khí lãng tràn ngập mấy chục cây số, dù cho là ở vào mấy chục cây số bên ngoài buổi hòa nhạc trận, cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt kình phong quất vào mặt. Đây là vân vô tâm, thiết long đàm hai vị bị tẩy não không chế lục địa chân tiên lấy tự sát thức tập kích, tăng thêm đánh lén, ngang nhiên diệt sát đi hai tôn lục địa chân tiên bạo phát đi ra năng lượng ba động. Mà lúc này đây, từng vị lục địa chân tiên hiển nhiên minh bạch kế hoạch bại lộ, không hẹn mà cùng lựa chọn đồng thời xuất thủ. Tiên hạ thủ vi cường xuất thủ thế giới tương lai phải trang trầm luân ở đây một lần bắt đại lục địa chân tiên đồng thời thất dài trực tiếp đem ấp đủ thật lâu hủy diệt một kích tập kích thanh ra lập tức từng tôn chấp trưởng lôi đỉnh cổ thần xé rách thiên khung cử kiếm liệt diễm đốt cháy kỳ lân băng phong thiên địa hà dương cũng giống như hoàng long cuộn cuộn giết tới gió lốc đủ loại cường đại phóng thích năng lượng so sánh tiểu đương lượng đạn hạt nhân công kích giống như cuộn phong bạo vũ của tới hủy diệt tính năng lượng đem thiên khung hoàn toàn che đợi sắp chết vùng đấy lục luyện tiêu trong miệng nói thân hình của hắn từ từ bước lên nổi lên không trung theo hắn truyền âm âm vực tăng lên tới 100 trăm dải Sa không dám nói, đường kính không đủ 100 cây số thiên hải thị, toàn bộ tại hắn lắng nghe phạm vi bên trong. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nghe được thành thị một bên khác con môi canh chấn động thanh âm. Bởi vậy, Cố Trường Tiên cũng tốt, Thạch Thanh Tuyển cũng được, bọn hắn tự cho là thiên ý vô phùng âm như kế hoạch, tại loại này không ngang nhau tin tức trên lệnh trước mặt, căn bản chính là không chỗ chết hơn. Các ngươi đã theo Cửu Châu Chân Tiên bản chép tay trên suy đoán ra, ta hiện tại thuộc về một chủng loại giống như hóa đạo trạng thái, vậy liền hẳn là minh bạch. Lục Luyện Tiêu thân hình lên cao không ngừng, nhìn xem từ thiên hải thị bên ngoài sôi mãnh liệt cuốn tới đủ loại khủng bố công kích, thần sắc bình tĩnh có thể hắn, lại ẩn chứa chấn động sức mạnh của tâm linh, ta chính là thiên. hắn đưa tay, một vòng vô hình gợn sóng từ hắn trên người nhột nhạo lên, phản phát một loại đặc thu đợt, liên tục không ngừng tiêu tán hướng bốn phương tản hướng, không ngừng đánh thẳng vào cái kia mỗi một đạo, cũng tương đương với tiểu đương lượng đạn hạt nhân công kích hủy diệt tính công kích. tại những thứ này gợn sóng trùng kích vào, chấp trưởng lôi đỉnh cổ thần thân hình dần dần ảm đạo, sẽ rách thiên không cử kiếm khe hở trải rộng, toàn thân liệt diễm kỳ lân hỏa diễm dập tắt, băng phong thiên địa hàn xương càng là suy yếu là mưa lạnh, giống như là thiên long gió lốc thì là hạ xuống cuốn phong đợi đến những thứ này, lực lượng hủy diệt lan tràn đến lục luyện tiêu trước người mấy cây số lúc, hắn vội ra tay phải mạnh mẽ nắm tay. Ta, chính là thiên đạo. ầm ầm, lôi đỉnh cổ thân gần nhẹ, nổ tan thành chói lọi địa quang. che kín khe hở cự kiếm càng là tê minh bên trong nước toát ra, hóa thành mạnh vụn. liệt diễm ảm đạm kỳ lân càng là phát ra thống khổ gào thét, trực tiếp bị theo giữa thiên địa xóa đi. ma han dương, gió lốc cũng là đồng dạng bị lăng không đánh tan, đánh tan, tan biến tại mấy cây số bên ngoài giữa thiên địa. một vòng này tập kích, ngoại trừ thanh thế to lớn, nhìn qua dọa người đáng sợ bên ngoài, hoàn toàn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dùng thiên địa lực lượng đi đối kháng thiên đạo, ai cho các người dũng khí? Lục luyện tiêu một tiếng quát chói tai, ầm ầm, thiên địa biến sắc. cuối chân trời, nhiều vô số kể, không nhìn thấy bờ hắc sắc tầng mây quần cuộn mà tới. Thiên tượng biến hóa, phản phất một hơi ra tốc mấy trăm lần, mấy ngàn lần, nặng nghề hắc vân trong chốc lát đem tất cả mọi người tầm mắt hoàn toàn tràn ngập. 100 cây số, 300 cây số, 1000 cây số, vẫn là tràn ngập toàn bộ Lam Tinh. Không có có người biết cái này phiến hắc vân bao trùm diện tích đến tụt cùng đạt tới trình độ nào. Bọn hắn chỉ biết là, cái này thiên địa, đều tại cái này phiến hắc vân bao phủ phía dưới. Thiên địa tối như đêm tối, mây đen cuồn cuộn liền phảng phất một đạo to lớn đến không có cuối đen tưởng, bao trùm tại thiên khung phía trên, tản ra phảng phất tận thế khí tức khủng bố. Mà tại loại này kinh khủng cảnh tượng bên dưới, tần mây cùng tần mây kịch liệt ma sát, tất nhiên là dẫn phát trước nay chưa từng có phóng điện hiện tượng. Đại diện tích, công suất lớn, lớn tần suất phóng điện, trực tiếp tại trong mây đen hình thành dọa người tâm hồn siêu cự hình sấm chớp mưa bão. Tại cái này phiến đen như mực sắc trời bên dưới, tại vô số sấm chớp mưa bão tứ ngược chiếu dọi xuống, trôi nổi tại trong hư không lục luyện tiêu theo lý thuyết không gì sánh được nhỏ bé. Nhưng trên thực tế, tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong, giờ khác này hắn lại phản phất một tôn chấp trưởng thiên địa vô thượng ma thần, toàn bộ thiên địa lực lượng tụi hồ cũng ở trước mặt của hắn thần phục. tinh thần ý chí ngay tại vì hắn đem ra sử dụng, vạn vật chúng sinh, phủ phục trước người như xô như cầu, cái này là bực nào đại khủng bố, vừa mới hiển hóa ra liệt diễm kỳ lân hoa kỳ lân trận cho mắt nhìn xem cái này phiến bao phủ chân trời, không biết vài trăm dặm, mấy ngàn dặm tận thế hắc vân trong miệng vô ý thức tự lẩm bẩm, vô thượng tiên vương, đây chính là vô thượng tiên vương lực lượng, chúng ta hẳn làm liêu toàn cùng loại lực lượng này đối kháng. Trong bóng tối đã tìm đến tiên hải thị triệu chấn quốc thất hồn lạc phách, trong mắt tràn đầy không có lực lượng cùng tuyệt vọng. Thế gian, tại sao lại có bực này kinh khủng tồn tại? Còn lại mấy vị lục địa chân tiên đứng cái này phiến tựa hồ đã tràn ngập toàn bộ lam tinh tận thế hắc vân trước mặt, thật sâu cảm thấy bản thân là bực nào nhỏ bé. Nhỏ bé tựa như một đám không biết trời cao đất rộng, không hiểu đại hải khoát phụ du, tự cho là đúng như toàn cùng nhật nguyện tinh thần so sánh vĩ đại. Kinh hải thật lâu, rốt cục có lục địa chân tiên theo trước mắt đủ để cho bọn hắn tư duy ngưng trệ tràn cảnh bên trong phản ứng lại. trốn mau trốn. Bực này lực lượng, tuyệt không phải chúng ta có khả năng đối kháng. Trốn, trốn càng xa càng tốt, sau đó tự phế tu vi, rơi xuống tần cảnh, Mai danh ẩn tích, vĩnh viễn không bước vào đồng rượu thần châu nửa bước. Những thứ này lục địa chân tiên hốt hoảng sợ hãi kêu lấy, lấy tốc độ nhanh nhất trốn hướng bốn phương tám hướng. Trốn, trốn được rồi sao? Lục luyện tiêu tay phải lập tức, vô tận lôi quang từ nồng đậm đến không nhìn thấy cuối hắc vân bên trong rơi xuống phía dưới. Những thứ này lôi điện một nháy mắt thả ra năng lượng, cơ hồ tương đương với một tòa trạm thủy điện một năm tròn phát điện lượng. Lúc này, những thứ này lôi đỉnh chi lực bị Lục luyện tiêu tùy tiện ngưng tụ, hóa thành từng mai từng mai to lớn nuôi cầu, thẳng hướng cái kia nhiều lục địa chân tiên hoành kích mà đi. Lật trời. Đây là thiên đạo tức giận, hạ xuống diệt thế là trời. Tại lệch trời mênh mông vĩ lực trước mặt, mạnh như lục địa chân tiên, giờ khắc này cũng chỉ là tương đương với cường tráng một chút sâu kiến, tiêu thảm, bị từng cái vành sát. Cửu Châu ba vị lục địa chân tiên đồng dạng tại bực này, lôi cầu không ngừng oanh kích hạ mạng sống như treo trên sợi tóc. Cứ việc bọn hắn tập hợp một chỗ, có thể lại không chút nào không đến nửa điểm cảm giác an toàn, theo bọn hắn lực lượng trong cơ thể không ngừng tiêu hao, ngược lại tràn đầy không có lực lượng cùng tuyệt vọng. Thiên, thiên đạo. Hoa Kỳ lần rốt cục hao hết tự thân cuối cùng một điểm lực lượng, không có lực lượng vung xuống tất cả phản kháng, trực diện lôi quang mà phàm nhân vọng tưởng người tiên ý vị này tân tấn lục địa chân tiên tinh thần đã sụp đổ ha ha ha lục luyện tiêu chính là thiên đạo làm trái thiên đạo người tất thụ thiên tru ầm ầm vị này lục địa chân tiên theo sát Hoa kỳ lần theo gót sau đó ai lúc vậy vậy triệu chấn quốc thở dài một tiếng thân hình cũng là triệt để tiêu vong tại ước vạn lôi quang bên trong bát đại lục địa chân tiên đối mặt lục luyện tiêu tôn này trước nay chưa từng có cường đại vô thượng tiên vương bát đại lục địa chân tiên hẳn là bị trở tay sát loại này bày ra gần như sức tưởng tượng trần nhà cường đại kinh hãi tất cả mọi người Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thạch Thanh Tuyền cảm giác tâm tình của mình có chút xụ đổ. Không chỉ hắn, liền liền U Minh Chi môn quặm mò bên ngoài, đang điên cùng muốn phóng tới U Minh Chi môn quặm mò, Ưu An Kỳ, Lý Minh, Phương Càn đám người Cố Trường Thiên cũng ngừng lại, hắn xem đến khu này bao phủ toàn bộ Thiên Hải thị, thậm chí khả năng toàn bộ hạ quốc khủng bố hất vân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhất là làm hắn cảm ứng được Bát Đại Lục Địa Chân Tiên, bị Lục Luyện Tiêu Tôn này vô thượng Tiên Vương lấy thế tối khô lạp hủ đánh bại tràng cảnh về sau, trên mặt càng là tràn đầy không cam lòng cùng thống khổ. Không, không, không phải như vậy. Kết quả không phải như vậy, cái thế giới này đến cùng làm sao vậy? chúng ta tạo thế hội mới là cái thế giới này duy nhất cứu rồi à? Hưu, phía sau hắn, Vương Đạo Đỉnh, Triệu Tình Nhi theo sát mà tới, phá hư sư tôn ta thật vất và tạo nên cùng bình ổn định. các ngươi đều đáng chết. mặt đất mạnh nhất buổi hòa nhạc hội trường. Thạch Thanh Tuyền, Lục Luyện Tiêu thân hình vẫn trôi nổi tại hư không. thanh âm của hắn quanh quẩn, cái này chính là các ngươi toàn bộ kế hoạch. một trận không có ứng đối thực lực, chỉ có nói bừa buồn cười lên án. Thạch Thanh tuyển há hốc mồm, muốn nói cái gì, có thể giờ khắc này, một chữ cũng nói không nên lời. Ta liền xem như đối với các ngươi lên án toàn bộ thừa nhận, các ngươi, Lục luyện tiêu thanh âm tại giữa thiên địa quấn quẩn, lại có thể làm gì được ta? Ầm ầm, lôi quang nổ tan, chiếu sáng hắn đạm mạc gương mặt, một màn này. Đối Cố Trường Thiên, đối Thạch Thanh Tuyền mà nói, nếu như ác ngộng. Chương 478, quốc vận. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trang ngập toàn bộ thiên hải thị trên không nặng nghễ tầng mây, phản phất bị một vệt kim quang xé rách. Kim quang bên trong, số lượng hàng trăm ngàn, trăm vạn mà tính, thậm chí mấy trăm vạn hơn ngàn vạn khổng lồ quân đội chính như cùng một nói trước nay chưa từng có dòng lũ sát thép, đang quần quận hướng về phía trước cũng mọi người đồng tâm hiệp lực trên dưới một lòng cố này hội tụ mà thành lực lượng tạo thành cái này phiến kim quang mang theo bọc lấy kim qua thiết mã khí tức tại một cỗ cường đại ý chí dẫn đạo bên dưới sinh sinh đem nặng nghề tầng mây xé rách chiếu rọi đến mặt đất mạnh nhất buổi hỏa nhạc bên trên đây là đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường thạch thanh tuyền chấn động ngay sau đó hắn phảng phất nghĩ tới điều gì như chút được gánh nặng thở dài một hơi cuối cùng là Liên Liên Lâm vào đối tạo thế hội thành viên khác bỏ mình trong thống khổ cố trưởng tiên cũng là đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tái hiện hiện ra chờ mong. Lục Liên Tiêu, một cái hồng trung đại lư thanh âm vang vọng thiên địa, quen quần tại tất cả mọi người trong đầu. Đồng thời, trận kia ẩn chứa kim qua thiết mã bắn ra đến bởi hòa nhạc hội trường kim quang bên trong, phảng phất xuất hiện một thân ảnh, cẩn thận phân biệt đó có thể thấy được, đạo thân ảnh này, thần vô tiên. Rõ ràng là Thái Huyền Đế chủ, vị kia tại Lục Luyện Tiêu chưa từng hiện thế lúc, có hy vọng nhất cạnh tranh thiên hạ đệ nhất nhân, cũng sớm tại vài thập niên trước đã là Lục Địa Chân Tiên đỉnh phong thần vô tiên. Thái Huyền Đế chủ, cư lại vào lúc này hiện thân, Hắn sẽ không phải là đi cầu. Nhận ra tần Vô Tiên về sau, trong sân phản hư nhóm đồng thời giật mình. Có thể ngay sau đó, nhìn thấy hắn xe rách tầng 17 bảy ra mênh mông thủ đoạn, lại là chợt tỉnh nộ tới. Không đúng. Hắn khả năng hiện giờ, khó nói. Thần Vô Tiên đột phá đến chú thế chân tiên chi cảnh, hắn thành chứng đạo chân tiên. Ông trời của ta, khó trách Thái Huyền Đế quốc dám cùng Thiên Đạo Kiếm Tông phiêu chiến, chân tướng lại là bởi vì bọn hắn có tần Vô Tiên tôn này chứng đạo chân tiên tồn tại. Chứng đạo chân tiên. Thần Vô Tiên, thế mà thành chứng đạo chân tiên. Đông Diệu Thần Châu 500 năm đến vị thứ nhất đột phá đến chân tiên chi cảnh nhân vật tuyệt thế. So với những người khác rung động, cựu Châu Cộng Hòa Quốc đảm nhiệm tiên hiệp chờ đang không ngừng cùng yêu thánh, tôn giả chém giết thánh giả, hư cảnh nhóm sát thực liền nghĩ tới điều gì? Tân vô Tiên đã thành chứng đạo chân tiên, tại sao sớm không muốn hiện thân? Không chỉ không có hiện thân, bọn hắn thậm chí cũng không có đem tin tức này cáo chi chúng ta cựu Châu Cộng Hòa Quốc. Thái Huyền, bọn hắn mục đích thực sự là muốn cho chúng ta Thái Dương Liên Minh, cùng Thiên Đạo Kiếm Tông liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó lại nhường Thái Huyền Đế chủ tôn này chứng đạo chân tiên hành không xuất thế, ngươi ông đã lợi. Một lần thống nhất thế giới. Dũng Tâm Hiểm Ác. Dũng Tâm biết bao hiểm ác. Thái Huyền Đế Quốc cho tới bây giờ liền không có đem Cựu Châu coi như chân chính Minh Hiếu. Bất quá nói về Cựu Châu Cộng Hòa Quốc sẽ sàng khoái như vậy bằng lòng Thái Huyền Đế Quốc cùng bọn hắn đồng loạt ra tay đối phó Thiên Đạo Kiếm Tông cũng là bởi vì Cựu Châu Cộng Hòa quốc tại tu thần một đạo trên lấy được rõ rệt thành tiệu. Bọn hắn thiên sinh có chiếm hữu nhân khẩu ưu thế, mà tu thần một đạo trọng yếu nhất chính là nhân khẩu. Chỉ cần đem Thiên Đạo Kiếm Tông cái này tu thần một đạo phát nguyên người bốc chết, Cựu Châu Cộng Hòa quốc dựa vào nhân khẩu mang tới tiện lợi tương lai tuyệt đối có thể siêu việt Thái Huyền, thu hoạch được mạnh hơn Thái Huyền quốc lực cùng kinh tế năng lực. Nhưng bây giờ Cựu Châu Tam Đại Lục địa chân tiên vẫn lạc. Thái Huyền Đế chủ lại lấy chứng đạo chân tiên thân phận hoành không xuất thế, Vũ Châu tại trận này thế giới bá chủ chi tranh đánh cờ bên trong. Bị loại. Lục Lửa Tiêu đến, đánh với ta một trận. Tần Vô Tiên người khoác kim quang, mênh mông bàng bạc lực lượng sẽ rách tầng mây, bắn ra đến phiến khu vực này, truyền lại mà đến thanh âm càng là tại toàn bộ thiên hải thị trên không vang vọng, nhường thế nhân biết, chúng ta ai mới thật sự là đương thời đệ nhất. Theo hắn lại nói xong, tựa hồ là năng lượng hao hết, lại tựa hồ là hắc vân tràn ngập. Kim quang dần dần tiêu tán, thân Vô Tiên thân hình cũng lạ biến mất. Nhưng, hắn hoành không xuất thế hiện hóa kim thân mang tới rung động lại làm cho trong chàng đám người thật lâu không cách nào lời nói một thế này kế lục luyện tiêu lục tiên cơ về sau thế mà lại xuất hiện vị thứ ba cường giả vô địch lục luyện tiêu nhìn xem theo hắc vân khét lại dần dần tiêu tán kim quang thật lâu trong miệng thốt ra một cái từ chúng sinh ý chí chúng sinh ý chí trên người tần vô tiên hắn thế mà cảm nhận được một cỗ chúng sinh ý chí lực lượng tương lai thân hắn không chỉ đạt được chúng sinh ý chí tán thành còn dung nhập vào tinh thần ý chí bên trong nguyên nhân chính là như thế hắn nói chính mình là thiên đạo tuyệt không phải một câu nói xuông bất quá hắn chúng sinh ý chí cũng tốt tinh thần ý chí cũng được đều dựa vào thần bí tinh thể mà đến, mà không phải hắn tự thân chậm rãi tu luyện. Mà bây giờ, một vị chính thức có được chúng sinh ý chí người, liền đứng ở trước mặt hắn. Hắn có thể rõ ràng xem đến, tân vô tiên và đến trăm vạn, ngàn vạn mà tính quân sĩ, con dân ý chí hòa làm một thể, trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Chính là bởi vì loại lực lượng này tồn tại, mới dùng hắn giờ phút này rõ ràng người mới vừa vặn bước vào hạ quốc biên cảnh, cách thiên hải thị có tới hơn 600 cây số, có thể vẫn có thể đem bản thân thân ảnh, ý chí truyền lại đến thiên hải thị trên không cũng sẽ rách hắn dẫn dắt mà đến, ba phủ thiên hải thị trên không hát vân, hiện hóa tại tất cả mọi người trước mặt. Bằng vào lực lượng của mình có thể ngưng tụ ra chúng sinh ý chí. Thái Huyền Đế chủ, ngược lại tính được một nhân vật, khó trách Cố trưởng Thiên những người kia sẽ đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ, thể chất cũng đi theo, liền liền tiên cơ. Cũng bị bọn hắn thuyết phục cho rằng thiên đạo kiếm tông hẳn là muốn liên hợp tạo thế hội làm cho thế giới khôi phục trật tự. Lục Luyện Tiêu nói một mình. Thiên không phía trên, đen như mực quần quần tầng mây dần dần tiêu tán, tùy ý trang ngập, gào điện quang cũng là thoáng lắng lại. Loại kia mưa gió sắp đến khí tức tựa hồ thoáng bình phục một chút. Nhưng Ánh mắt mọi người vẫn tập trung trên người Lục luyện tiêu. Bọn hắn rất rõ ràng, trận này thế chiến cũng không kết thúc. Tân vô tiên chứng đạo trận tiên trở thành lại một tôn đương thời vô địch cấp cường giả, đồng thời trực tiếp bắn ra hơn 600 cây số lộ trình, hướng Lục luyện tiêu vị này đương thời đệ nhất nhân tiêu chiến. Hai người trận chiến tranh này, trận này vô thượng tiên vương cùng chứng đạo chân tiên ở giữa đại chiến, mới thật sự là có thể quyết định thế giới tương lai một trận chiến. Lục luyện tiêu thắng, từ nay về sau, lam tinh thượng tướng không còn lực lượng có thể ngăn cản được thiên đạo kiếm tông nhất thống thế giới bộ pháp. Tân vô tiên thắng có thể đánh bại lục luyện tiêu tôn này, đương thời đệ nhất nhân thái huyền đế chủ, càng sẽ thành làm tinh trên trước nay chưa từng có vua không ai, thưởng ước vạn người kính ngưỡng. lục luyện tiêu, ngươi có dũng khí ứng trên sao? thạch thanh tuyền phân chân lấy tinh thần, hắn nhìn thẳng thiên khung trên lục luyện tiêu, gàn tương chữ, vẫn là nói, ngươi đem trở ngươi đệ đệ lục tiên cơ trở về, hợp nhất tôn nhân gian chân thần lực lượng lấy cỡ nào đi thiếu, không cần cái ta. lục luyện tiêu bình tĩnh nói, tần vô tiên có dũng khí khiêu chiến ta, hắn vị này chứng đạo chân tiên, sợ sợ không chỉ tại tu tiên trên chứng đạo đơn giản như vậy, tu thần một đạo bên trên, hắn cũng là mở ra một cái trước nay chưa từng có con đường, một cái. Cổ nhân nhóm nghĩ trăm phương ngàn kế, mong mà không được, có thể so sánh tiên đạo chân tiên con đường. Thạch Thanh Tuyền đồng tử có chút co rụt lại. Lục Luyện Tiêu thế mà, là nửa tháng trước, bọn hắn đế chủ Tần Vô Tiên liền đột phá đến chứng đạo chân tiên chi cảnh, đồng thời xưng hắn chân tiên không giống, so trong lịch sử bất luận cái gì một tôn chân tiên đều cường đại hơn. Loại này cường đại phải cùng tu thần một đạo có quan hệ. Cũng chính bởi vì điểm này, Thạch Thanh Tuyền bọn người có được lòng tin tuyệt đối, cho rằng có thể nhường đương thời đệ nhất nhân danh hào đội chủ, có thể Lục Luyện Tiêu. Thế mà một cái nhìn ra, Tần Vô Tiên đem lực lượng của mình cùng toàn bộ Thái Huyền Đế Quốc tất cả quân sĩ, con dân trói chặt trên dưới một lòng, Nương Quốc vận mà thành đại đạo, đổi thành những người khác, dù cho là một tôn chân chính chứng đạo chân tiên, bắt hắn cũng đem bất lực, hắn sắp mở tích một cái trước nay chưa từng có thời đại, trở thành từ xưa đến nay vị thứ nhất chân chính nhân hoàng. Lục luyện tiêu thanh âm quanh quẩn, mà thân hình của hắn thì là tiếp tục hướng phía thiên không kéo lên, nhưng hắn ngàn không nên, vạn không nên, không phải nghịch thiên mà đi, hoặc là nói ầm ầm chính sóng độ tan làm trái ta, lục luyện tiêu ý thức bắt đầu không ngừng hướng phía lam tinh thẩm đấu. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh dung nhập tinh thần ý chí bên trong. Đồng thời, hắn toàn lực gia tốc, thân hình phản phất một đạo lưu quang, xuyên thủng đại khí, thẳng hướng thiên không phía trên bay đi. Thân hình cùng đại khí ma sát, trung quanh hắn bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Có thể ngọn lửa này lại không đả thương được hắn mảy may, hắn trực tiếp xuyên thấu đại khí tầng đối lưu, tầng binh lưu, xuyên thấu tầng địa ly, đi tới không gian vũ trụ. Cả người hắn trôi nổi tại mênh mông vô ngần trong hư không, Cao Lâm hạ quan sát lấy toàn bộ Lam Tinh, cùng vệ tinh cùng quỹ. Mà ánh mắt của hắn cũng là như là vệ tinh, xuyên đại khí, trực tiếp rơi xuống hạ quốc cùng Thái Huyền Đế quốc biên cảnh. Nơi đó đến trăm vạn mà tính thái huyền đế quốc quân đội diễn dịch dòng lũ sắt thép đang quần cuộn hướng về phía trước không ngừng hướng hạ quốc dũng mãnh lao tới mà tại chi này cực lớn đến lực lượng quân sự có thể xưng hiện tại toàn cầu đệ nhất bộ đội cơ giới phía trước nhất một thân ảnh lơ lửng chính là thái huyền đế chủ chứng đạo chân tiên cũng tại tu thần trên đi ra hắn hoàn toàn mới con đường tần vô tiên tại lục luyện tiêu ánh mắt rơi xuống tần vô tiên trên thân lúc tần vô tiên tựa hồ lòng có cảm giác đột nhiên ngẩng đầu chúng sinh ý chí Ngưng tụ quốc vận trên dưới một lòng lục luyện tiêu bình tĩnh nói vậy ta ban thưởng ngươi giữ quốc đồng hưu ầm ầm chấn động Toàn bộ Lam Tinh, tựa hồ cũng phát sinh chấn động nhẹ nhẹ, đại khái chính là toàn thế giới phạm vi cấp 3 cấp 4 địa chấn. Tựa hồ toàn bộ đường kính 3 vạn cây số quái vật khổng lồ phát sinh một ít không muốn người biết biến hóa. Mà tại loại này toàn thế giới chấn động phát ra lúc, Lam Tinh đồng bộ quy đạo. Một khỏa trực tiếp khoảng chừng 300 cây số tiểu hành tinh rung động, phản phất bị một cái vô hình cự thủ siết sao bóp chặt, năm kéo, thời gian dần trôi qua. Cải biến phương hướng, lực hút. Đây là Lam Tinh lực hút. Tại trận này lực hút dị thường nâng đỡ bên dưới, cái này khoảng 300 cây số đường kính tiểu hành tinh chết đi quỹ đạo, hướng phía Lam Tinh rơi xuống mà đi. Nếu như lúc này toàn thế giới không có trải qua điện lực lớn tê liệt, tất cả ngành, bao quát địa ngoại quan chắc ngành cũng tại toàn bộ công suất vận chuyển lời nói, chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu khoa học tuyệt đối có thể trước tiên đánh giá ra, cái này khỏa thoát ly hắn nguyên bản quỹ đạo, rơi hướng Lam Tinh tiểu hành tinh. Mục tiêu rõ ràng là Thái Huyền Đế quốc. Chương 479, Sa băng. Sa băng. Đường kính 300 cây số tiểu hành tinh tại Lam Tinh lực hút nâng đỡ bên dưới, thẳng hướng Thái Huyền Đế quốc cảnh nội rơi xuống mà đi. To lớn tinh thể tiến nhập Lam Tinh tầng khí quyển. Cùng tân khí quyển kịch liệt ma sát làm cho cái này khỏa tiểu hành tinh phóng xuất ra trước nay chưa từng có hỏa diễm cùng qua mang loại này qua mang hỏa diễm mãnh liệt đến dù cho là ở vào hạ quốc cảnh nội dân chúng cũng có thể thấy rất rõ ràng cái kia đó là cái gì tất cả mọi người mở to con mắt trong mắt tràn đầy khó có thể tin thiên thạch thiên thạch là thiên thạch loại cực lớn thiên thạch thiên văn quan chắc chẳng đâu vì cái gì không có nửa điểm tin tức sớm chuyển đến là trúc dung vẫn quanh lam tinh vi hành cùng quỹ tiểu hành tinh trúc dung chúc dung nguyên bản tại chúng ta lam tinh cùng quỹ vận hành có thể tại trước đây không lâu Đột nhiên bị một loại đến từ Lam Tinh nội bộ lực lượng quá nhiễu, cải biến phương hướng, thẳng hướng chúng ta Lam Tinh rơi tới. Cứ việc bởi vì cự ly nguyên nhân, hắn ban đầu tốc độ không nhanh, cuối cùng tốc độ cũng sẽ không vượt qua 20 km mỗi giây, nhưng nó quá to lớn, dù là trải qua tầng khí quyển tiêu đốt, cuối cùng đường kính vẫn sẽ vượt qua 100 cây số. 100 cây số, mười mấy cây số mỗi giây tốc độ. Hết lần này tới lần khác giờ phút này toàn thế giới hơn chín thành tên lửa xuyên lục địa toàn bộ ngừng. Không chết cũng vô dụng, không còn cái rồi. Lúc này dạng này một quả tiểu hành tinh rơi xuống phía dưới, va chạm lúc có khả năng bạo phát đi ra huy năng đem phá hủy toàn bộ Lam tinh vòng sinh thái. Bất quá rất nhanh, một số người đã theo phần này thông tin bên trong bắt được cái gì? Cái này khỏa tiểu hành tinh là tại trước đây không lâu đột nhiên bị một loại đến từ Lam tinh nội bộ lực lượng quấy nhiễu cải biến phương hướng. Trước đây không lâu, Lam tinh nội bộ lực lượng lại liên tưởng đến trước đây không lâu thiên đạo kiếm tông tông chủ, đương thời đệ nhất cường giả, vô thượng tiên vương Lục luyện tiêu đột nhiên đằng không mà lên, bay về phía vũ trụ cử động. Chân tướng vô cùng sống động. Là Lục tông chủ, là Lục tông chủ. Cái này khỏa tiểu hành tinh là Lục tông chủ theo ngoài không gian bắt được mà đến một vị đến từ sích Huyền Thần Châu thánh giả tiêu to. Làm sao có thể? Bay về phía vũ trụ, bắt được tiểu hành tinh, lấy tiểu hành tinh va chạm mục tiêu. Thạch Thanh tuyền dưới chân mềm nhũn, một cái ngồi trên mặt đất, hắn đã kinh hãi đến không cách nào đứng thẳng. Đây là nhân loại có khả năng có lực lượng. Đây là nhân loại có khả năng đạt tới trình độ. Ở xa U Minh Chi môn quầng mỏ bên ngoài, Cố Trường Thiên trong mắt cũng là tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin. Dù là hắn đối diện phụ trách chặn đường hắn vương đạo đỉnh cũng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Hắn trải qua vũ trụ rất rõ ràng biết muốn ở trong vũ trụ nâng đỡ hạ đáng sợ như vậy một khỏa tiểu hành tinh đánh tới hướng mặt đất cần có lực lượng đến đạt tới trình độ nào sư tôn đây chính là chúng ta sư tôn sư tôn cường đại các ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng triệu tình nhi trong mắt thì là có chút của nhiệt tựa hồ hắn sư tôn lục luyện tiêu vô luận làm ra cử động gì dưới cái nhìn của nàng đều là đương nhiên cố trường thiên phản ứng rất nhanh một khỏa 300 cây số đường kính tiểu hành tinh dù là có tầng khí quyển thiếu đốt cuối cùng hắn va chạm đại địa có khả năng bạo phát đi ra năng lượng vẫn xa xa áp đảo chiến tranh hạt nhân phía trên diệt thế diệt thế Lục luyện tiêu, hắn phải gì thế? Cố Trường Thiên mở to hai mắt, hắn muốn hủy diệt thế giới. Thiên Hải thị buổi hòa nhạc hội Trường Thạch Thanh tuyển, Cố Trường Thiên, Vương Đạo Đình bọn người có thể nhìn thấy, cũng cảm nhận được thiên khung phía trên viên kia rơi xuống phía dưới thiên thạch bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt, cùng Thái Huyền Đế Quốc quốc vận hợp thành một thể Thái Huyền Đế Chủ Tần vô tiên không có khả năng không cảm ứng được. Trên thực tế, tại Lục luyện tiêu đem tiểu hành tinh trúc dung theo lam tinh đồng bộ trên quỹ đạo lôi kéo xuống, hướng phía Thái Huyền Đế quốc va chạm mà đi lúc, Tần vô tiên cũng đã cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh thay hoảng ngập đầu. Luyện Thần Đại Thành mang tới cảm giác nguy cơ biết điên cuồng kích thích hắn, nhắc nhở hắn ở khắp mọi nơi hung hiểm, mà lại nói cho hắn: lần này hung hiểm, không tránh được, không cách nào tránh. Bởi vì diệt thế, đây là Thiên Đạo Kiếm Tông Tông Chủ Lục Luyện Tiêu, cái hóa thân này Thiên Đạo vô địch tồn tại, lấy sức một mình, nhấc lên diệt thế thai dương. Lục Luyện Tiêu, Tân Vô Tiên rống to một tiếng, âm thanh chấn cựu tiêu, người muốn hủy diệt thế giới? Hủy diệt thế giới? Lục Luyện Tiêu thân hình theo cái này quả vừa mới tiến nhập tầng khí quyển, đang cùng tầng khí quyển kịch liệt ma sát, tiểu hành tinh trúc dung một đạo hướng lam tinh rơi đi. Hủy diệt thế giới tại ta bất quá một ý niệm, nhưng đối phó ngươi tần vô tiên, cùng phía sau ngươi cùng ngươi chói chặt cùng nhau thái huyền đế quốc, không cần đến. lục luyện tiêu nói, ánh mắt chuyển hướng cái này khỏa thiên thạch, sau một khắc, hắn một tiếng ngâm khẽ, một cỗ vô hình gọn sóng từ hắn trên người điên cuồng nổ nạo, truyền lại hướng bốn phương tám hướng. sóng âm, hoặc là nói máy móc đột, hắn dung nhập tầng khí quyển, lấy tự thân làm dẫn, kích phát truyền lại ba động. tại trận này ba động trùng kích vào, nguyên bản còn tại tầng khí quyển kịch liệt ma sát, thiêu đốt tiểu hành tinh trúc dung kịch liệt chấn động bắt đầu. Ngươi tự cho là đem Thái Huyền Đế quốc quốc vận trói chặt bản thân, dung hợp chúng sinh ý chí liền có thể đối kháng ta, nhưng không đến ta cảnh giới này, ngươi vĩnh viễn không biết." Lục Luyện Tiêu vươn tay, hướng ngay cái kia đường kính có tới 300 cây số tiểu hành tinh đột nhiên một nắm. Cái gì gọi là lực lượng? Ầm ầm. Băng liệt. Đường tính tiêu đốt sau còn có hơn 200 cây số tiểu hành tinh trúc dung bị hắn như thế vây tay một nắm, lang không băng liệt, nát tán thành vô số lớn nhỏ không đều mạnh nữa. Tại tầng khí quyển bên trong diễn dịch ra một trận trước nay chưa từng có mưa sa băng. Những thứ này vỡ vụn nhỏ bé thiên thạch tuyệt đại bộ phận sẽ trong không khí bị tiêu đốt, nhưng Vẫn có mấy chục khối khá lớn thiên thạch vẫn hướng phía Thái Huyền Đế quốc bay đi. Cái này mấy chục khối thiên thạch trải qua tầng khí quyển tiêu đốt về sau, đường kính đem chỉ còn mấy cây số, lại thêm bọn hắn cũng không phải là cực kỳ tốc độ nhanh. Đủ để phá hủy Thái Huyền Đế quốc, cũng không cho súng quanh hạ quốc tạo thành quá lớn tổn thương. Mà tần vô tiên giờ phút này đã cùng Thái Huyền Đế quốc quốc vận hòa làm một thể, ngưng tụ Thái Huyền Đế quốc chúng sinh ý chí. Một khi Lục Luyện Tiêu lựa chọn đem Thái Huyền Đế quốc phá hủy, tần vô tiên ắt phải gặp phải chúng sinh ý chí phản vệ, chờ đợi hắn, chỉ có một con đường chết. Trừ phi, hắn có thể ngăn cản những thứ này thiên thạch. Lục Luyện Tiêu, ngươi thật là áp độc Tần Vô Tiên gầm lên giận dữ, sau một khắc, vô số kim quang tử hắn trên người hiện lên mà ra. Trong chốc lát, hắn phản phất hóa thành một tôn khoảng chừng mấy ngàn mét cao nguy nga cự nhân. Vô tận kim quang tử hắn trên người tiêu tán mà ra, tại những kim quang này phủ lên bên dưới, hắn tựa như một tôn từ trên trời giáng xuống thần chỉ. Hắn tôn này thần chỉ thân ảnh hiện hóa về sau, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới tầng khí quyển. Năng lượng hình thái sinh mệnh dùng đạo kim quang này không biết mau ra vận tốc cầm thanh gấp bao nhiêu lần, lướt qua tầng khí quyển lúc, phản phất trực tiếp đem tầng khí quyển chém rách, cuối cùng hóa thành một đạo lấp lánh kiếm quang, nhắm ngay cái kia nhiều khá lớn thiên thạch. Oanh kích. Ầm ầm. Đại khí rung động, thật giống như có mấy quả mấy trăm vạn tính bằng tấn đương lượng bom hịt rổ tại tầng khí quyển bên trong dẫn bạo. Đứng núi chịu sao mấy khối thiên thạch trực tiếp bị hắn bạo phát đi ra quyền kình lăng không đánh thành phân vụ. Nhưng, những thứ này thiên thạch lúc này chưa hoàn toàn thiên thạch, mỗi một cái đường kính cũng gần 10 cây số, mang theo bọc lấy mấy cây số, thậm chí mười mấy cây số dây lát độ, va chạm bộc phát lực lượng cường đại đến không gì sánh kịp. Tân vô tiên vẹn vẹn đem bên trong ba quả đánh nát, kinh khủng chấn lực lượng đã để hắn tôn này phất thần chỉ kim sắc trên thân thể xuất hiện đại lượng khe hở, vô số kim quang không ngừng từ trong cái khe tiêu tán mà ra, tựa như sắp sụp đổ. Có thể Tần Vô Tiên lại phảng phất không cảm giác được kim thân băng liệt tương thế, gầm lên, lại lần nữa hóa thành kim quang, vụt giết về phía viên thứ tư thiên thạch. Thân hình giống như lướt qua hư không, dài đạt mấy ngàn mét tự kiếm, hung hăng lại lần nữa đem một khỏa đường kính bốn cây số thiên thạch đục nát. Cả hai va chạm sát na, tầng khí quyển bị tạc mặc, quần quần tầng mây tùy ý bị vén hướng bốn phương tám hướng, mọi người thậm chí có thể xuyên thấu qua cái kia bị tạc ra lỗ thủng tầng khí quyển, nhìn thấy mênh mông vô ngần đen như mực tinh không. Tần Vô Tiên dốc hết toàn lực, chặn đường thiên thạch. Nhưng, so với tiến nhập tầng khí quyển bên trong mấy chục quả thiên thạch, tốc độ của hắn quá chậm trông đến đâu sợ hắn không để ý kim thân sổ đổ, hợp lại đi tính mệnh, vẫn sẽ có gần nửa đến được thiên thạch va chạm Thái Huyền Đế quốc đại địa, trực tiếp đem cái này khoảng chừng 1800 triệu nhân khẩu quốc gia theo lam tinh trên bản đồ xóa đi. Lục Liên Tiêu, đập nát thứ 6 quả thiên thạch về sau, thần vô tiên ngừng lại. Hắn nhìn xem thiên không phía trên, tản ra huy hoàng thiên uy, phản phất chí cao vô thượng tiên vương đạo thân ảnh kia, trong lòng sinh ra một loại phát ra từ nội tâm không có lực lượng. Trên lệch, quá lớn. Hắn mặc dù nắm giữ chúng sinh ý chí, nhưng cũng chỉ là cực hạn tại Thái Huyền Đế quốc, cực hạn tại 18億 con nhân dân, so với nhân khẩu 31 tỷ tổng số đến kém xa 1 phần mười, mà lục luyện tiêu lấy thân hợp đạo, hắn đại biểu lại là tinh thần ý chí, lấy không đủ một phần 10 chúng sinh ý chí đối kháng viên mãn trạng thái tinh thần ý chí, kết quả đã được quyết định từ lâu, thua. tân vô tiên cảm thụ được bản thân ngưng tụ chúng sinh ý chí, thiên địa chi lực hiện hiện ra tôn này cao mấy ngàn thước uy nga cự nhân bắt đầu dần dần băm liệt, là sợ hãi. hắn nhìn thoáng qua mấy chục khỏa đang hướng phía thái huyền đế quốc rơi xuống phía dưới to lớn thiên thạch, những thứ này thiên thạch mỗi một khỏa, uy lực sợ sợ cũng không kém hơn ngàn bạt tấn, thậm chí cả mấy ngàn vạn tính bằng tấn bom hero như thật va chạm thái huyền đế quốc. Cả nước 18 ước người, cuối cùng có thể may mắn còn sống sót sợ là không đến một thành. Bởi vì minh bạch điểm này, cho nên Thái Huyền Đế quốc người bối rối, kinh hoàng, là loại này sắp đến tận thế sợ hãi, tuyệt vọng. Thụ những tâm tình này quá nhiều, hắn cùng Thái Huyền Đế quốc chúng sinh trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực trạng thái, tự nhiên tiêu tán. Hắn có thể nhìn ra chuyện vấn đề, lại bất lực, bởi vì hắn căn bản là không có cách sửa đổi. Hắn vị này Thái Huyền Đế chủ giờ khắc này, chỉ có thể mắt nhìn quốc gia của mình, bản thân là chi kinh dâng cố gắng kinh doanh hơn 50 năm, chút xuống hơn nửa đời người tâm huyết, tinh lực quốc gia từ đó hủy diệt cả nước mười tám con dân vì những gì hắn làm cho cùng lục luyện tiêu ngươi thắng Tân vô tiên gật đầu nhìn qua thiên khung phía trên lục luyện tiêu đại thế chi tranh bên thắng có được hết thảy kẻ bại vạn kiếp bất phục nhân thua ngươi có biện pháp tiến một bước đem mặt khắc thiên thạch phá hủy đúng hay không bất luận kẻ nào đều muốn vì mình hành động trả giá đắt lục luyện tiêu thanh âm trong hư không quanh quẩn ta biết Tân vô tiên gật đầu nhìn hắn nhưng lại thẳng tắp lấy thân thể nặng nề nói ta tần vô tiên nhân thua cũng nguyện vì đây trả giá đắt nhưng ta hy vọng ngươi có thể buông tha thái huyền đế quốc chúng sinh đang đắng 18 ức đầu hoạt bát sinh mệnh. Như vậy, tại ngươi trói chặt quốc vận, nhấc lên chiến tranh lúc, có thể từng nghĩ tới, bọn hắn khả năng bởi vì ngươi thất bại mà trôn vùi sinh mệnh. Lục luyện tiêu nói, tuyết lở phía dưới, không có một mảnh đông tuyết vô tội. bọn hắn không có lựa chọn. Tân vô tiên gằn từng chữ, ta nguyện bằng vào ta huyết, vẩy xuống hạ quốc, tới nhường hạ quốc thổ nhưỡng, ta nguyện bằng vào ta cốt, mai táng lang vân sơn, vinh chấn lang vân sơn địa mạch, ta nguyện bắt ta đầu, tế điện thiên đạo kiếm tông, tại thiên đạo kiếm tông trận chiến này chiến tử anh linh trước mặt tha tội. Nói xong, hắn hướng về phía lục luyện tiêu, túi đầu xuống. Khẩn cầu Lục tông chủ có thể đối ta Thái Huyền Đế quốc 18 ức con dân mở một mặt lưới. Người đang cầu xin ta? Lục Luyện Tiêu nhìn xem hắn. Thần vô Tiên đồng dạng nhìn xem Lục Luyện Tiêu. Cuối cùng, hắn cung thân quỳ lại, khẩn cầu ngài. Chương 481, đóng vòng. Cộng hòa lịch 25 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1. Toàn thế giới kinh tế trung tâm thiên hải thị. Quan Hải đại học. Tây phía ngoài cửa trường, đã 21 tuổi, kế thừa phụ thân tướng mạo thường thường không có gì lạ Lục Thanh Bình đang dẫn theo túi sách, cưỡi trên một cái xe đạp. Nhưng lại tại hắn nghĩ cưỡi xe rời đi lúc, tựa hồ nghe đến cái gì, thoáng rời đi một chút phương hướng. Tại mấy trăm mét bên ngoài một cái làm nền lấy đá cẩm thạch lạch men sứ quảng trường bên trên, có hai cái tuổi tác cùng hắn tương đương nam tử đang vây quanh một cái 18-19 tuổi thiếu nữ tại tranh chấp lấy cái gì. Lúc này, cô gái kia đột nhiên hô một tiếng, muốn đánh liền đánh, chớ ồn nào cái không xong. À, đúng, nơi này cách chấn thủ điện không xa, thật động thủ, lập tức sẽ bị bắt đi, cho nên, so với đánh nhau, các ngươi đấu vũ, đấu bài hát à? Hai nam tử liếc nhau, trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Đúng, so với luật võ, đấu vũ, đấu bài hát. Cánh hợp lại thần tượng kỹ năng. Lập tức, ánh mắt của hai người lập tức trở nên lăng lệ riêng phần mình thối lui hai bước về sau, sau đó, bảnh, cách đó không xa dùng cho tới hoa vòi hoa sen đột nhiên liền ra tăng cường độ, xanh thấm ngày lãng, lại vậy ra mưa to mưa như chút nước cảm giác, ngâm hai người một thân, có thể hai người lại căn bản không có để ý tới cái này chút xíu ngoài ý muốn, tại thối lui một khoảng cách, từng cái hung ác ra tốc tới gần, ngay tại song phương không đủ một mét lúc, trong đó áo sơ mi nam tử hét lớn một tiếng, a, chân phải giơ địa, thủy hoa vang khắp nơi, lập tức hai người thân cực độ mở rộng, triển hiện bản thân có thể sừng cực hạn yêu mỹ múa, cũng dựa theo đặc thù tiết tấu. Tần suất, thỉnh thoảng phát sinh tứ chi va chạm. Một màn này, thấy bên cạnh quần chúng vây xem xe xương ngon lành. Không tệ nha, cái này tiếng va chạm, rất có cảm giác tiết tấu. Xem ra có thành danh tiềm lực. bọn hắn mua thuật bản lĩnh cũng rất tốt, hẳn là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, đoan trưởng có cấp 6. Cấp 6? Nghe nói có thể tới cấp 7 liền có thể xuất đạo trở thành thần tượng. Hai người này hẳn là cái nào đó đại học tu thần khóa học sinh xuất sắc đi. Đám người từng cái phê bình. Lúc này, bên ngoài lại một cái tóc đuôi ngựa biện thiếu nữ vội vàng chạy tới. Nhìn thấy ở chỗ này so múa hai người, vội vàng hô to lên, dừng tay, các ngươi dừng tay đừng lại đánh, có thể hai người lại căn bản không có để ý tới, tóc ngất lên, giọt nước văng khắp nơi, chiến đấu hừng hực khí thế, các ngươi đừng lại đánh rồi, dừng tay. Bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ lo lắng hô hào. khác một thiếu nữ lúc này xem nhàm chán, cũng thế, dạng này đánh thì đánh không chết người, nhàm chán. nói xong, ngáp một cái, quay người rời đi. hàng tháng, thấy thiếu nữ rời đi, một người trong đó lập tức chạy tới, một người khác muốn đuổi theo, lại bị bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ giữ chặn. trời nắng, vung ra, được xưng là trời nắng nam tử quát chói thay. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi vĩnh viễn thay thế không được hàng tháng trong lòng ta địa vị. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng là cấp tốc đuổi theo hướng lúc trước rời đi thiếu nữ. Hàng tháng, cá hiểu nguyệt, tựa như là trường học của chúng ta. Nghe nói cũng bị bình luận lên cái gì đẹp nhất giáo hoa loạn thất bát tao loại hình. Lục Thanh Bình đích thì thầm một tiếng, cũng không nghĩ nhiều. Coi như nhìn trận náo nhiệt, hắn cưỡi lên xe đạp, liền muốn rời khỏi. Lúc này, quảng trường trước trên màn hình lớn lóe ra một cái quảng cáo. Ngươi nói lại thế, chúng sinh bình đẳng, chỉ có đạt được chúng sinh yêu thích khả năng ra đầu người địa mới có thể vì chúng ta làm tinh sáng lập tương lai. Tới đi xuất đạo trở thành thần tượng, chinh phục tinh thần đại hải đi. Lục Thanh Bình nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, cưới xe đạp đi trở về. Chờ đèn đỏ lúc cũng là nhìn thấy xe buýt trên thân xe in quảng cáo, Tinh Quang Giải trí mời Thần Âm tập đoàn Thâm Niên Lão sư dạy bảo, chọn người thần tượng ngọc tượng. Hắn lại kỵ hành một khoảng cách, một vị đầu đường ca sĩ ngay tại lên tiếng ca hát, thanh âm bên trong tràn đầy một loại tổng tình lực lượng. Một bên có mấy chục người vây quanh hắn, từng cái tĩnh tâm thưởng thức, thử nghiệm đắm chìm trong đó, lẫn nhau tổng tình. Nhưng càng nhiều người thì là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, bận rộn chuyện của mình. Hiển nhiên. Cái này ca sĩ tiếng ca còn chưa đủ lấy hấp dẫn đến trên đường phố tất cả mọi người. Trình độ cũng không tệ, hẳn là có cấp bảy tiêu chuẩn, miễn cưỡng có một tia tổng tình năng lực. Bất quá muốn tại tổng tình cơ sở trên tiến thêm một bước, tinh thần cộng hưởng, liền phải xem trạng thái. Lục Thanh Bình đánh giá một chút. Bất quá, tinh thần cộng hưởng cũng không phải chuyện đơn giản. Trường học của bọn họ tu thần khóa thế nhưng là cường hạng, tháng trước còn xin thế hệ trước siêu cấp ca sĩ Tô Tuyết tiến đến diễn hát, có thể hơn ba vạn cái học sinh bên trong, có thể đạt tới tổng tình cấp, không đến ngàn người, có thể làm được tinh thần cộng hưởng người, càng là không đủ 100. Mà hắn a chính là một trăm một trong tinh thần cộng hưởng sau chính là tiến hành tích lũy hoàn thành luyện thần một đến chín cấp tích lũy bất quá có dẫn phát tinh thần cộng hưởng năng lực là một chuyện mọi người có nguyện ý hay không cùng ngươi tinh thần cộng hưởng lại là một chuyện khác hiện tại người hát đối ca khúc nhảy múa trời có thể dẫn phát tinh thần cộng hưởng nghệ thuật càng ngày càng bắt bẻ lục thanh bình nuốt vót tóc không biết ta lúc nào khả năng hoàn thành luyện thần cựu cấp tu luyện tiến nhập luyện hư cấp hắn hướng cách đó không xa nhìn thoáng qua lại thấy được xuất đạo trở thành thần tượng chinh phục tinh thần đại hải quảng cáo hiện tại suất rẽo nhất trước nghiệp chính là tìm tòi vũ trụ phi hành gia nhưng muốn trở thành phi hành gia nhất định phải bước vào luyện hư nhất cấp mới được. Hắn cái này luyện thần cấp 4 tiểu manh mới, cách luyện hư còn kém một mảng lớn. Buồn rầu, Lục Thanh Bình đi tới một cái có chút cấp cao cư xá. Trên đường đi, cư xá bên trong hàng xóm không ngừng cùng hắn chào hỏi, Thanh Bình ra về. Lục Thanh Bình cũng nhất nhất đáp lễ, vương gia gia, vương thái gia gia, mạnh thúc thúc, hứa thúc thúc, mẫu a Di, nam a Di. Toàn bộ cư xá bên trong người cũng rất nhiệt tình hiếu khách, quê nhà khí phân cực kỳ hữu hảo. Tại cư xá bên trong kỵ hành hơn 400m, Lục Thanh Bình đi tới một tòa chiếm diện tích mấy ngàn mét đóng chặt lại thức biệt thự. Muội, mãi mãi ta trở về. Lục Thanh Bình hô một tiếng. "Trở về." Nhìn qua ngoài 30, rất có thành tục Phong vận Nhiệm Thanh Ti theo phòng khách đi ra, đi nghỉ trước một chút, một hồi kiếm sống. "Cha ta cùng ta thúc đâu?" Lục Thanh Bình hỏi. "Bọn hắn sớm liền đi ra ngoài, khả năng có chuyện gì đi, chúng ta không cần chờ bọn hắn." Nhiệm Thanh Ti nói. "Nha." Một bên khác. Nhiệm Thanh Ti trong miệng bọn hắn Lục Luyện Tiêu cùng Lục Tiên Cơ hai người, cách Thiên Hải thị đã có chặng vẹn 4000 cây số lộ trình, đi tới một mảnh trong đồng hoang. "Ca, làm sao đột nhiên gọi ta tới chỗ này?" Mang theo một bộ kính đen, che giấu tự thân đặc biệt khí chất Lục Tiên Cơ hỏi một tiếng. Thế nào, quái giày người yêu đương, ưa thích liền định ra, chớ do do dự dự. Lục Luyện Tiêu cười nói, ngươi cũng 45 tuổi người. Mặc dù nhân gian chân thần tu vi để ngươi không thể nào trông có vẻ già, nhưng nhìn qua cũng 28, 18, 19. Cái này, ta phải tìm cơ hội nói cho nàng biết chúng ta bên này tình huống cụ thể, sợ hù do nàng. Lục Tiên cơ thế mà có vẻ hơi báo thẹn đỏ mặt. Như nói thật chính là, Lục Luyện Tiêu cười nhạt nói, cái này, thật có điểm không tiện mở miệng. Nhân gia vẫn là cái trường 20 tiểu cô nương, có thể ta, 45. Tiểu cô nương thích đại thúc có lỗi sao? Mà lại Ngươi phục dụng bất tử thảo, tuổi thọ đạt được kéo dài, lại thêm ngươi nhân gian chân thần tu vi, sống 2, 3 trăm tuổi không thành vấn đề, dù là lấy 200 tuổi tính toán, ngươi cái này 45 tuổi, so tiểu cô nương kia còn trẻ đâu." Lục Luyện Tiêu nói. "Ta tìm thích hợp thời gian đi." Lục Tiên Cơ nói. Một lát, hắn phản phất phân biệt xảy ra điều gì, đột nhiên nói, "Đây không phải Cố Trường Tiên mai táng chi địa." Lục Luyện Tiêu trả lời một câu. Lục Tiên Cơ cũng là nghĩ đến cái gì, có chút trầm mặc gật đầu. Rất nhanh, hai người đã đi tới một chỗ trong hang đá. Thành Quật bên trong người canh giữ tựa hồ cảm nhận được Lục Luyện Tiêu khí tức từ bên trong đi ra, chính là đệ tử của hắn Lưu Nhận, Sư Tôn đã ngưng tụ chúng sinh ý chí, bước vào thần thánh cái cảnh. Không tệ. Lục Luyện Tiêu nhìn hắn một cái, có chút một gật đầu. May mắn mà có Sư Tôn không ngừng dìu dắt. Lưu Nhận nói lên từ đáy lòng. Thần thánh cảnh, chính là tu thần một đạo so sánh tu tiên một đạo bên trong chú thế chân tiên, huyết mạch một đạo bên trong nhân gian chân thần cảnh giới. Đặc thù là ngưng tụ chúng sinh ý chí. 20 năm qua, huyết mạch một đạo triệt để diệt tuyệt, tu tiên một đạo, tập võ một đạo cũng thụ thần đạo quật khởi ảnh hưởng, dần dần xuống dốc, ngược lại là thần đạo đang thịnh Chậm rãi đã tạo thành một loại hoàn toàn khác biệt với võ đạo hệ thống. Trước đám chìm, lại tổng tỉnh, đến cộng hưởng. Tinh thần cộng hưởng sau liền bước vào luyện thần nhất cấp, một đường đột phá, đến tiểu cấp sau bước vào luyện hư, tiến hành luyện hư cửu cấp tu luyện. Luyện hư cửu cấp về sau, chính là thần thánh. Trải qua 20 năm phát triển, thần đạo nhất mạch thần thánh số lượng đã đạt 12 người. Bọn hắn, cùng cái kia nhiều hư cảnh, chính là tìm tòi vũ trụ quân tiên phong. Nhờ vào toàn thế giới khoa học kỹ thuật đại hợp làm, hàng không vũ trụ lĩnh vực đạt được phát triển mạnh, lại thêm luyện hư đối bên ngoài vũ trụ ác liệt hoàn cảnh có cực lớn kháng tính, hiện nay Lam Tinh người giấu chân đã đặt chân bọn hắn cái này hệ hành tinh bên trong tất cả hành tinh cũng tại cách gần đây hai viên trên thành lập được nghiên cứu khoa học căn cứ Lam Tinh đang lấy tốc độ cực nhanh hướng văn minh liên hành tinh thay biến cái này 20 năm qua thật là nhanh. Lục Tiên Cơ cảm khái nói toàn thế giới chia rẽ trạng thái kết thúc gây dựng Lam Tinh nước cộng hòa tất cả mọi người đoàn kết nhất trí không có địch nhân cản trở làm việc thuận buồm xuôi gió các ngành các nghề tất nhiên là tiến độ cấp tốc. Lục luyện tiêu cười nói Lục Tiên Cơ nhìn xem thạch quật cách đó không xa một khối vô danh địa đá kia là cố trường thiên nơi trôn xương. 20 năm trước, Lục Tiên Cơ cũng không có đối với hắn hạ sát thủ, mà là muốn để hắn tận mắt thấy, Lam Tinh, tại hắn cùng ca ca Lục Luyện Tiêu quản lý bên dưới, sẽ là cỡ nào phồn vinh hưng thịnh. Chỉ là, chính cố trưởng Thiên không tiếp thụ được thất bại thảm hại, thậm chí liền hòa bình thế giới lý tưởng cũng không bằng huynh đệ bọn họ hai người sự thật này, lựa chọn tự sát. Về phần tại sao đem hắn chôn ở chỗ này, là Lục Luyện Tiêu quyết định, Lục Tiên Cơ không được biết. Không có người tới gần nơi này chỗ Jita. Ta cùng Tình Nhi sư muội thay phiên trấn giữ, bên ngoài lại bị hoạch thành quân sự căn không có người xung loạn." Lưu Nhận nói. "Vậy được." Ngươi đi thu thập một chút đồ vật của mình về sau, nơi này không cần bảo vệ. Lục luyện tiêu nói. Lưu nhận một người, bọn hắn thủ vệ chỗ này thạch quật di tích 20 năm, lúc này đột nhiên, bất quá hắn phản ứng ngược lại là rất nhanh, chỉ là trong lòng có chút cảm khái. Vâng. Lưu nhận lên tiếng. Lục luyện tiêu thì là mang theo lục tiên cơ tiến nhập thạch quật đi vào nội bộ. Thiên cơ, ta cần ngươi giúp ta. Giúp ngươi. Lục tiên cơ khẽ giật mình, lập tức nghiêm nghị nói, ca, ngươi nói, ngươi cái kia mộng cảnh vẫn còn chứ? Đến ngay đây. Lục tiên cơ cười cười, nếu không phải cái mộng cảnh này, ta làm sao có thể thần đạo? Huyết mạch hai đạo song tu, đồng thời phân biệt bước vào thần thánh cảnh, chân thần cảnh đâu? Ta muốn ngươi đem mộng cảnh lấy phụ thể chi thuật truyền cho ta. Phụ thể chi thuật? Lục Tiên Cơ nghe, phản phất nghĩ tới điều gì, đồng tử co rụt lại, "Ca, ngươi đừng lo lắng, cùng tương lai thân không quan hệ." Lục Luyện Tiêu biết hắn muốn nói cái gì, liền vội khoát khoát tay, "Bất quá, ngươi hẳn là nhìn ra được, ta cái này 20 năm giữ lại tương lai thân đồng thời, cũng đang khổ luyện ba pha chân kinh bên trong đi qua thân." Lục Tiên Cơ gật đầu, cũng đối với cái này có chút không hiểu. Đi qua, có cái gì tốt tu luyện? Ta từ đầu đến cuối cho rằng, so với quá khứ Tương lai, trọng yếu nhất là qua tốt hiện tại mà vì chúng ta hiện tại. Lục Luyện Tiêu ngữ khí một trận, kiên quyết nói, "Ta muốn xuất ra trong cơ thể ta món kia bảo vật." "Ca, ngươi?" Lục Tiên Cơ chấn động trong lòng, "Tin tưởng ta." Lục Luyện Tiêu nói. Lục Tiên Cơ nhìn Lục Luyện Tiêu, một hồi lâu, lúc này mới trùng điệp gật đầu, nghiêm nghị nói, "Ta cái này thi triển phụ thể chi thuật." Ngay lập tức, hai người mặt ngồi đối diện nhau. Lục Tiên Cơ thi triển lên phụ thể chi thuật. Trong lúc nhất thời, hai nhân tình tự củng hưởng, Lờ mờ bên trong, cái kia dây dưa hắn 10 năm gần đây Sau đó biến mất không còn tăng tích, mộng cảnh lại lần nữa hiện hiện. Lướt qua thiên khung chiến lược anh chiến cơ. đình hai như góc, thiên địa xoay tròn oanh minh, đập vào mặt, làm sắc tiết hầu khói đặc. Còn có cháy hương hực, đem làn da nướng cháy li diễm. Khói đặc phía trên, một khung hắc tiêu máy bay trực thăng vũ trang đang phía trên bay lượn mà tới. 24NL hình 23 m dây truyền hàng pháo bắn ra hừng hực hỏa diễm, đem mặt đất thẳng tóc cày qua, hoa cỏ, cây cối, biển quảng cáo, nhao nhào vỡ nát. Thu tín, tiêu máu tươi, khói đặc liệt diễm, tử vong, hủy diệt. sợ hãi, cùng căm hận liệt diễm bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Nương theo mà đến, còn có quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn lợi kịch. Đường Dung loại này ánh mắt cửu hận nhìn ta. Đau sót cùng hy sinh không thể tránh né, không phải là vì dạ tâm, là hòa bình. Đường tính không đến 3 vạn tây số, nhân khẩu bất quá 309 nước Lam tinh, chia ra thành 401 quốc gia, chiến tranh, nghèo khó, đói khát, ôn dịch, náo động, thời thời khắc khắc bao phủ viên tinh cầu này, tiêu hao viên tinh cầu này sinh cơ cùng sức sống, nhất định phải có một người đứng ra, kết thúc loại này chiến loạn, thúc đẩy thế giới thống nhất. Chỉ có thống nhất, khả năng mang đến hòa bình. Ta biết, đây là một cái gian khổ nhiệm vụ, vì nhiệm vụ này, ngươi có thể muốn mất đi thời gian của ngươi, người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, cuộc sống của ngươi, ngươi hết thảy. Nhưng, vì cái thế giới này tương lai, cuối cùng đến có người đứng ra. Nếu như không có người. Như vậy, ta đến. Lục Luyện tiêu lặng lặng cảm giác đây hết thảy, đồng thời tại mộng cảnh trạng thái bên trong một lần nữa kinh lịch lấy đây hết thảy. Sau một khắc, hắn thế giới tinh thần bên trong, thần bí tinh thể kịch liệt chấn động, phản phất bị hắn theo cưỡng ép tứ đoạn. Tính cả bị tứ đoạn, còn có cái mộng cảnh này. Cái này 20 năm, lưu lại tương lai thần, khổ luyện đi qua thân. Vì chính là bước này. Một bước này, chính là tại Cố Trường Thiên, lục húc nhật 70 năm trước đạt được cơ duyên chỗ này trong cung điện. Thiêu đốt tương lai mang theo thần bí tinh thể lao tới đi qua. Hoàn thành sau cùng. Thời không đóng vòng. Hết cho bộ.